Sung chính đế đáp ở trên long ỉ tay bỗng nhiên buộc chặt, gắt gao nhìn chầm chầm Chu Di, không biết hắn vì sao phải nói như vậy. Đại điện thượng không khí bỗng nhiên buộc chặt, mà Chu Di phảng phất vô chi vô giác, hắn tiếp tục cao giọng nói, ta đại càng thu nhập từ thuế chủ yếu đến từ chính thổ địa, nhưng hiện tại thổ địa lại bị không cần nộp thuế người cầm giữ. Kể từ đó, quốc khố tự nhiên từng năm hư không, chúng ta bởi vì không có tiền luyện binh, cho nên yêu cầu cấp đại khương tuổi bạc, mà cho đại khương tuổi bạc lại là phi địch nhân khiến Đại Việt quốc kho càng thêm hư không như thế tuần hoàn ác tính đi xuống ta đại càng bị đại khương gót sắt đạp biến bất quá là thời gian sớm muộn gì vấn đề đến lúc đó chư vị đại nhân hay không còn có thể đứng ở chỗ này đĩnh đạc mà nói đầu thu gió lạnh từ ngoài điện thổi vào tới làm mỗi người trong lòng đều phiếm thượng lạnh lẽo Chu Di nói này đó những người này không hiểu sao đương nhiên hiểu nhưng là ai có thể vì kia hư vô mở mịt vận mệnh quốc gia mà từ bỏ chính mình tới tay đích lợi lại nói mọi người đều có một cái từ chúng hiệu ứng những người khác đều xét ở mệnh gồm thâu thổ địa nhiều chính mình một cái cũng không nhiều lắm thiếu chính mình một cái không ít kể từ đó liền tính trong lòng còn có chút lo lắng có thức chi sĩ cũng ngăn không được đại su thế thần tán đồng chu học sĩ lời nói vì thần kiến nghị cải cách thổ địa chính sách bằng không ta đại càng nguy ngập nguy cơ a Hoàng thượng, một vị Hàn Lâm viện quan viên đứng dậy, run rẩy đối Sung Chính Đế nói: Vi thần tán thành, Vi thần tán thành. Chu Di bên người lục tục đứng mười mấy người ra tới, phần lớn là thanh lưu, bọn họ giữa có thật sự vì đại cảng tiền đồ lo lắng không thôi, có thức chi sĩ, cũng có thuần túy là đỏ mắt. ôm chính mình vất không đến cũng ghê tởm, ghê tởm những người đó cũng tốt tâm tư. Chu Di, ngươi như thế nào nói? Sung Chính Đế nhìn về phía Chu Di. Trong lời nói hàm một tia thận trọng hỏi, tuy rằng hắn đối Chu Di nói cái kia cái gì hưng thương nghiệp báo nhất định hy vọng, nhưng vẫn là theo bản năng cảm thấy có chút không đáng tin cậy, bất quá là bị trở thành cứu mạng rơm dạ bắt lấy. Hắn cho rằng nhất hữu hiệu, trực tiếp nhất phương thị vẫn là cải cách điền thuế. Cải cách đồng ruộng thuế là hắn đã sớm nghĩ tới, nhưng hiện tại, thật sự bị người nói ra, nhìn Chu Di bên người kẻ hèn mười mấy người. Mà bên kia lại là lạnh mắt thấy Chu di đại bộ phận trọng thần, công hầu, một loại mưa gió sắp đến cảm giác gác bách làm hắn chần trở. Hắn không biết là hy vọng Chu di nói, vẫn là không nói. Hoàng thượng, chư vị đại nhân nói không tồi, nếu chư vị đại nhân thật sự đem trong tay thổ địa tự nguyện lấy ra, đại càng trước mắt nguy cơ liền có thể giải quyết dễ dàng, nhưng từ về phương diện khác tới nói, các vị đại nhân, công gia, hầu gia cũng cũng không sai. Bọn họ trong tay mà cũng là lấy bạc mua tới, hơn nữa không nộp thuế chính sách cũng là đại cảng kiến quốc chi sơ liền định ra tới. Cho nên, vi thần mới đưa ra hương thương nghiệp biện pháp, trừ này hai con đường, vi thần thật sự. Không biết nên như thế nào làm. Chu Di ý Tứ rất rõ ràng, hoặc là hương thương nghiệp, hoặc là cải cách điền thuế, như thế nào lựa chọn liền xem những người này chính mình. Cái nào nặng cái nào nhẹ là cá nhân đều phân rõ ràng khuyên xào dưới vô chứng phúc, những người này tuy rằng không bỏ xuống được tư lợi, nhưng cũng cũng không hy vọng đại cảng thật sự mất nước, thành lập chuyên môn thương nghiệp bộ môn, hương thương nghiệp, đề cao thương nhân địa vị, Chợt vừa nghe tất cả mọi người không tiếp thu được, dù sao cũng là điên đảo hồi lâu tới nay truyền thống quan niệm, Nhưng hiện tại cùng cải cách điền thuế so sánh với, thành lập này cái gì đồ bỏ thương nghiệp bộ giống như cũng là một cái không tồi lựa chọn. Trải qua như vậy một đối lập, đứng ở công tứ kia một hàng người tất cả đều thả lỏng thần sắc, dù sao bọn họ cũng chính là một cái không tứ vị, Chu Di có thể hay không đến quyền lợi cũng không ở bọn họ quan tâm bên trong. Người chính là như vậy, nếu cho ngươi một cái duy nhất tương đối hư lựa chọn, ngươi sẽ cảm thấy như thế nào đều không tiếp thu được, nhưng nếu lại cho ngươi một cái tệ hơn lựa chọn, hai so sánh, chọn ra một cái tới giống như cũng liền không phải như vậy khó khăn. Sung Chính Đế bỗng nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chưa nói cũng hảo, có lẽ là ở vào trột dạng, điện thượng đại bộ phận quan viên cũng chưa nói nữa, nhưng thật ra Dương Chi Văn lúc này đi ra, vui tươi hớn hở nhìn Chu Di, Chu học sĩ, ngươi có thể vì Hoàng thượng phân ưu, thật là ta chờ mẫu mực, nhưng là, ngươi nói cái kia hương thương nghiệp, thật sự có thể làm ta đại càng thu nhập từ thuế gia tăng, nếu là không thể, rồi lại thu nhận cường định, đến lúc đó ngươi lại nên như thế nào đâu. Dương Chi văn buổi nói chuyện làm bọn quan viên sôi nổi nhìn về phía Chu Di, đúng vậy, liền nghe tiểu tử này nói bệnh đậu mùa lạn truy, nhưng là nếu không thể đâu, đến lúc đó có phải hay không còn muốn đánh cải cách điền thuế chủ ý. Chu Di cười cười, đối với Dương Chi văn vừa chắp tay, hạ quan vượt qua, này vốn là tể phụ đại nhân sự, hạ quan xác thật có chút không biết nặng nhẹ. Chu Di tuy là đang nói chính mình. Nhưng hơi chút có điểm lý giải năng lực người đều biết hắn là ở châm trọc Dương Chi Văn một chúng các lao nhóm, xung chính chiều ở bọn họ chấp thể hạ quốc lực từ từ suy nhược, vốn dĩ chính là bọn họ năng lực không được. Hiện tại lại làm hắn một cái đại học sĩ tới nghĩ biện pháp. Dương Chi Văn đều có gắng chịu lục bản lĩnh, điểm này châm trọng, mưa bùi lạc, hắn tươi cười chút nào trở biến, thân thiết vô cùng nói, không sao, không sao, đều là vì Hoàng thượng cùng triều đình làm việc. Nơi nào có cái gì vượt qua? Chu Di gật gật đầu. Liên nhìn Dương Chi Văn nói, Dương Các Lão, nếu không bằng này làm, trừ lần đó ra còn có cái gì biện pháp sao? Nếu có, Dương Các Lão đại có thể nói ra, các vị đại nhân, các ngươi nói có phải hay không? Dương Chi Văn, ngươi có gì cách nói? Cứ việc nói đi. Sung Chính Đế lạnh sắc mặt nói, Dương Chi Văn thân mình cứng đờ, hắn có thể có cái gì biện pháp? Hắn đương tể phụ nhiều năm như vậy. Tự nhiên rõ ràng hiện tại muốn thay đổi đại cảng hoàn cảnh, trừ phi phạm vi lớn cải cách, nhưng là cải cách, liền sẽ xúc động đại bộ phận người bao gồm chính hắn ít lợi, hắn không có cái kia dũng khí, cũng không có cái kia hùng tâm. Dương Chi văn vẻ mặt hổ thẹn, vi thần vô năng, thỉnh hoàng thượng trách phạt. Xung chính đế liền hừ một tiếng, nếu không có cách nào, vậy trước hết nghe Chu Khanh đem lời nói nói xong. Là, Dương Chi văn muốn định buộc Chu Di hứa một cái lời chắc chắn. Tỷ như nếu hưng thương nghiệp, thu nhập từ thuế không có gia tăng, hoặc là cấp triều đình mang đến phiền toái, Chu Di liền phải gánh vác trách nhiệm, như vậy như vậy, lại không ngờ Chu Di so cá chạch còn chân không bắt được, một cái hỏi lại liền đem hắn hô tiến vào. Hoàng thượng, chư vị đại nhân, đại cảng đã tới rồi không thể không biến thời điểm, không nể biến liền phải bị biến, nếu như thế, chúng ta không bằng thử một lần, nếu một mặt sợ đầu dựa đuôi, chỉ biết đem đại cảng kéo vào vô tận vực sâu. Chu Di phịch một tiếng quỳ trên mặt đất, thỉnh hoàng thượng định đoạn. Xung chính đế xem một cái chúng thần, các vị khanh ra nhưng còn có nói. Thuộc hạ ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều trôn xuống đầu. Bọn họ nhưng thật ra muốn hỏi một chút Chu Di nói như thế lời thề son sát. Nếu thất bại, hắn lại nên như thế nào gánh vác trách nhiệm. Nhưng nhìn hắn liền Dương chi văn đều một ngụm dầu trở về, liền biết bản thân sức chiến đấu thật sự không bằng. Hơn nữa cũng sợ hắn hỏi một câu. Nếu không bằng này, còn có cái gì biện pháp, nếu bởi vì chính mình nói nhiều, làm Chu Di lại xả đến muốn cải cách điền thuế, kia chỉ sợ bản thân liền phải trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nếu như thế, vậy ấn ngay từ đầu nói làm, Triều Đình thành lập Thương nghiệp Bộ, nhân viên cơ cấu so thiết lục bộ, nhưng so lục bộ thứ nhất phần cấp, Chu Di nhậm Thương nghiệp Bộ Bộ trưởng, kiêm nhiệm Hàn Lâm Viện Đại học sĩ. Bài Triều Bài Triều Thái giám gian tê tiếng nói vang lên. Cung tiễn hoàng thượng. sung chính đế đi rồi sau. Chu Di đi ra đại điện. Nhẹ nhàng thở dài khẩu khí. Mặc kệ như thế nào. Trận này ác trượng hắn trung quy là đánh hạ tới. Ngay từ đầu không đề cập tới cải cách điền thuế lý do cũng liền ở chỗ này. Hiện tại xem ra. Hiệu quả cũng không tệ lắm. Chu Di chậm gì gì ở phía trước đi. Mặt sau theo một chuỗi nhi triều thần. Đối với hắn bóng dáng khe khẽ nói nhỏ. Dương Chi văn bên người quay chung quanh mấy cái quan viên, nhìn Chu Di hồ nghi hỏi: "Dương các lão, ngài nói này Chu Di trong hồ lô bán chính là cái gì dược, hạ quan thấy thế nào không hiểu đâu, hương thương nghiệp thật sự có hắn nói như vậy đại hiệu quả." Một cái khạc suy một tiếng, "Đừng nhìn hắn nói đường hoàng, ta xem a, hắn tám phần là cảm thấy Hàn Lâm viện không có quyền thế, lúc này mới họ Phương nghĩ cách vì chính mình ôm quyền lợi đâu, ngươi xem" này không phải bị hắn mưu được một cái cái gì đồ bỏ thương nghiệp bộ bộ trưởng sao tự cổ chí kim đều không có vì thương nhân khai một bộ tiền lệ thật là trò cười lớn nhất thiên hạ dương tri văn vuốt râu hơi hơi lắc lắc đầu hắn cũng xem không hiểu chu di đi này một bước lý do lại còn có thiếu chút nữa đem triều đỉnh thượng hơn phân nửa người đều đắc tội hay là thật là vì ôm quyền lợi nhưng dương tri văn ngấm lại lại cảm thấy không có khả năng bằng hoàng thượng đối chu di coi trọng Hắn thăng quan chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nếu là vì quan chức, hà tất đem chính mình như vậy dòng chống khua chiêng đẩy thượng phong khẩu lãng thiêm. Rốt cuộc Chu Di liền tính ở điện thượng không có ứng thừa cái gì, nhưng có thể tưởng tượng dựa vào hắn hôm nay cường thế, chỉ cần mặt sau hơi có sai lầm, khẳng định sẽ có rất nhiều người đối hắn bỏ đá xuân giếng. Hay là thật giống Chu Di chính mình nói, hắn là vì đại cang như một cái đường ra. Dương Chi văn làm quan nhiều năm như vậy, Tự nhận phi thường giỏi về nghiền ngẫm người tâm tư, nhưng từ gặp gỡ Chu Di, tựa hồ tất cả đều đã không có tác dụng, bất luận là động cơ vẫn là thủ đoạn, Chu Di luôn là có vẻ thiên mã hành không, không ấn lẽ thường ra bài. Nhìn không thấu A. Đông dạng ở thảo luận Chu Di nhưng không ngừng dương chi văn, hình cảnh cùng hắn tâm phúc cũng không ngoại lệ, còn có thái tử, nhị hoàng tử, những người khác. Chu Di đi ra hoàng cung, chuẩn bị về nhà nên diện lại gặp đồng bảo bảo một đám người. Gia hỏa này vừa thấy đến hắn liền manh ngơi tay, Chu Di, nơi này, nơi này. Chu Di sờ sờ cái mũi, hướng về một chúng ăn chơi chắc táng đến gần. Hôm nay đội ngũ, trừ bỏ ngày xưa thiết tam giác ngoại, còn nhiều một người. Đồng bảo bảo lôi kéo Chu Di hưng phấn giải thích, đây là Trương Đình Hưng, phụ thân hắn là Trương Quốc Công. Chu Di nhìn về phía Trương Đình Hưng, thực tuấn tiếu, một đôi mắt đảo hoa một kẹp, Tự mang bóng quang điện hiệu quả, khó trách Chu Di nghe nói này trường tiểu công gia phong lưu phong khoáng, dẫn tới kinh thành rất nhiều nữ tử vì này khuynh đảo. Chu Di chắp tay, gặp qua tiểu công gia. Trương Đình hương lại một trọn cằm, phiếm lạnh léo hỏi, ngươi chính là Chu Di. Chu Di nhíu mày, hắn địa phương nào chọc tới này tiểu công gia. Không tồi, nếu tiểu công gia nói không phải mặt khác trùng tên trùng họ người nói, tia đại khái chính là tại hạ. Đông bảo bảo một phách trương đình hương bối, ngươi làm gì? Chu Di là ta hảo bằng hữu, ngươi khách khí một chút. Dứt lời lại nhìn về phía Chu Di, Chu Di, chúng ta đã lâu không gặp, đi đi đi, cùng đi uống một chén. Nói xong liền không khỏi phân trần lôi kéo Chu Di hướng tiểu lầu đi đến. Chu Di cười nói, nơi nào có bao nhiêu lâu không gặp, ngày hôm trước không phải mới ở đại cảng thời báo gặp qua sao. Trương 128 chương tiểu công gia. Nói lên cái này, đồng bảo bảo một phách bàn tay, đúng rồi, chu di, ngươi biết không? Chính là bởi vì đang mắng ngất chỉ công văn trường, cha ta đem ta hảo một đốn giáo hấn. Trước kia ta không làm chính sự thời điểm đi, hắn nói ta là ăn chơi chắc táng tay ăn chơi, hiện tại ta cũng là có đứng đắn sai sự người, hắn còn muốn mắng ta, thật là khó hầu hạ. Đồng bảo bảo cao mày không vui nói. Không sai, đại càng thời báo là kinh hoàng thượng ngự phê xuống dưới. Đó chính là đứng đắn triều đình cơ cấu, đồng bảo bảo mấy người bọn họ ở bên trong làm việc, tự nhiên cũng lanh cái chức vị, tuy rằng là cái gì nghe được không nghe nói qua biên thở, nhưng cũng tốt xấu là ấn nguyệt lanh triều đình bổng lộc người. Chu Di cười, hắn như thế nào sẽ không biết, nhân gia đồng quốc trưởng đều đã tìm tới cửa, Chu Di nghiêng đầu nhìn về phía đồng bảo bảo, nhẹ giọng nói, về sau cha ngươi lại mắng ngươi, ngươi liền nói là vì hoàng thượng ban sai không phải được rồi, ngươi như vậy vừa nói. Hắn cũng không hảo mắng ngươi đi. Đồng bảo bảo ánh mắt sáng lên, cười ha ha, đúng vậy, cái này biện pháp hảo, chính hắn đều nhàn rỗi ở nhà, ta chính là có đứng đắn phái đi người, tiếp theo ta liền dùng cái này lời nói đi đổ hắn, xem hắn còn có cái gì thể diện tới giáo hơn ta. Chu Di nhìn phía phía trước, rắc rắc khoẻ miệng, hắn đã có thể tưởng tượng đến đồng quốc trượng nghe đồng bảo bảo nói như vậy, tức giận đến muôn trúng gió bộ dáng, hắn nhưng một chút cũng không có mang thù, thật sự, Chỉ là giúp một tay tiểu tử ngốc đồng bảo bảo mà thôi. Đồng bảo bảo cùng Chu Di ở phía trước vừa nói vừa cười. Kỳ cụ cùng mã vách Tưởng văn Chương Đình Hưng ba người song song đi ở mặt sau. Chương Đình Hưng nhìn Chu Di bóng dáng, khiếp mắt hỏi. Kỳ huynh, mã huynh, này Chu Di cùng đồng huynh quan hệ khi nào tốt như vậy? Kỳ cụ xem một cái Chương Đình Hưng, hắn không phải cùng đồng huynh quan hệ hảo. Là cùng chúng ta ba người quan hệ đều khá tốt. Mã vách Tưởng văn loát chính mình đầu tóc có thể có có thể không gật gật đầu. Trương Đình Hưng liền cười một tiếng, các ngươi giao bằng hữu nhưng thật ra không câu nệ tiểu tiết. Ý tứ là Chu Di căn bản là không đủ tư cách. Mã vách tường văn cười nhạo một tiếng, nhìn Trương Đình Hưng trợn trắng mắt, dùng tựa nữ tử nhu mỹ tiếng nói nói, Chu Di là Trạng nguyên, hiện nay càng là triều đỉnh tam phẩm quan to, vẫn là trước mặt Hoàng thượng người tâm phúc. Ngươi cảm thấy, hắn địa phương nào so với chúng ta kém, hoặc là nói là so ngươi kém. Ngươi tử vừa rồi thấy Chu Di liền âm dương quay khí, thế nào, Chu Di cho ngươi, vẫn là ngươi xem nhân gia có tiền đồ, liền ghen ghét. Mã Vách Tưởng Văn là trưởng công chúa cháu Đích Tôn, tuy rằng bởi vì thanh em vấn đề, luôn luôn ở đế đô thượng lưu nhân gia chung bị ẩn ẩn châm biếm, nhưng nhưng không ai dám giáp mặt liêu cái này lao hổ gần Trương Đình Hưng có cũng không dám đối Mã Vách Tưởng Văn có bất luận cái gì bất kính, mặt cứng đờ, cười mịa phủ nhận nói, nào có. Ta cùng với Chu Di mới lần đầu tiên gặp mặt, nơi nào tới ý kiến gì? Không có liên hảo. Mã vách tường văn hừ một tiếng, xoay người đi mau vài bước đuổi theo Chu Di cùng đồng bảo bảo. Kỳ cu lệnh một khuôn mặt, cũng không có cùng Trương Đình Hưng nói chuyện ý tứ. Tích thượng có đồng bảo bảo cùng Chu Di, vậy sẽ không quẳng cú é. Chu Di nói chuyện dí dỏm hài hước, đồng bảo bảo lại là một cái thiên nhiên ốc. Ở Chu Di có tâm phối hợp hạ, hai người giống nói xong khẩu tướng thanh dường như. Ngươi tới ta đi thật náo nhiệt. Liên nhất quán ít lời thiếu gia kỳ cụ đều bị chọc cười rất nhiều lần. Mã vách tưởng văn càng là chống đỡ cảm. Trung bạc tiếng cười vẫn luôn liền không đình quá. Nhưng thật ra Trương Đình Hưng thấy Chu Di tại đây mấy người chung như vậy sai được. Vẫn luôn mặt tâm trầm. Thường thường nhìn chằm chằm liếc mắt một cái Chu Di. Một ly tiếp một ly uống trà. Bị người như vậy mang theo địch ý nhìn. Chu Di đương nhiên không có khả năng không nhận thấy được. Nhưng hắn cũng mặc kệ. Xem một cái cũng sẽ không chết, Chu Di cũng chỉ đường chưa rác, tiếp tục dùng ôn hòa thanh âm nói một ít thú sự. Đồng bảo bảo nghe thẳng vỗ tay, thú vị, thật sự thú vị, Chu Di, này đó ngươi đều là từ đâu nhi nghe tới. Chu Di cười uống lên một ly trà, xem tạp thư nhiều một ít, tự nhiên sẽ biết. Trương Đình Hưng lúc này hừ lạnh một tiếng, Chu Đại Nhân là trạng nguyên tri tài, tự nhiên là đọc đã mắt đàn thư, đâu giống chúng ta, rốt đặc cắn mai nói vậy, chu đại nhân cùng chúng ta ở bên nhau rất là hủy khuất đi. vốn dĩ hòa thuận vui vẻ bầu không khí đột nhiên bị trương đình hưng như vậy không thức thời vụ đâu đầu rót một chậu nước lạnh. mã vách tường văn nhíu mày nhìn về phía trương đình hưng, ngươi hôm nay là có cái gì thật xấu, nếu không thói quen cùng chúng ta ngốc tại cùng nhau, chỉ lo đi đó là, nói này đó âm dương quái khí lời nói làm cái gì. trương đình hưng đem chén trà đặt lên bàn, nói, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Ai không biết chúng ta mấy cái niệm thư thiếu, hắn nói như vậy không phải khoe ra hắn tài học là cái gì. Đồng bảo bảo đứng lên, vén tay háo, Trương đình hưng, chu di nơi nào có hướng chúng ta khoe ra tài học, hắn chẳng qua là thuận miệng như vậy vừa nói mà thôi, hắn xem thư nhiều là sự thật à, này có cái gì không thể nói. Đồng hình, ngươi không cần bị hắn lừa, xem hắn một bộ ra vẻ đạo mạo bộ dáng, nào biết có phải hay không vì lĩnh bỡ các ngươi mà cố ý lấy lòng. Trương Đình Hưng cũng đứng lên nói. Chu Di thu gương mặt tươi cười, đem đồng bảo bảo lôi kéo ngồi xuống sau, lần này mặt chiều Trương Đình Hưng. Trương Đình Hưng, nếu ngươi như thế không quen nhìn ta, ta đây cũng liền không gọi ngươi Trương Hình, miễn cho ngươi lại nói ta là ở nịnh bợ ngươi. Trương Đình Hưng một ngẹn. Ha ha ha đồng bảo bảo xem Trương Đình Hưng ăn mệt bộ dáng cười to. Nay còn không có xong, Chu Di tiếp tục nói, bất quá Trương Tiểu Công gia yên tâm. Ta Chu Di liền tính muốn định bỡ lấy lòng người, cũng là muốn xem đối tượng, ít nhất đối trương tiểu công gia người nói tới đây. Chu Di tạm dừng một lát, đem trương đình hương từ trên xuống dưới đại lượng một lần, sau đó nhẹ nhàng lắc lắc đầu, như có như không xách một tiếng, ta là không cái kia tâm. Ngươi trương đình hương khí sắc mặt đỏ lên. Lần này không riêng đồng bảo bảo cười, liền kỳ cụ cùng mã vách tưởng văn cũng cười lên tiếng. Chu Di này há mùng à, muốn nói hắn vui đãi nhân nói. Nói ra nói quả thực làm người như tắm mình trong gió xuân, nhưng muốn nói móc châm chọc khởi người khác tới, chỉ hận không được đem người khác nói đào một cái hầm ngầm chui vào đi. Chu Di nhìn Trương Đình Hương đỏ lên mặt run run ngó tay, trong lòng cười lạnh một tiếng, ngươi tính thứ gì, lao tử liền mấy cái thượng thư cùng các lão đều dám dẫu trở về, còn có thể chịu ngươi một cái đủng có tên tuổi tiểu công gia khí. Vốn tưởng rằng Trương Đình Hương bị Chu Di chế nhạo, khẳng định liền không chịu nổi phải đi. Nhưng hắn chỉ là căm giận trong chốc lát, liền lại ngồi xuống. An chơi chắc táng vòng ở chung cũng có cái này vòng quy tắc, Trương gia tốt xấu là cùng quốc trưởng tổn công gia phủ, hắn không đi, đồng bảo bảo ba người cũng không hảo đổi hắn. Nói nói, đồng bảo bảo mấy người liền nói tới rồi đánh mã cầu. Đánh mã cầu là từ đại khương truyền vào hạng nhất hoạt động giải trí, đại Việt triều khai quốc hoàng đế có cảm với đại khương người binh hùng tướng mạnh, vì ghen luyện đại càng người thân thể. Liền khởi sướng, cái này giải trí. Có điểm cùng loại với hiện đại băng thượng khúc côn, bất quá là ngồi trên lưng ngựa đánh. Đánh mã cầu ở đại Cương lưu hành nhiều năm, dần dần phát dương quang đại, bây giờ còn có mỗi năm một lần chuyên môn đánh mã cầu tiết. Ngày này, hoàng cung sẽ cử hành chuyên môn hoạt động, bất luận là vương công quý tộc, vẫn là triều thần đều sẽ tham gia, ngay cả hoàng đế cũng sẽ kết cục thử một lần thân thủ. Mà ngày này nhưng không riêng gì nam tử ngày hội, Cũng có nữ tử mã cầu. Rất nhiều khuê các trung nữ nhi đều sẽ tham gia, đáng đánh còn có thể được đến hoàng đế ban thưởng. Đương nhiên hiện tại đối khuê các nữ tử ước thúc so trước kia trọng rất nhiều, liền tính là hoàng thất tổ chức hoạt động, này đó nữ tử cũng nhiều nhất chỉ là làm làm bộ dáng, chân chính đánh tốt không có mấy cái. Đông bảo bảo nói nơi này đã xoa tay hầm hẻ, còn có 10 ngày chính là mỗi năm một lần mã cầu tiết, năm trước chúng ta liền thua. Năm nay nhất định phải rửa mối nhục xưa. Mã Vách Tường Văn loát tóc, có chút hứng thú thiếu thiếu, hàng năm đều ngọt nhì, có cái gì hưng phấn. Đông bảo bảo cho hắn một cái ngươi không phải đâu ánh mắt, mã cầu tiết thượng có như vậy nhiều ngày thường đều không thấy được tiểu thư, nay còn không đáng chờ mong. Mã Vách Tường Văn cười nhạo một tiếng, ngươi cho rằng ai đều giống ngươi đâu, đồ hào sắc. Chu Di, ngươi sẽ đánh mã cầu sao? Đông bảo bảo cho Mã Vách Tường Văn một cái ngươi không hiểu ánh mắt, quay đầu hỏi Chu Di, Chu Di lắc lắc đầu, Đông Bảo bảo tưởng tượng cũng là, nghe nói Chu Di từ nhỏ là ở Hương Giả Gian lớn lên, này Mã Cầu chính là có tiền có quyền nhân tài ngoạn nhi khởi trò chơi, vốn định bóp qua cái này đề tài, Trương Đình Hưng lúc này ra tiếng châm chọc nói, ta còn tưởng rằng Chu đại nhân cái gì đều sẽ đâu, nguyên lai liền Mã Cầu đều sẽ không đánh a, bất quá cũng không quan hệ, nghe nói ngươi cùng Lý tướng quân phủ khuê nữ đính hôn. Nàng chính là đánh mã cầu hảo thủ A, lớn lên cao lớn thu kệnh, dạ xoa giống nhau, chỉ cần vừa lên chẳng, những cái đó so hoa còn kiểu các cô nương nơi nào là nàng đối thủ, dọa đều bị nàng hủ chết. Đến lúc đó Chu Đại Nhân vứt mặt mũi liền có thể làm lý tiểu thư cho ngươi vụ đã trở lại. Lời này vừa nói ra, tịch thượng tất cả mọi người tĩnh xuống dưới. Quá mức! Trương Đình Hưng biết rõ lý ứng như đã cùng Chu Di đính hôn, còn ngay trước mặt hắn nói như vậy. Này không phải vũ đục Chu Di là cái gì? Đồng bảo bảo soát một chút đứng lên, liền phải đối Trương Đình Hưng khai mắng. Chu Di một tay đè lại đồng bảo bảo, tự ngồi trên bàn tới lần đầu tiên liền ánh mắt đều lạnh. Hắn lạnh băng ánh mắt nhìn chầm chầm vào Trương Đình Hưng. Trương Đình Hưng tựa hồ cảm thấy bắt được Chu Di cùng chân, cả người đều hưng phấn lên, tiếp tục nói, Ngươi xem ta làm gì, chẳng lẽ ta nói không phải sự thật. Toàn kinh thành người đều biết lý tiểu thư lớn lên xấu xí vô mối, mà ngươi, thế nhưng còn cùng lý ứng như đính hôn, không phải coi trọng lý tướng quân quyền thế là cái gì, Chu di, ngươi vì leo lên quyền quý, liền người như vậy đều có thể cưới, không hổ là chân đất xuất thân. Trương Đình Hưng nghĩa mai mà lại hưng phấn nhìn Chu di, Chu di bình tĩnh nhìn Trương Đình Hưng liếc mắt một cái, đồng nhiên lại cười khai, ứng như sắc thật lớn lên anh tư tác sảng không giống trương tiểu công ra như vậy như vậy mặt nếu đào hoa tiểu thiếu vô cùng liền ta một người nam nhân nhìn đều có chút tâm động đâu phúc mã vách tường văn đang ở uống một chén trà nghe chu di như vậy vừa nói còn chưa nuốt xuống đi trà tức khắc từ trong miệng phun tới đông bảo bảo lớn lên miệng nhìn chu di kỳ cù cũng mắt hàm kinh ngạc độc thật độc à trương đình hưng lớn lên có chút nữ khí ngày thường cũng hận nhất người khác lấy hắn diện mạo nói sự ngươi nói cái gì Trương Đình Hưng vừa nghe liền phát hỏa, rốt cuộc nhịn không được tức giận, một phách cái bàn. Chu Di đem chén trà trịnh trọng mà thong thả đặt ở trên bàn, thẳng tắp nhìn Trương Đình Hưng, khỏe miệng tuy nắm, nhưng trong mắt lại như không hòa tan được hàn băng, Trương Tiểu công gia không chỉ có mặt nếu đào hoa, ngay cả này tâm, cũng như nữ tử giống nhau Tiểu xảo đâu, bằng không gì đến nỗi lấy một cái khuê các nữ nhi tướng mạo nói sự. Lời này là Chu Di nói Trương Đình Hưng bụng dạ hẹp hòi, lòng dạ hẹp hòi. Một người nam nhân thế nhưng công nhiên trào phúng khêu các nữ nhi, nơi nào có cái gì khí độ. Nay còn không có xong, Chu Di tiếp tục nói, bất quá ta cũng có thể lý giải, Trương tiểu công ra một quán chính là như vậy lại đây, xem lẫn trong son vấn đôi lâu rồi, tự nhiên cùng chúng ta nam tử có khác nhau. Bất quá ngươi có thể yên tâm, vẫn là câu nói kia, mặc kệ ta là chân đất vẫn là cái gì, leo lên quyền quý cũng sẽ không leo lên đến các ngươi trường phủ trên cửa. Trở về hỏi một chút ngươi phụ thân, lại đến nhìn xem ngươi hay không có tư cách ở trước mặt ta làm cản, tuy nói phụ thân ngươi là công gia, nhưng ngươi không phải, ngươi chẳng qua là một cái không có công danh vô thân phận thảo dân mà thôi, công nhiên đối triều đình tam phẩm quan to bất kính, ta nếu truy cứu, trương tiểu công gia liền tính lại có quyền có thế, cũng tuyệt đối chạy thoát không được một đốn bản tử, trương tiểu công gia, ngươi nếu hiện tại đối ta cùng ứng như xin lỗi, ta liền có. Thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu như bằng không Chu Di tuy ngồi ở chỗ kia, nhưng gần từng chữ một nói, tuy rằng khỏe miệng còn nắm cười, nhưng kia ập vào trước mặt lạnh băng khí thế vẫn là làm Trương Đình Hương hô hấp cứng lại. Trương Đình Hương cường tự chống, nói nếu như bằng không, ngươi có thể đem ta thế nào? Chu đại nhân thật là thật lớn uy phong, ngươi tuy rằng là cái gì tam phẩm con to, nhưng ta cũng không phải ăn chay, chẳng lẽ còn có thể sợ ngươi không thành? Ngươi nếu muốn đánh ta bản tử, ta tùy thời xin đợi. ta đảo muốn nhìn ngươi có cái dạng nào năng lực nói xong liền vung tay háo đi rồi. Mặt khác ba người đều nhìn Chu Di. Đông bảo bảo cười vô vô cái bản, Chu Di, ngươi này há mồm thật đúng là độc á, xem, này liền đem Trương Đình Hưng cấp dọa đi rồi, nên, hắn miệng quá tiện. Ba người đều cho rằng Chu Di nói muốn cho Trương Đình Hưng ăn trượng hình sự là dọa dọa hắn. Bất quá không nghĩ tới Chu Di còn đối cái kia lý tiểu thư rất giữ gìn hà. Chu Di lại ở trong lòng cười lạnh. Do hắn, hắn còn không có kia phân nhà tâm. Ở tiểu lầu này buổi nói chuyện không biết sao ngày hôm sau đã bị chuyển đi ra ngoài, hơn nữa đồn đãi còn hướng hắn là vì leo lên lý gia mới cùng lý ứng như cái này vô diệm nữ đính hôn phương diện này dựa. Chu Di nghe xong, hơi hơi như như mày. Đông bảo bảo cùng kỳ cù ba người lập tức tìm được hắn. Thê thế thê nói tuyệt không phải bọn họ để lộ ra đi. Chu di vô vô đồng bảo bảo bảo vai, không có việc gì, người khác muốn nói liền theo bọn họ nói đi thôi. Không phải đồng bảo bảo bọn họ nói, người nọ tự nhiên cũng chỉ dư lại trương đình hương chính mình. Đồng bảo bảo căm giận nói, sớm biết rằng ngày đó liền không mang theo hắn, ai ngờ đến hắn lại là như vậy tiểu nhân, Tản lời đồn đãi, đôi nhỏ ngươi thanh danh như vậy sự đều làm được. Bất quá là vì cái gì nha? Ngươi cùng hắn phía trước cũng không có đã gặp mặt đi, này trương đình hưng vì cái gì liền phải tìm ngươi phiền toái. Chu di lược tưởng tượng, suy đoán có thể là cùng phan tư có quan hệ, bất quá cụ thể rốt cuộc là chuyện như thế nào hắn cũng không rõ ràng lắm. Chu di hiện tại muốn vội vàng tổ kiến thương nghiệp bộ đại sự, liền tính muốn tìm trương trương đình hưng phiền toái, cũng muốn chờ hắn đằng ra tay tới nói, chỉ là không đợi hắn động thủ đâu, liền nghe nói trương đình hưng ở kĩ viện tiêu giao thời điểm bị người mê chóng hạ dược, lột quần áo treo ở trường phủ trước đại môn, trước ngực còn dùng chu sa viết một hàng phụ lòng bạc hạnh hán mấy cái bắt mắt chữ to, thẳng đến ngày hôm sau trường phủ người ra cửa mới đưa hắn buông xuống. Chuyện này tự nhiên mà vậy thượng đại càng thời báo giải trí tin tức. Trong lúc nhất thời, toàn kinh thành người đều biết trương tiểu công gia trần chuồng lượng ở trường phủ ngoại đã một đêm, đặc biệt là hắn trước ngực một hàng tự, cũng làm toàn kinh thành bá cánh sôi nổi ngờ vượt. Không biết này tiểu công gia lại là chọc nào một cọc đào hoa án. Chu Di buồn bực, đây là ai đối hắn đậu thủ. Chẳng lẽ thật là Trương Đình hưng chọc hạ phong lưu nợ. Từ đưa ra cái kia kế hoạch sau, Chu Di mấy ngày nay liền vội đến chân không chạm đất. Cho dù có hoàng thượng duy trì, nhưng một cái bộ môn dựng nơi nào là dễ dàng như vậy. Hắn mấy ngày nay mỗi ngày vội đến đêm khuya, mới đưa phương án hoàn thiện. Rồi rối người, Chu Di đi ra ra môn. Mấy ngày nay vừa mở mắt liền suy nghĩ thương nghiệp bộ sự tình, thực sự phí không ít cân não. Chu Di ra ra môn, dọc theo phố đông hướng phố Tây đi đến, thuận tiện cũng thấu thấu phong, thay đổi đầu góc. Chu công tử, tiểu thư nhà ta cho mời. Chu Di đang ở trong đầu lọc kế hoạch, ngẫm lại hay không nơi nào có để xót chỗ. Một cái giọng nữ đem suy nghĩ của hắn kéo ra tới. Chu Di tập trung nhìn vào, nguyên lai like là thanh nhi. Hắn lúc này nhìn quanh bốn phía Mới phát hiện sớm đã đi ra phố đông, đã tới rồi phố Tây Lý phủ ngoài cửa. Chu Di liền sờ sờ cái mũi, như vậy tùy tiện tới cửa có chút không hào đi. Thanh nhi xì một tiếng, "Chu công tử, ngươi đã là tiểu thư nhà ta tương lai hôn phu, tới cửa làm khách không phải hẳn là sao?" Chu Di nhìn xem chính mình trên người mấy ngày không đổi quần áo, có chút cuốn bách, "Tính, hôm nay không đi, hôm nào lại đến bái phòng đi nói liền phải trở về đi." Chu Di chờ ở phía sau cửa Lý Ứng Như thấy Chu Di thế nhưng phải đi, vội từ sau đại môn mặt đi ra ra tiếng hô. Lý Ứng Như mấy cái gót sen nhẹ nhàng, liền tới rồi Chu Di trước mặt, đều tới rồi cửa nhà, vì cái gì không đi vào ngồi ngồi. Chu Di vươn chính mình ống tay áo, ý bảo Lý Ứng Như nhìn xem quần áo của mình, mấy ngày nay thật sự bận quá, liền rửa mặt đều đã quên, như thế tới cửa thật sự quá mức thất lễ. Lý Ứng Như nghe nói là cái này lý do Liền cong cong đôi mắt, theo sau lại đau lòng nói, ngày ấy ở triều đình sự ta cũng nghe phụ thân nói, công sự lại vội, cũng muốn chú ý thân thể của mình a. dứt lời nhịn không được đem Chu Di tán xuống dưới một rốn tóc cho hắn bái đi lên, nhà ngươi hạ nhân là làm gì đó, như thế nào cũng không nhắc nhở ngươi. Không trách bọn họ, mấy ngày nay ta liền không ra thư phòng. Chu Di tùy ý lý ứng như động tác. Nàng nhữ lại mi lo lắng bộ dáng của hắn làm Chu Di căng chặt tâm như là bỗng nhiên phao vào một cái đầm nước ấm, có chút toan lại có chút ngọt. Ứng như, nhà ngươi ta hiện tại là đi không được, chúng ta tìm một chỗ ngồi ngồi đi. Chu Di vốn dĩ chỉ là nghĩ ra được thấu thấu phong, nhưng hiện tại lại bỗng nhiên tưởng nhiều cùng Lý ứng như nói nói mấy câu. Lý ứng như liền cười con mắt, ngươi bộ dáng này không hảo thấy ta cha mẹ, ở trước mặt ta liền không sao cả. Chu Di ôn Nu nhìn Lý Ứng Như, nhẹ nhàng ngân một tiếng, "Ngươi là muốn cùng ta cả đời người, về sau ta vô luận cái gì quân thái ngươi đều sẽ nhìn thấy, hiện tại đánh đánh dự phòng cũng hảo." Lý Ứng Như xì một tiếng cười ra tới, ngữ khí nhẹ nhàng nói, "Hảo nha." Hai người tìm Lâm phố Đông không xa một tòa trà lâu, muốn cái phòng, thanh nhi lưu tại bên ngoài thủ vệ. Ngồi xuống sau, Lý Ứng Như thấy Chu Ji vẻ mặt mệt mỏi bộ dáng đau lòng không thôi, tả hữu nơi này cũng không ai. Nàng cổ cổ dũng khí, sờ sờ chu di mặt, lặng lẽ đỏ hồng mặt, nhưng vẫn là nói, triều đình sự là làm không xong, nhưng thân thể là chính ngươi, vô luận cái gì đều tốt quá hóa lốt, ngươi muốn kiểm chế điểm nhi, biết không? Giống mê hoặc, chu di nhịn không được vươn tay che đậy lý ứng như đặt ở trên mặt hắn tay, gương mặt còn cọ cọ, nhẹ nhàng nói, ân. Chu di thanh âm, mệt cực sau bỗng nhiên thả lỏng khàn khàn thế nhưng ngoại ý muốn mang theo chút gợi cảm. Năng lý ứng như tâm nhảy dựng, vội muốn bắt tay rút ra. Chu Di đáp ở nàng bên ngoài tay thoáng dùng sức, nhắm mắt lại, đừng núp nhích. Này lý ứng như lại so giống nhau nữ tử phong đến khai, chung quy là bị cổ đại tam thòng tứ đức chói buộc nữ tử. Như vậy đối với một cái nam tử dở trò, liền tính là đã định quá thân, cũng quá. Bất quá nhìn Chu Di nhắm mắt lại thả lỏng bộ dáng, lý ứng như liền đỉnh chỉ chịu tay động tác, mặc kệ nó, nàng đều cùng Chu Di đính hôn. Về sau đều là người của hắn, hiện tại khác người một chút tựa hồ cũng không có gì quan hệ. Chu Di Long Mi rất dài, nhắm mắt lại khi rất nhỏ rung động, làm Lý Ứng Như vừa thấy qua đi liền chứ mê, nhịn không được vươn một cái tay khác muốn chọn một chọn. Vừa muốn tiếp xúc đến Chu Di Long Mi, Lý Ứng Như lại vội rụt trở về, không được, Lý Ứng Như, ngươi không thể như vậy xa đoạn, ngươi vẫn là chưa lấy chồng khuê nữ à, không thể như vậy trầm mê nam sắc. Chính là Chu Di Long mi thật sự rất dài à, giống tiểu bàn trải giống nhau, tao ở nàng trong lòng, đều đã đính hôn, sờ sờ cũng không có việc gì đi. Lại nói, một cái tay khác không phải liền mặt đều sờ soạn sao, lại nhiều một bàn tay cũng không quan hệ đi. Thiên nhân giao chiến sau, lý ứng như vẫn là nhịn không được vươn tay, vì giảm bất tội ác cảm, nàng chỉ vươn một cái ngón tay đi đụng vào. Còn kém một chút ít khoảng cách thời điểm, Chu Di liền mở mắt, Lý ứng như vội đem tay lùi về. Chu Di mỉm cười nhìn nàng, ngươi muốn làm gì? A, không có gì a. Lý ứng như giả vờ chấn định nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch, thầm mắng chính mình sắc lệnh trí hôn. Chu Di thấp thấp cười ra tiếng, cười vài tiếng sau, thấy Lý ứng như hận không thể chui vào hầm ngầm bộ dáng mới ngừng, hỏi, chương đình hương sự có phải hay không ngươi làm? Nói lên cái này, Lý ứng như liền đột nhiên lạnh sắc mặt, Dùng sức đem chén trà ném ở trên bàn, không sai, chính là ta làm, hắn cũng dám vũ nhục ta nam nhân, không cho hắn một cái giáo huấn sao được. Ha ha ha ha chu di lần này tiếng cười lớn rất nhiều. Lý ứng như phục hồi tinh thần lại, phản ứng lại đây chính mình nói gì đó sau, vội vô vô miệng mình, phi, như thế nào một gặp được chu di liền trở nên giống không đầu vóc xuẩn trứng dường như, như thế nào đem trong lòng lời nói đều nói ra, cái gì nàng nam nhân. Lý ứng Như. Ngươi thật là không e lệ. Chu Di cười qua đi, bình tĩnh nhìn Lý ứng như, ứng như, ta thật cao hứng, bởi vì đây là ta lần đầu tiên cảm nhận được có người khác vì ta hết giận cảm giác. Từ nhỏ, ta chính là trong nhà duy nhất Nam Đinh. Khi còn nhỏ, gia cảnh của ta thực bẩn cùng, vì cha mẹ kỳ vọng cùng các bọn tỷ muội làm dựa vào. Ta luôn là nếu không đoạn nỗ lực nói tới đây, Chu Di ở trong lòng bổ sung một câu, bao gồm kiếp trước cũng là giống nhau. Hắn luôn là thói quen tính sở hữu hết thể đều chính mình kiêng trở. Thành bên người người dựa vào. Cảm ơn ngươi. Chu Di đem lý ứng như một cái tay khắc cũng nắm lấy, nhẹ giọng nói. Trưng 129 từ xưa kịch bản đắc nhân tâm. Lý ứng như dần dần đỏ vành mắt, vội lại hủy diệt, thầm hận chính mình không biết cố gắng. Như thế nào Chu Di nói mấy câu vừa nói, nàng nỗi lòng phập phồng liền vượt qua dĩ vãng 17 năm Tổng Hòa. Cảm tạ ta làm cái gì Lý ứng như thẹn thùng đem tay rút ra đi, phun ra khí, ngẩng đầu nói, thành thân về sau ngươi rất tốt với ta một ít là được. Chu Di nghe xong cười khẽ, nhịn không được sờ sờ nàng đầu, đồ ốc. Như vậy mang theo lưu luyến sùng nịch, làm Lý ứng như tức khắc một lòng như nai con bùm bùm đâm cái không ngừng, túi đầu không dám lại xem Chu Di. Chu Di cùng Lý ứng như ở trà lâu cũng không có ngốc bao lâu, tuy rằng bọn họ đã đính hôn nhưng dừng ở người có tâm trong mắt, vẫn là sẽ nói nhàn thoại. Chu Di cùng Lý ứng như cáo biệt sau, duyên phố hướng trong nhà đi đến, nên diện liền thấy Thanh Trúc dáng vẻ lo lắng. Hắn vừa thấy Chu Di, liền nhẹ nhàng thở ra, thiếu gia làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng ngươi đi đâu, ra cửa thời điểm như thế nào cũng không nói một tiếng. Hắn tiến lên đây, thấy Chu Di trên người quần áo đều khởi nhíu, vội vỗ vô, thiếu gia ngươi ở thư phòng vài thiên trừ bỏ đưa cơm cũng không cho người quấy rầy, ta cùng lao gia phu nhân đều lo lắng đến không được, vừa mới cho ngươi đưa giữa trưa cơm thời điểm, lại phát hiện ngươi không thấy, ta lúc ấy liền dọa hồn phi phách tán, Chu Di cùng Lý ứng như nói chuyện một phen sau, tâm tình thoải mái rất nhiều, nghe Thanh Trúc nói như vậy, cười một tiếng, nha, cũng không tệ lắm, biết dùng thành ngữ, ngươi cho rằng ta đi đâu vậy, bị yêu tinh trộm tới ăn luôn, Thanh Trúc dậm chân, thiếu gia. Ngươi còn có tâm tư khai ngoan cười, có biết hay không này mấy ngày nay ngươi đem bản thân nhốt ở thư phòng, lao ra phu nhân có bao nhiêu số ruột. Chu di vô vỗ thanh chúc bả vai, được rồi, giống cái lão mụ tử giống nhau toái toái niệm không ngừng, lô thai đều khởi cái kén. Bất quá hắn về sau thật là sẽ không như vậy, mặc kệ như thế nào, thân thể là cách mạng tiền vốn, nếu là hắn mệ suy sụp, hắn hết thể khát vọng đều chỉ có thể trở thành nói xuông về đến nhà trấn an Chu Lão nhị cùng Vương Diễm một phen lại cùng Chu gia nói một phen lời nói ở thanh trúc hầu hạ hạ thoải mái dễ chịu tắm rửa một cái cùng người nhà cùng nhau ăn cơm chiều đến thư phòng hai cái canh giờ đem kế hoạch kết thúc công tác hoàn thành sau lúc này mới thổi tắt đèn thoải mái dễ chịu ngủ một cái giấc ngày hôm sau lên chỉ cảm thấy nguyên khí tràn đầy Chu Di nhịn không được đối Thiên vươn tay hô to một câu xuất trình đi thiếu niên Tiêu song sau đốn giáp thật sự quá trung nhị, khẳng định là liên tục mấy ngày mệt nhọc tiêu hắn đầu óc. Một màn này trùng hợp bị Chu Gia thấy, hắn ánh mắt sáng lên, cảm thấy cái này động tác thật sự tiêu sái vô cùng, liền liệt miệng chạy đến Chu Di bên người đứng yên, sau đó học Chu Di động tác, xuất chinh đi, thiếu niên. Thanh âm so Chu Di còn to lớn vang dội, Chu Di mặt tối sầm, nháy mắt cảm thấy trứng đau vô cùng. Gia gia, cái này động tác rất nốc. Về sau vẫn là không cần làm." Chu Di thổ từ nói. Chu Gia kiên quyết lắc đầu, "Sẽ không à, ta cảm thấy cái này động tác khá xinh đẹp a, xuất trình đi, thiếu niên." A ha ha ha ha nói duy trì cái này động tác một đường o ô, ô chạy ra. Chu Di ở phía sau xem một lời khó nói hết, nháy mắt cảm thấy đệ đệ bị chính mình mang giống ngốc thiếu làm sao. Ngày hôm sau, Chu Di bắt đầu vì chính thức dựng thương nghiệp bộ công việc lưu đủ lên. Ở lục bộ ở ngoài trùng kiến một cái bộ môn, đây là từ xưa đến nay chưa hề có sự tình, ngàn bước hành lang ngoại các nhà làm công nơi đều đã thành định chế, trong cung phụ trách cấp thương nghiệp bộ phân hoa nhà môn người cũng có xử, này Chu Di là trước mặt hoàng thượng người tâm phúc, đem thương nghiệp bộ hoa quá chật đi, lại sợ đắc tội Chu Di, có thể tưởng tượng hoa hảo một chút địa phương cho hắn cũng không có. Cuối cùng nhiều lần chọn lựa, mới tuyển một chỗ cùng lễ bộ rửa gần tiểu cung điện. Tuy rằng bên ngoài thượng lục bộ phẩm cấp bằng nhau, nhưng thực chất thượng, lễ bộ loại này không có thực quyền, lại không có mà chỗ vớt bạc bộ môn thật đánh thật xếp hạng lục bộ lão mạn. Chu Di nhưng thật ra không thèm để ý, ở đâu làm công không phải giống nhau. Nơi sân không phải quan trọng nhất, nhân tài là quan trọng nhất, hiện tại thương nghiệp bộ liền hắn một cái quang côn tư lệnh muốn triển khai mặt sau một loạt kế hoạch, nhất định phải phải có đắc lực nhân thủ. Chu Di có chút đau đầu. Hắn mới vừa đi vào quan trường bất quá nửa năm thời gian, đối này đó quan viên đều không quá quen thuộc, cái gì tính nết năng lực đều không rõ ràng lắm, hơn nữa hắn lần trước ở Kim Loan Điện Thượng liên tục dầu mấy cái thượng thư cùng Dương Chi Văn, thương nghiệp bộ lại tiền đồ chưa biết, chỉ sợ không có gì người hy vọng đi theo hắn hốn. Mấu chốt nhất chính là, nhân viên điều phái là lại bộ sự, tuy rằng hắn có nhất định quyền tự chủ, nhưng cũng chỉ có thể quyết định một ít trung tâm nhân viên đi lưu. Hắn mới vừa phun lại bộ thượng thư một hồi, lúc này điều phái người được chọn chỉ sợ kia vạn nghị hộp sẽ cố ý cho hắn làm khó dễ. Chu Di hô hơi thở, ở phân đến trong nha môn dạo qua một vòng nhi, sau đó vây vây ống tay áo, thong thả ung dung đi lại bộ. Lại bộ làm công nơi liền ở lễ bộ nghiêng đối diện, Chu Di tản bộ đi qua đi cũng bất quá 15 phút thời gian. Đương Chu Di đến gần lại bộ cửa thời điểm, vạn nghị hộp lập tức phải tới rồi tin tức. Lại bộ thị lang đối với ở phòng trong làm công vạn nghị hộp nói một tiếng đại nhân, chu học sĩ tới. Tuy rằng chu Di lãnh thương nghiệp bộ bộ trưởng chức trách, nhưng kia bộ trưởng xương hô tổng cảm thấy kỳ quái, bọn họ vẫn là thói quen học sĩ xưng hô. Vạn nghị hộp nội tâm cười lạnh một tiếng, còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu đại năng lực, không nghĩ tới hiện tại vẫn là muốn tới cầu hắn. Bản quan hiện tại vội thực, làm hắn chờ xem. Chu Di đứng ở lại bộ cửa không trong chốc lát, liền có tiểu lại ra tới nói, chu đại nhân, vạn đại nhân hiện tại chính nội, còn thỉnh ngài chờ một lát một lát. chu di cười cười, phảng phất không biết đây là vạn nghị huộc trả thù, chỉ ôn thanh nói đến, không sao. nay nhất đẳng liền đến ở giữa ngõ, vạn nghị huộc xoa xoa cứng đờ cổ, hỏi, chu học sĩ còn ở bên ngoài chờ sao? là, đại nhân, chu đại nhân vẫn luôn đều ở bên ngoài. vạn nghị huộc một đốn. Kỳ thật hắn phía trước cùng Chu Di cũng không có cái gì tiếp xúc, liền tính Chu Di phá hoại nguyên bình phủ kia chàng tham ố án, lại là hoàng đế bên người người tâm phúc, nhưng hắn cùng Chu Di cũng không có mặt đối mặt giao lưu cơ hội. Thẳng đến ngày đó lâm chiều, hắn đương trường bị Chu Di phun cái máu chó phun đầu, thiếu chút nữa khí điên rồi, từ hắn ngồi vào lại bộ thượng thư vị trí này tới nay, trừ bỏ số ít mấy người, ai dám đối hắn như thế. Lúc ấy hắn liền thề. Này Chu Di đừng ngã quỷ trong tay hắn, nếu không nhất định phải hắn đẹp. Vốn tưởng rằng Chu Di người như vậy nhất định là tâm cao khí ngạo, chính mình như vậy rõ ràng làm khó dễ hắn nhất định nhẫn không đi xuống, không nghĩ tới hắn thật đúng là tưởng sai rồi tiểu tử này. Làm hắn bảo đi. Vạn nghị hộp nghĩ nghĩ, nhân gia đều làm được này phân thượng, hắn nếu là lại làm khó dễ đi xuống, người khác nhìn khẳng định nói hắn lòng dạ hẹp hòi. Chu Di vào lại bộ. Bị người lãnh một đường tới rồi vạn nghị hộp ngồi nha phòng, chu di đầu tiên là cung cung kính kính cấp vạn nghị hộp hành một cái lễ, hạ quan tham kiến vạn đại nhân. Hắn này một phen thành khẩn ngữ khí đảo đem vạn nghị hộp làm ngông gia hỏa này uống lột thuốc. Vì cái gì đột nhiên đối hắn như vậy có lễ phép, ngày đó ở đại điện thượng gặp người liền phun sắc mặt đầu. Vạn nghị hộp trong lòng ngờ vực, trên mặt châm chọc nói, bản quan nhưng không đảm đương nổi chu đại nhân hành lễ, chu đại nhân nhiều có phong thai à. Cả chiều Văn Võ gặp được Chu đại nhân đều né xa ba thước. Chu Di ngồi dậy, nghe Vạn Nghị hồ như vậy châm chọc hắn, sắc mặt ngược lại càng thêm ấy náy, hắn thở dài một hơi, ngựa khí thành khẩn nói: "Ai, Vạn đại nhân, hạ quan biết lần trước mạo phạm ngài, ngài bực hạ quan cũng là hẳn là. Bản quan lại như vậy lòng dạ hẹp hỏi người sao?" Vạn Nghị hồ hát mặt. Chu Di trong lòng phung táo, ngươi chính là a? Trên mặt lộ ra không biết làm sao biểu tình, "Vạn đại nhân, Ta. Xem, hạ quan lại nói sai lời nói, hạ quan chính là như vậy, miệng vụng, mặc dù có lời hay cũng không thể nói em hay, từ ngày ấy ta cảm xúc nhất thời kích động, ở đại điện thượng đối vạn đại nhân thất lễ sau, trở về đêm không thể ngủ, một lòng lặp lại nôn nóng. Vạn nghị hộp có chút bị Chu Di nói ma tới rồi, cánh tay thượng đều nổi da gà, da hỏa này nói cũng quá buồn nôn đi, cái gì đêm không thể ngủ, một lòng lặp lại nôn nóng. Sao nghe như là đối cô nương phun tình đâu Không đợi Chu Di nói xong Vạn nghị hộp liền vội xua tay Được rồi, được rồi Đừng nói nữa Chu học sĩ, mời ngồi đi Nói thẳng ngươi tới mục đích thì tốt rồi Ai, nguyên bản còn tưởng lại nói móc nói móc Chu Di Nhưng hiện tại đối với này trường tiểu bạch kiểm Cũng không hạ miệng được Chu Di liền ngượng ngùng cười cười Ngồi xuống vạn nghị hộp trước mặt Vạn nghị hộp thở dài một hơi Không biết Chu Di này phiên tư thái là thật hay giả, nếu là giả, chỉ có thể nói hắn quá biết diễn kịch, này ra mặt dày, tấm tác. Chu Di phảng phất không có thấy vạn nghị hộp táo bón mặt, ngồi xuống sau cười tủm tỉm đối với vạn nghị hộp nói, vạn đại nhân, kỳ thật ta tới cũng không khác cái gì mục đích, chính là muốn hỏi một chút điều phái đến ta thương nghiệp độ người được chọn an bài hảo không có, ta hiện tại liền một người, vô luận muốn làm cái gì cũng không biện pháp triển khai. Vạn nghị hộp nghe đến đó, chính chính sắc mặt, như thế nào, ngươi còn sợ bản quan cố ý làm khó dễ ngươi không thành, chuyện này có hoàng thượng ngự chỉ, bản quan tự nhiên muốn tận tâm tận lực, nhưng chu đại nhân cũng biết, hiện tại muốn cũng không phải là một cái hai cái, mà là một cái bộ người, này các nha môn nhân viên đều có lệ, trong khoảng thời gian ngắn bản quan nơi nào an bài lại đây, chu đại nhân thỉnh lại kiên nhẫn từ từ đi, qua cái một hai tháng, bản quan bảo đảm cho ngươi đem nhân. Viên an bài đúng chỗ. Một hai tháng, chỉ sợ khi đó, xung chính đế sớm đã đã không có kiên nhẫn, đến lúc đó rau kim trầm đều lạnh. Trong lòng lại phun tạo, trên mặt nghe xong, lại đối vạn nghị hộp lộ ra cực kỳ lý giải biểu tình. Vạn đại nhân nói rất đúng, ai, này bất luận cái gì sai sự nơi nào là như vậy hảo làm đâu, vạn đại nhân khó xử ta đều hiểu. Nói tới đây, Chu Di bỗng nhiên để sát vào vạn nghị hộp, trên mặt lộ ra cực kỳ khổ sở biểu tình. Vạn đại nhân, cho ngài nói thật đi, này sai sự ta cũng không nghĩ làm, rốt cuộc này trang bị thêm thương nghiệp bộ, ta là không hiểu ra sao, nơi nào làm được tới nha, nhưng không biện pháp, đều là vì hoàng thượng ban sai, hoàng thượng muốn thần tử làm cái gì, nơi nào có thể cự tuyệt đâu. Cũng may vạn đại nhân nơi này an bài bất quá người tới tay, như thế, ta cũng có thể nghỉ một chút, nếu là cuối cùng này thương nghiệp bộ mở không đứng dậy, hoàng thượng cũng chỉ hảo đi cải cách điền thuế. Đến lúc đó, ta cũng có thể giải thoát rồi. Nói xong Chu Di trên mặt vẻ mặt may mắn. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói này trang bị thêm thương nghiệp bộ là hoàng thượng ý tưởng. Vạn nghị hộp nhìn một vòng nhi, thấy bốn bề vắng lặng mới nhỏ giọng hỏi. Đương nhiên a bằng không hạ quan lại không phải ăn no căng, hà tất đi làm này cố sức không lấy lòng sự. Chu Di vẻ mặt đương nhiên. Vạn nghị hộp gắt gao nhìn chầm chầm Chu Di, Chu Đại Nhân. Ngươi không phải là ở tin khẩu nói bậy đi. Chu Di ngồi trở lại ghế trên, vạn đại nhân, ngươi như thế nào như thế tưởng hạ quan, hạ quan là kia tin khẩu nói bậy người sao. Dứt lời bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lại để sát vào vạn nghị hộp, vạn đại nhân, hạ quan không nóng nảy, ngài từ từ tới nói xong còn từ trong tay áo lấy ra một chồng ngân phiếu, lộ ra một cái mọi người đều hiểu biểu tình. Vạn nghị hộp ánh mắt căng thẳng, lạnh thanh âm nói, chu đại nhân, Ngươi làm gì vậy? Chạy nhanh cấp bản quan thu hồi đi, ngươi đương bản quan là người nào? Chu Di thấy vạn nghị hộp sinh khí, hoảng loạn thu hồi ngân phiếu, liền không nã nói, Xin lỗi, xin lỗi, vạn đại nhân, ta chỉ là nghĩ vạn đại nhân công vụ quá bận rộn, bị thương thân thể, tưởng thỉnh vạn đại nhân uống ly trà mà thôi, nhưng vạn đại nhân như thế làm gương tốt, thật là ta chờ làm quan mẫu mực, là hạ quan đường đột. Còn thỉnh vạn đại nhân không lấy làm phiền lòng, hạ quan này liền cáo tử, Chu Di nói hoảng loạn đem ngân phiếu thu vào tay háo. Đối với vạn nghị hộp chắp tay sau, vội đi ra ngoài. Chu Di nhưng thật ra tiêu sái không mang theo một mảnh đá mây đi rồi, lưu lại vạn nghị hộp sắc thật điểm khả nghi thật mạnh. Trang bị thêm thương nghiệp bộ ý tưởng không phải Chu Di, mà là Hoàng thượng. Hoàng thượng muốn làm cái gì? Là thật sự tưởng trang bị thêm thương nghiệp bộ, vẫn là vì cải cách điền thuế đánh hiểm trợ. Có phải hay không Chu Di đang nói dối? Tiểu tử này Linh Nha khéo mồm khéo miệng, tâm cơ cũng có, ai biết hắn trong miệng câu nào lời nói là thật, câu nào lời nói là giả. Chính là nếu vạn nhất Chu Di nói chính là tình hình thực tế, kia hắn đem nhân viên kéo không cho thương nghiệp bộ an bài. Này bất chính Trung Chu Di lòng kẻ dưới này, mấu chốt nhất chính là hắn hỏng rồi Hoàng thượng sự, nếu Hoàng thượng lại nghĩ cách đến điền thuế thượng làm sao bây giờ. Này cũng không phải không có khả năng. Rốt cuộc Hoàng thượng mấy năm trước liền toát ra muốn sửa sửa điển thuế ý tưởng. Nếu là như thế, kia bởi vì hắn kéo, khiến Thương nghiệp bộ vô pháp thành lập. Đến lúc đó chẳng phải là muốn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Hơn nữa cẩn thận ngấm lại, Chu Di nói cũng không phải không có lý. Hắn hảo hảo đại học sĩ làm trò, bằng hắn bản lĩnh, lại là trước mặt Hoàng thượng người tâm phúc, bình bộ thanh vân chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hà tất tới chảy này một quán nước đủ. Lớn nhất khả năng đó là nay hết thể đều là hoàng thượng chỉ thị hắn làm. Vạn nghị hộp cao mày không ngừng suy tư. Chu Di đi ra lại bộ, xoay người nhìn nhìn lại bộ thẻ bài, trong lòng buồn cười, vạn nghị hộp lúc này nhất định tương đương rồi dám đi, hừ hừ thật thật, nói không chừng đêm nay đều ngủ không hào giác. Chu Di vốn tưởng rằng phải đợi mấy ngày, vạn nghị hộp mới có thể tương thông, ai ngờ ngày hôm sau, thương nghiệp bộ liền lục tục có người tới đưa tin. Liên tục vài thiên. Mới xem như đem nhân viên tiếp thu xong Chu Di nhìn chim sẻ tuy nhỏ Ngũ tạng đều toàn thương nghiệp bộ Vừa lòng gật gật đầu Trở ra thương nghiệp bộ trùng hợp gặp từ lại bộ ra tới vạn nghị hộp Chu Di trong lòng cười thầm Trên mặt lại vẻ mặt đau khổ Gục xuống mi đi đến vạn nghị hộp trước mặt Dùng chỉ có hai người thanh âm nói Vạn đại nhân Ngươi không phải nói nhân viên điều phái yêu cầu Một hai tháng sao? Vì cái gì lúc này mới sáu bảy thiên thời gian Nhân viên cũng đã an bài hơn phân nửa. Vạn nghị hộp liếc liếc mắt một cái Chu Di, vẻ mặt chính khí giao hơn hắn, Chu học sĩ, ngươi là chuyện như thế nào? Vì Hoàng thượng ban sai nên tận tâm tận lực, như thế nào có thể nghỉ chậm trễ, giống ngươi như vậy, sao xứng đôi vì Hoàng thượng phân ưu? Chu Di trong lòng mau cười đau sốc hồng, trên mặt lại a một tiếng, vạn đại nhân, ngày ngày đó không phải như vậy nói a. Vạn nghị hộp vung tay áo, bản quan như thế nào ban sai? Hay là còn muốn Chu Đại Nhân tới chỉ điểm không thành? Chu Di vội xua xua tay, sợ hay nói, không dám không dám. Một khi đã như vậy, còn chưa tránh ra. Nga, ngài thỉnh, ngài thỉnh. Chu Di vội lui qua vạn nghị hộp bên cạnh. Vạn nghị hộp có lẽ là giáo huấn Chu Di một phen, cảm thấy tâm tình thực không tồi, đi đường đều nhẹ nhàng rất nhiều. Chu Di ở sau lưng nhìn vạn nghị hộp có chút tiểu nhảy nhót bóng dáng cong cong khoe miệng. Từ xưa kịch bản Đắc Nhân Tâm, Vạn Đại Nhân, ta kịch bản ngươi như vậy vui vẻ, cũng coi như là làm một kiện công đức vô lượng sự đi. Chu Di vừa mới kịch bản xong vạn nghị hộp, đem thương nghiệp cái giá cùng nhân viên đều đáp đi lên, Đại Việt Triều mỗi năm một lần đánh mã cầu tái cũng muốn cử hành. ngày nay tứ phẩm trở lên quan viên đều có thể không cần làm nha trực tiếp tham gia này mã cầu tái. Trước một ngày, sung chính đế còn đặc biệt thưởng hắn một bộ mã cầu phục, thân thiết nói. Chu Khanh, ngày mai mã cầu tái ngươi cần phải hảo hảo biểu hiện A, chấm xem cho ngươi. Chu Di sờ sờ cái mũi, thập phần ấy này nói, Hoàng thượng, vi thần sẽ không đánh mã cầu, khi còn nhỏ tân cố đọc sách đi. Cô phụ Hoàng thượng kỳ vọng, sung chính đế thấy Chu Di sẽ không đánh mã cầu tái có chút thất vọng, bất quá nghĩ đến Chu Di xuất thân từ hương giã cũng liền lý giải, rốt cuộc này mã cầu tái không phải ai đều có thể chơi nổi trò chơi. Sùng chính đế liền vỗ vỗ Chu Di bả vai không sao, năm nay sẽ không, học là được, về sau lại tham gia là được. Chu Di liền cảm động đến rơi nước mắt nói, vị thần tại chủ long ân không đợi Sùng chính đế hỏi chuyện, Chu Di lại hai mắt sáng ngời nhìn Sùng chính đế, hoàng thượng, ngài khẳng định thực sẽ đánh mã cầu đi. Sùng chính đế nghe xong liền cười ha ha, còn hành, còn hành, bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, khẳng định không ngừng còn hành nồng nỗi. Nay cũng ở Chu Di đoán trước giữa, rốt cuộc gia hỏa này là hoàng thượng sao, nếu hắn cùng người khác cùng nhau đánh mã cầu, chẳng lẽ đối phương còn dám thắng hắn không thành? Có lẽ chính là này tạo thành sùng chính đế tin tưởng bạo lệ ơ. Mặc kệ Chu Di như thế nào phung tạo, mỗi năm một lần mã cầu tái bắt đầu rồi. Tổ chức mà liền ở Ly Hoàng Cung không xa hoàng gia lâm viên, nơi này bị vòng mênh mông vô bờ mặt cỏ, chính thích hợp đánh mã cầu. ngày nay, Phạm là tưởng lên sân khấu một hiện rối tay đô kỵ thượng nhà mình bảo mã, vì em đút. Bởi vì sùng chính đế mã cầu đánh không tồi, thân tử nhóm vì lấy lòng hắn, đánh nhau mã cầu cũng hạ một phen khổ công phu. Ngay cả lão đồ ăn cái mõ dương chi văn ngày này cũng là kính phục vấn tốc, cưới cao đầu đại mã, thoạt nhìn nhưng thật ra so ngày thường vui tươi hớn hở bộ dáng nhiều vài phần tinh thần. 17 tuổi liền làm được tứ phẩm trở lên quan viên, cả triều văn võ phóng nhãn nhìn lại. Cũng cũng chỉ có Chu Di một cái, còn lại đại bộ phận đều ở 30 tuổi trở lên. Nhân gia đại thúc đại gia đều phải người cưới ngựa chàng, liền Chu Di một người là đi tới, tức khắc liền hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Dương Chi văn ngồi trên lưng ngựa, trên cao nhìn xuống nhìn Chu Di, Chu học sĩ, ngươi vì sao không cưới má tới. Chu Di liền vừa chắp tay, trên mặt không hề có ngượng ngùng, hạ quan sẽ không đánh mã cầu, thưởng thức các vị đại nhân tư thế bay hùng thì tốt rồi. Hảo hảo hảo. Dương Chi văn cười nói một câu, liền cưới ngựa tránh ra. Không trong chốc lát, hoàng thượng giá lâm, mặc dù liền ở cửa nhà, nhưng tới rồi này lâm viên, hắn cũng có chuyên môn xuống giường chỗ. Chu Di xem qua đi này một mảnh mặt cỏ, này thiên kéo dài trăm dặm mặt cỏ mặt sau đó là trực tiếp chặn du mục dân tộc Nam Hạ Đại Sơn Mạch. Chu Di hơi hơi hiếp mắt, chỉ là này phiến núi non lại có thể ngăn cản bao lâu đâu. Đồng nhiên, nơi xa truyền đến tiếng rít tiếng vó ngựa chu ji xoay người nhìn lại chỉ thấy lập tức cơi chính là một đám tiên y liền nộ mã thiếu niên từ nơi xa phóng ngựa mà đến trong miệng không ngừng thét giải đông bảo bảo cũng ở trong đó chu ji nhìn nhìn bọn họ bộ dáng không cấm hơi hơi mỉm cười thật tốt ta đây mới là người thiếu niên hẳn là có bộ dáng a đâu giống hắn tuy rằng khoác 17 tuổi thân xác nhưng áo trong lại phảng phất thế sự xoay vần láo giả này đàn thế gia tử phóng ngựa mà qua Đồng bảo bảo ở trên ngựa thoáng nhìn Chu Di, lập tức giữ chặt đầu ngựa, đem mã quay đầu, kỵ đến Chu Di trước mặt, lập tức nhảy xuống ngựa tới, Chu Di, ngươi như thế nào đứng ở chỗ này, không có cưới ngựa sao? Ta sẽ không đánh mã cầu, kỵ cái gì mã? Ngày ấy ở tiểu lầu liền nghe Chu Di nói qua hắn sẽ không cưới ngựa, đồng bảo bảo đương nhiên biết, hắn nói, sẽ không đánh mã cầu cũng có thể cưới ngựa sao, ngươi nhìn xem, này phiến mặt cỏ lớn như vậy. Nếu không phải bởi vì mã câu tái Hoàng thượng còn sẽ không mở ra đâu Thừa dịp cơ hội này Ngươi có thể phóng ngựa một phen sao Ta cùng ngươi nói Nhưng sảng Chu Di vọng liếc mắt một cái vô biên mặt cỏ Có chút ý động Ha ha, tâm động có phải hay không Đồng bảo bảo một phách Chu Di bả vai Như vậy ta này con ngựa liền cho ngươi cưới Nói đem dây cương đưa tới Chu Di trong tay Ngươi cho ta ngươi làm sao bây giờ Ngươi chờ lát nữa không phải còn muốn đánh mã cầu sao? Chu Di hỏi. Đánh mã cầu cũng không thể dùng này con ngựa, Kia đến xuất động chân chính chiến mã. Ta này con ngựa là ta ngày thường kỵ, tiêu đạp tuyết, nàng tính tình thực dịu ngoan, ngươi yên tâm kỵ. Chu Di nhìn về phía đạp tuyết, toàn thân tuyết trắng, chỉ là bốn con vó ngựa là màu đen. Quả thực giống đạp tuyết trở về. Chu Di sờ sờ đạp tuyết đầu, đạp tuyết, tên hay. Ngươi cũng cảm thấy tên này hảo có phải hay không? Tên này nhi là ta khởi, ha ha ha, xem ra ta cũng rất có tài học sao, thức dậy tên liền ngươi đều khen ngợi. đông bảo bảo cười ha ha. Chu Di bật cười, này đặt tên cũng có hay không tài học có cái gì quan hệ. Đang nói, lại một mảnh tiếng võ ngựa vang lên. đông bảo bảo quay đầu nhìn lại, tức khắc mắt mạo tinh quang, hương phấn nói, tới, tới, các cô nương đều tới, Chu Di. Ngươi cũng không thể bỏ qua cơ hội này, này đó cô nương ngày thường đều tránh ở trong khuê phòng, cũng liền lúc này, chúng ta có thể nhìn một cái. Chu Di nhìn lại, một mảnh muôn hồng nhìn tía, thật là đẹp, nhưng là, đều che mặt đâu, ngươi nhìn cái gì? Đông bảo bảo một bộ người từng trải tư thái, lắc lắc tay nói, này ngươi liền không hiểu, đảm đương nổi mỹ nhân, cũng không chỉ là một khuôn mặt lớn lên đẹp là được, vóc người, thân thể, không có chỗ nào mà không phải là phong tình. Chu Di cười lắc đầu, xem ra ngươi còn thực hiểu sao. Hắn nói xong liền xem qua đi, liếc mắt một cái liền gặp được này đàn cô nương trung gian nhất độc đáo kia một cái. Nàng thân cao tựa như hạc trong bầy gà, mặc dù đi ở chính giữa nhất, Chu Di vẫn là lướt qua mọi người thấy nàng. Lý ứng như cũng hướng về Chu Di trông lại, bốn mắt tương tiếp, từng người còn con đôi mắt. Trước 130 mã cầu sân thi đấu ngoại ý muốn nhiều. Dưới loại tình huống này hai người đều khó mà nói cái gì Mã đảng từ Chu Di trước mặt đi qua rất xa Lý ứng như còn thường thường quay đầu lại tới xem hắn Mà ở Lý ứng như phía sau Phan Tư nhìn Lý ứng như cùng Chu Di nhất cử nhất động Khăn che mặt phía dưới mặt đã ghen ghét đến bọn mẹo Dựa vào cái gì Dựa vào cái gì Lý ứng như là có thể vào được Chu Di mắt Kiếp trước kiếp này đều là như thế này Mà năng đâu Kiếp trước vận mệnh bi thảm Này một đời còn muốn kéo dài đời trước vận mệnh gả tiến chưng ra, dựa vào cái gì, vì cái gì mặc dù lại tới một lần vẫn là không chiếm được chính mình muốn. Đông bảo bảo thấy Chu Di nhìn chăm chú vào quá khứ mã đội, vô vô bờ vai của hắn, cho hắn một cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ánh mắt, xem ra ngươi cũng là cái tích hoa người sao, phía trước còn trang nghiêm trang bộ dáng. Chu Di sờ sờ cái mũi, lại khó mà nói hắn là đang xem chính mình tương lai tức phụ. Nếu là làm đồng bảo bảo đã biết, gia hỏa này thế nào cũng phải gào to lên không thể. Chúng ta qua đi đi, người tới không sai biệt lắm, trận bóng hẳn là muốn bắt đầu rồi. Đồng bảo bảo nhìn thoáng qua hoàng đế lều trên chỗ, nói. Chu Di gật gật đầu, hai người đến thời điểm, xung chính đế cũng vừa lúc từ dưới giường lều trên ra tới, Chu Di xem hắn hôm nay có vẻ phá lệ cao hứng. Cũng là, thật vất vả có thể quang minh chính đại, thông thông khoái khoái chơi một hồi. Tự nhiên như thoát cường con ngựa hoang, ô ô ô đại loa thổi lên, mã cầu tái chính thức bắt đầu. Trận đấu là sùng chính đế cùng liên can đại thần, hai bên ngồi trên lưng ngựa đối lập, gió thu gào gào, đạo thực sự có vài phần khẩn trương cảm. Chu Di chưa từng xem qua mã cầu tái, xem cái này lòng trọng mở màn, nháy mắt liền nhắc tới hứng thú. ở trọng tài ra lệnh một tiếng, hai bên động, trong lúc nhất thời, tiếng vó ngựa, chơi bóng tái người kích động tiếng gìt bên ngoài quan khán thi đấu người hưng phấn hò hét thành thịch thịch thịch tràn ngập chu di mảng hai Như vậy không khí hạ, là thực dễ dàng ạ rện lỉn tiêu thăng. Đừng nói, sùng chính đế thật là có có chút tài năng, tuy rằng là cái mập mạp nhưng lại là cái linh hoạt mập mạp không lưng, bám vào người, nằm ngửa một loạt động tác làm lên so luyện yoga người còn linh hoạt. Đã thấy ra ngày đó sùng chính đế cũng không có khoác lắc ga, hắn sắc thật đánh không tồi. Cuối cùng là sùng chính đế bên này thắng, một hồi thi đấu kết thúc, sùng chính đế nhảy xuống ngựa tới cười ha ha, thống khoái, thống khoái. Chu di chú ý đảo đi theo sùng chính đế mặt sau dương chi văn đi đường chân đều ở phát run, cười thầm một tiếng, là ngươi chế nhạo ta sẽ không đánh mã cầu, hiện tại bị tội cũng là xứng đáng. Trận thứ hai, là triều thần cùng triều thần chi gian quyết đấu, lúc này đây so có sùng chính đế ở thời điểm cần phải kịch liệt nhiều, rốt cuộc sùng chính đế ở đây thượng Ai dám buông ra tay chân chân chính đánh mã cầu, nếu là sùng chính đế bị thương làm sao bây giờ? Đánh lên tới khó tránh khỏi bó tay bó chân. Đệ tam chàng là ở đây tiểu bối lên sân khấu, lần này có thể so trước hai chàng có xem đầu nhiều. Đánh mã cầu là này đó thế ra con cháu ngày thường yêu nhất hoạt động, không nói mỗi người thân thủ bất phàm, ít nhất cũng so không có thời gian luyện tập bậc cha chú nhóm kỹ thuật muốn tốt hơn nhiều. Hơn nữa đều là tâm cao khí ngạo. Ai cũng không chịu thua, tất cả đều mau đủ kinh nghi, trong lòng căn bản là không có có để kia một bộ, hận không thể trực tiếp đem đối phương đánh thành cái cái sàng mới bỏ qua đâu. Xung chính đế xem thật cao hứng, một cái kinh trầm trồ khen ngợi. Chu di lại xem kinh hồn táng đảm, chỗ nào hảo a, không gặp những cái đó ra hỏa đều mau liều mạng. Đống nhiên a một tiếng, một người từ trên ngựa ngã xuống dưới. Đình hưng, ngồi ở bên ngoài trương quốc công kinh hại đứng lên. Thất thanh kêu lên, đồng bảo bảo vừa vặn liền ở trương đỉnh hương bên cạnh. Mọi người đều đánh vào cao hứng, mã chạy vội lên cũng là có quán tính. Tuy rằng đã thấy mã muốn hướng tới nằm trên mặt đất trương đỉnh hương đạp đi, nhưng vẫn là lệnh cưỡng chế không kịp, mắt thấy mã liền phải đạp lên trương đỉnh hương trên người. Đồng bảo bảo vội hung hăng đem dây cương hướng bên cạnh lôi kéo, vó ngựa mới ở cự trương đỉnh hương một tấc chỗ dừng. Trương đỉnh hương nằm trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch. Đại viên đại viên mồ hôi đi xuống lạc, nếu là vừa mới này mã lại đi tới một phần, chỉ sợ hắn này mạng nhỏ liền phải công đạo ở chỗ này. Gia như vậy sự, đại gia đương nhiên đều dừng lại, đồng bảo bảo phi thường không thoải mái, Trương Đình Hưng, ngươi làm cái gì, như thế nào sẽ đột nhiên từ trên ngựa ngã xuống dưới, nếu không phải ta thuật cưỡi ngựa vượt qua thử thách, ngươi vừa mới liền thảm. Hắn cũng là do, nếu là này Trương Đình Hưng bị chính mình mã dâm đã chết kia trương quốc công còn không được đối bọn họ đồng phủ nổi điên. Trương Đình Hưng lúc này sợ tới mức tay chân rụng rời, căn bản là không sức lực cùng đồng bảo bảo nói cái gì, tại hạ người nâng hạ ra chàng, Mà ở nữ quyến bên này, ngồi ở phan tư bên cạnh một cái cô nương nói, tư tỷ tỷ, là trương tiểu công gia ngã xuống cũng nguy hiểm thật, vừa mới nếu là đồng thiếu gia không có giữ chặt, vậy ngươi chẳng phải là còn chưa quá môn liền phải đương quả phụ. Tuy chưa nói xong, nhưng chưa hết chi ý mọi người đều rõ ràng. Không biết ai lại tiếp một câu, cũng không phải là, Phan Tiểu Thư cùng Trương Tiểu Công gia có thể nói là trai tài gái sắc, xứng đôi thực đâu, nếu là Trương Tiểu Công gia ra chuyện gì, Phan Tiểu Thư không chừng muốn như thế nào thương tâm. Trong đám người bị ẩn ẩn truyền đến chân biếm thanh, Phan Thư cùng Trương Tiểu Công gia sự tình ở đế đô thượng lưu nhân gia sớm đã là công khai bí mật, dựa vào này đó các Tiểu Thư tưởng, nếu là ra như vậy sự, Chỉ sợ hẳn là tránh ở trong nhà, liền người cũng không dám thấy đi, nhưng ai thành tưởng Phan Tư thế nhưng liền như vậy công khai tới. Tuy rằng Phan Tư ngồi ở trung gian, nhưng này đó các tiểu thư lại tự động xa nàng, trung gian giống như có ngăn cách mang dường như, không ra thật lớn một mảnh. Này đó khuê các tiểu tỷ muội tự xưng là là đại gia tiểu thư, cảm thấy cùng Phan Tư ngồi ở cùng nhau thật sự là mất mặt cực kỳ. Lấy cười nhạo châm trọc tới biểu đạt chính mình đối Phan Tư khinh thường cùng phân rõ giới hạn. Phan Tư nghe xong, thân mình cũng chưa hề đụng tới, cũng không cãi lại, chỉ đem trong tay khăn nắm thật chặt. Nàng hướng tới Lý Ứng Như nhìn lại, lại thấy Lý Ứng Như chính nhìn về phía đối diện, tựa hồ đối nơi này phát sinh sự chút nào không để bụng. Như vậy chói lọi bỏ qua so nàng bị Lý Ứng Như cười nhạo còn muốn cho Phan Tư chịu không nổi. Lý Ứng Như sắc thật không để ý những người này đang nói cái gì. Phan tư hãm hại nàng, cuối cùng cũng tự thực quả đắng, cũng coi như là gặp báo ứng, lý ứng như cảm thấy như vậy sốt ruột sự hẳn là hoàn toàn từ nàng đấy lòng thanh trừ, rốt cuộc nàng muốn quan tâm sự tình nhiều như vậy, thật sự không dành lại đến tưởng chuyện như vậy ảnh hưởng tâm tình. Tỷ Tì như hiện tại, nàng xa xa nhìn ngồi ở đối diện chu di, liền rắc đáy lòng ở phía mật. Đệ tam chàng bởi vì trương đình hương từ trên ngựa ngã xuống dưới, không thể không trên đường bỏ dở các cô nương chính là ở đệ tứ trong sân tràng. lần này lý ứng như cùng phan tư rút tham phân ở một đôi. chờ này đó các cô nương cưỡi ngựa lên sân khấu thời điểm bên ngoài biên liền ầm ầm bộ phát ra cực đại tiếng hoan hô, trong đó kêu nhất hùng, bàn tay chụp nhất vang, còn phải kể tới đồng bảo bảo kia một vòng nhi nhị thế tổ. chu di đôi mắt gắt gao nhìn trầm trầm ngồi trên lưng ngựa lý ứng như, nàng ăn mặc một thân áo vàng, bởi vì muốn đánh mã cầu nguyên nhân. Trên đầu cũng không có mang trang sức, tứ chi nhỏ dài, trang phục cũng đơn giản lưu loát, eo bị khoan đai lưng thúc, phản phất thon thon một tay có thể ôm hết. Nay đặt ở đời sau, chính là siêu mẫu dáng người A. Chu Di nhìn nhìn, không tự giác nuốt nuốt nước miếng, vội xoa xoa khỏe miệng, có tật giật mình mọi nơi vừa thấy, thấy không có người chú ý lúc này mới yên tâm. Nhưng thấy sở hữu nam nhân đều nhìn giữa sân gian, cứ việc biết bọn họ khả năng xem không phải lý ứng như. Nhưng trong lòng vẫn là có chút hơi hơi không vui. Đây là hắn tức phụ nhi đâu, tốt như vậy dáng người thế nhưng bị người khác nhìn đi. Ở Chu Di tưởng bảy tưởng tám thời điểm, trong sân đã đấu võ, này đàn các cô nương đánh lên đến tự nhiên không có tháo đàn ông như vậy kịch liệt. thương thương còn muốn bận tâm một chút hình tượng, rốt cuộc bên ngoài nhiều người như vậy nhìn, nếu là quá gia man, về sau chuyển thành mẫu dạ xoa làm sao bây giờ. Cùng biệt biệt nữ nữ đồng đội cùng đối thủ một so. Lý ứng như quả thực chính là một đám tạp mau gà trung tư thái duyên dáng bạch hạc, nàng thuật cưỡi ngựa tinh vi, thêm chi lại có một thân hơn người võ nghệ trong người. Chu Di nhìn, cảm thấy Lý ứng như liền phảng phất một con con bướm, tư thái duyên dáng ở trên ngựa trên dưới tung bay. Wow, cái kia cô nương là ai, đánh thật tốt ra. Đồng bảo bảo phát ra kinh ngạc cảm thán thanh. Hảo Mỹ, Chu Di mặt tối sầm, hận không thể che lại đồng bảo bảo đôi mắt. Đó chính là Lý Phủ Tiểu Thư, ta chưa quá môn tức Phụ Nhi. Chu Di âm chắc chắc ở đồng bảo bảo bên người nói. Đồng bảo bảo thân sắc cứng đờ, ha ha cười, Chu Di, cậu tử thật là anh thư a, ngươi thực sự có phúc khí. Nói xong còn vội không ngừng sò cái ngón tay cái. Chu Di hừ một tiếng, lúc này mới đem ánh mắt một lần nữa thả lại sân thi đấu. Có lý ứng như, thắng bại sớm đã không có trì hoãn, các nàng bên này một đường hát vang tiến mạnh. Đối phương nơi đó liều chết mới vào một cái cầu. Phan tư cưới ngựa trước sau đi theo Lý ứng như phía sau, toàn trường xuống dưới, nàng cũng không có ý đồ đi đoạt cầu, ngược lại nhìn chằm chằm Lý ứng như không bỏ. Lý ứng như ngay từ đầu còn ở ẩn ẩn đề phòng, nhưng hiện tại đã tiếp cận kết thúc, nháo không hiểu Phan tư mạnh não, liền không hề đi chú ý. Cũng chính là lúc này, thừa dịp cướp đoạt cuối cùng một cái cầu, Lý ứng như đang ở toàn thân tâm đoạt cầu thời điểm. Phan tư đem miết ở trong tay một chi kim châm hung hăng ở trên lưng ngựa một chát, kia mã hí một tiếng, liền giống phát điên giống nhau xông thẳng lý ứng như đánh tới. Mà nàng chính mình thì tại mã về phía trước chạy đi kia một khắc, giống như bị sốc chứ, một cái tung bay liền ngã xuống mã. Bên ngoài truyền đến tiếng thét chói tai phan tư mã ly lý ứng như rất gần, này con ngựa chỉ trong nháy mắt liền cùng lý ứng như mã đánh vào cùng nhau. Ứng như, chu di đằng một chút đứng lên dọa hồn phi phách tán a đông bảo bảo cũng đi theo la lên một tiếng nghìn cân treo sợi tóc hết sức chỉ thấy ly ứng như giống như mặt sau dài quá đôi mắt giống nhau hai chân dùng một chút lực vừa dám yên ngựa nháy mắt liền đứng ở trên lưng ngựa sau đó lại không biết nàng như thế nào động tác lại đồng thời kéo lại hai con ngựa cưng ngựa một con lập tức đạp một chân gắt gao thít chặt dây cương tránh cho hai con ngựa ở đây thượng đấu đá lung tung bằng không Trong sân này đó kiểu tiểu thư không nói được liền phải bị này hai con ngớ cấp đụng phải. Hoa! Đông bảo bảo phủng mặt nhìn Lý ứng như, mắt lấp lánh. Thấy Lý ứng như không có việc gì, Chu Di lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa mới trong nháy mắt kia hắn sợ tới mức đều đã quên hô hấp. Đông bảo bảo vỗ vỗ Chu Di bả vai, Chu Hình, vẫn là ngươi thật tinh mắt, tẩu tử thật sự là hắn dương miệng, trách chỉ trách chính mình ngày thường không nhậm thư nghĩ không ra cái gì hình dung từ tới biểu đạt chính mình xuống bái. Chu Di tận lực rụt rẹ gật gật đầu, nắm áp không đi xuống khỏe miệng, đó là, ứng như tự nhiên không phải giống nhau nữ tử có thể so. Bất quá hắn nhìn thế ngã trên đất Phan Tư, ánh mắt lạnh lãnh, hôm nay việc này, nhìn tuy rằng là một cái ngoài ý muốn, nhưng nghĩ đến lý ứng như ở Phan Phủ thiếu chút nữa tao Phan Tư hạ dược sự tình, liền biết việc này có lẽ không có khả năng đơn thuần. Đệ tứ chẳng kết thúc, Hôm nay mã cầu tắc cũng liền kết thúc, Lý ứng như biểu hiện xuất sắc đạt được hoàng đế ban thưởng. Tuy nói thi đấu kết thúc, nhưng hoàng gia lâm viên hôm nay thật vất vả mở ra, đại gia hỏa đều còn không nghĩ trở về, liền săn thu săn thú, đua ngựa đua ngựa. Chu Di nắm đạp tuyết đi đến Lý ứng như bên người, ứng như chúng ta cùng nhau cưỡi ngựa đi một chút như thế nào? Giống hôm nay như vậy trường hợp là ít có có thể không màng nam nữ đại phòng thời điểm, chỉ cần không thoát ly đại chúng tầm mắt. Ở bên nhau kỵ cưỡi ngựa cũng không có cái gì. Lý ứng như lập tức liền con đôi mắt. Nhẹ nhàng đáp ứng, sau đó một cái tung bay liền lên ngựa, tư thái nói hay không đẹp. Chu di lên ngựa đã có thể không như vậy cảnh đẹp ý vui, tuy nói hắn cũng sẽ cưỡi ngựa, nhưng hắn nhưng không lý ứng như như vậy tốt công phu, giống một con vụn về con khỉ, bắt lấy lưng ngựa một hồi lâu mới bỏ lên trên đi. Lý ứng như ở một bên nhìn. Thế nhưng cũng cảm thấy Chu Di cái dạng này đáng yêu không thôi, cười cong nheo. Chu Di bỏ lên trên lưng ngựa sau sờ sờ đạp tuyết đầu, còn hảo ngươi tính tình hảo, bằng không còn không được đem ta ngã xuống đi, không giống có chút người không có lương tâm, thấy ta như vậy, cũng không nói giúp một phen, còn ở một bên chế giới ước. Lý ứng như le lưỡi, vội nhận lỗi là ta không đúng, ta chỉ là cảm thấy ngươi cái dạng này thực đáng yêu, nhìn không được tưởng nhiều xem trong chốc lát. Chu Di nghe xong giả vờ tức giận bất bình, cái gì kêu đáng yêu, ta một người nam nhân có thể sử dụng đáng yêu hình dung sao. Được rồi, được rồi, là ta sai rồi, đừng nóng dỡ. Lý ứng như còn tưởng rằng Chu Di thật sinh khí, vội vàng xin lỗi. Chu Di bỗng nhiên đối với Lý ứng như cười một tiếng, trong ánh mắt phảng phất nhiễm cảnh xuân, đầu ngươi ngoạn như đâu, như thế nào còn thật sự. Dứt lời một kẹp đạp tuyết về phía trước đi đến. Chu Di! Ngô Lý Ứng Như cũng vội theo sát Chu Di. Phan Tư phía sau xem vẫn hận không thôi, vì cái gì? Này Lý Ứng Như vì sao như thế mạng lớn, vừa mới như vậy dưới tình huống đều không có đem nàng đâm chết đâm tàn. Phan Tư khẽ cắn môi, cũng nghiêng người cưỡi lên mã, đi theo Chu Di bọn họ phía sau. "Ứng Như, vừa mới làm ta sợ muốn chết, còn hảo ngươi không có bị thương." Hai người tùy ý mã chậm gì gì đi tới, Chu Di vẻ mặt nghĩ mà sợ nói: Lý ứng như không để bụng cười cười, ta thân thủ nhưng không thể so cha ta kém, điểm này Nhi tiểu ngoại ý muốn còn không gây thương tổn ta. Là, nhà ta ứng như chính là lợi hại. Chu Di mỉm cười, cười khanh khách nói. Lý ứng như lại bị Chu Di này đột nhiên toát ra nói làm cho đỏ mặt, nàng túi đầu, cái gì nhà ngươi, còn không có gả đâu. Lý ứng như thường thường ở thẹn thùng cô nương cùng với nữ hán tử hình thức chi gian cát. Làm Chu Di càng cảm thấy có lực hấp dẫn, thấy nàng như vậy, lại nghĩ đến nàng vừa mới ở đây thượng anh tư tác chẳng, nhịn không được vươn tay sờ sờ nàng đầu. "Ngươi đừng, nhiều người như vậy nhìn đâu đồng cổ thượng nơi nơi đều là người, bọn họ đính hôn, đơn độc ở bên nhau nói một lát lời nói còn không có cái gì, nhưng nếu là vượt qua này bên ngoài thân mật hành động, không nói được còn phải bị người khác như thế nào khua môi múa mép." Chu Di một tay nắm tay chống môi khụ một tiếng. Xin lỗi, nhất thời không nhịn xuống. Lý ứng như nghe xong lời này, đã ngọt ngào lại thẹn thùng. Mà đi theo bọn họ phía sau Phan Tư ở Chu Di sở Lý ứng như đầu thời điểm, chỉ cảm thấy hừng hực lòng đố kỵ, lửa giận thiêu đốt nàng toàn thân. Trong đầu kia căn tên là Lý Trí Huyền Bang một tiếng liền chặt đức, nàng nhớ tới kiếp trước đối nàng mọi cách bắt bẻ bà bà lại bởi vì Chu Di, nói lên Lý ứng như chính là mọi cách định bỡ lấy lòng. Phan Tư một trận hoàng hốt, dần dần, nàng trước mắt hiện ra một khắc bức họa mặt, nàng cùng Chu Di lưu luyến tình thâm, bởi vì Chu Di, nàng bị mọi người kính ngưỡng, lấy lòng, mà Lý ứng như đứng ở trương quốc công phu nhân trước mặt, run bần bật nghe nàng giáo hấn, Lý tướng quân phủ bởi vì tham dự đoạt đích, hủy diện, Lý ứng như cuối cùng bị đuổi ra trưng ra, nằm ở trên nền tuyết, bị Chu Di cứu, vì thế này một đời, Lý ứng như liền phải tới cùng nàng đoạt Chu Di, nguyên lai like là như thế này, Phan Tư lẩm bẩm nói. Như vậy mới là đối, nguyên lai like là như thế này. Thiện nhân. Phan tư giống chứ ma đối chính mình trong đầu hình ảnh tin tưởng không nghi ngờ, ngẩng đầu âm ngoan nhìn lý ứng như bóng dáng. Chu di cùng lý ứng như chính xuống ngựa chậm rãi đi tới đang nói chuyện, liền nghe được mặt sau một câu giọng nữ sắc nhọn hô, chu di. Nay một tiếng nhưng hấp dẫn phụ cận không ít người chú ý, tuy rằng phan tư che mặt, nhưng quen thuộc người vẫn là nhận ra được, một truyền mười, mười chuyền trăm. Thấy lại là trước đó vài ngày náo đến ồn ào huyên náo Phan Tư, liền lục tục vây quanh lại đây, đặc biệt số một ít người trẻ tuổi chạy nhanh nhất. Chu Di cùng lý ứng như quay đầu, thấy là Phan Tư, đồng thời nhịu nhữ mảy. Phan Tư cưỡi ngựa chạy đến hai người trước mặt, nhảy xuống sau ai hoán nhìn về phía Chu Di, Chu Di, ngươi vì cái gì muốn cùng nàng ở bên nhau, rõ ràng ta mới là thê tử của ngươi a Lời này vừa ra, toàn trường ồ lên. Phan Tư không nói cùng Trương Đình Hưng đính hôn sao, này lại là sao lại thế này. Chu Di cùng Phan Tư chi gian chẳng lẽ còn có cái gì không thể nói sự tình. Hiện trường một ít cô nương đã đỏ mặt, nhìn Phan Tư xỉ một tiếng khinh miệt, không biết xấu hổ. Trước đó vài ngày mới tận mắt nhìn thấy nàng cùng Trương Đình Hưng làm như vậy cậu thả sự, hiện tại lại chạy tới đối với Chu Di nói nói như vậy. Chu Di nhíu mi, nhìn thoáng qua vây quanh mọi người, lạnh giọng đối với Phan Tư nói. Phan cô nương, thỉnh ngươi tự trọng, cùng ta đính hôn chính là Lý Phủ Tiểu Thư, còn thỉnh nói cẩn thận. Phan tư tử cùng Trương Đình Hưng đã xảy ra như vậy quan hệ sau, tinh thần liền có chút hoàng hốt, nàng vốn là không phải cỡ nào người thông minh, tố chất tâm lý cũng chẳng ra gì, nếu không cũng sẽ không ở kiếp trước rơi xuống như vậy nông nỗi. Liên tính trọng sinh một đời, trừ bỏ dựa một chút tiên tri người sớm giác ngộ ngoại chiếm tiện nghi ngoại, cũng không có khả năng liền biến tính không lộ chút sơ hở. Tâm lý cường đại, nàng mọi cách nghĩ muốn thoát khỏi kiếp trước vận mệnh, không nghĩ tới cuối cùng ngược lại là dọn nổi lên cục đá tạm chính mình chân. Đả kích quá lớn, làm cho nàng mặt sau nhật tử tinh thần thường thường liền hoàng hốt, còn đem trong đầu phán đoán sự tình thật sự, phân không ra cái gì hiện thực cùng cảnh trong mơ. Giờ phút này, nàng lại bắt đầu làm mộng. Nàng hông hốc mắt, thống khổ lắc lắc đầu, chú gì, ngươi đã quên chúng ta ở bên nhau nhật tử sao, ngươi cho ta miêu mi. Ta vì ngươi thêm ý ta trước sau bởi ngươi, chúng ta đồng cam cộng khổ, chính là, ngươi như thế nào nhẫn tâm vứt bỏ ta, muốn tiện nhân này. Nói đến lý ứng như, Phan Tư chính là nghiến răng nghiến lợi hận, chỉ vào lý ứng như mắng. Chu Di bắt đầu là vẻ mặt một bước, ngọa tào, hắn khi nào cùng Phan Tư ở bên nhau qua, còn cái gì miêu mi thêm ý thì hề. Bất quá nghe được nàng mắng lý ứng như, lập tức liền lạnh sắt mặt, một tay đem lý ứng như ngăn ở phía sau. Nhìn thẳng Phan Tư, lệnh như băng nói, Phan Tiểu thư còn thỉnh nói cẩn thận, Lý cô nương là ta chưa quá môn thế tử, ngươi nếu mắng nàng chính là đang mắng ta, ta Chu Di, cũng không phải là người nào đều có thể mắng. Lý ứng như vốn định vươn đầu tới, nghe Chu Di nói như vậy, liền lại lùi về cổ, cứ việc bị Phan Tư không thể hiểu được mắng, nhưng nàng hiện tại vẫn là hảo vui vẻ a, mắng nàng chính là đang mắng Chu Di này còn không phải là nói hai người bọn họ là nhất thể sao. Lý ứng như ngoan ngoãn tránh ở Chu Di phía sau, bên hai tự động che chắn Phan Tư chửi rủa, nhịn không được vươn tay câu lấy Chu Di phát. Phan Tư dùng sức lắc đầu, tựa hồ muốn đem Chu Di lời nói riêu ra đầu bóc, không, không nên như vậy, ngươi muốn đính hôn người là ta nha, chúng ta kiếp trước liền ở bên nhau, ta là ngươi thương yêu nhất thê tử a. Trung quanh người hoang ngong nghị luận thanh khởi, cái gì kêu kiếp trước liền ở bên nhau, này Phan Tư thật là sẽ nói bậy luận ngữ. Người khác chỉ đương Phan Tư ở nói bậy, nhưng Chu Di nghe đến đó, trong lòng lại vừa động, liền hắn xuyên qua sự tình đều khả năng phát sinh, Phan Tư trọng sinh tựa hồ cũng không phải cái gì không tiếp thu được sự tình. Hắn liền nói Phan Tư vì cái gì sẽ ba lần bốn lượt không thể hiểu được treo cho hắn, hay là ở Phan Tư kiếp trước, bọn họ thật sự có một đoạn. Chẳng lẽ hắn thật cùng Phan Tư thành thân? Không thể nào, kiếp trước hắn, ánh mắt như vậy không xong. Chu Di nghe thật sâu nhăn lại mi, làm cho nhiều người như vậy, hắn không thể không đáp lại, nếu không thật bị truyền ra cùng Phan Tư có cái gì vậy không xong, Phan Tiểu Thư, ta cùng với ngươi liền mặt cũng không gặp qua vài lần, hơn nữa lòng ta nghi Lý Tiểu Thư, đã cùng Lý Tiểu Thư đính hôn, giả dối mạc có sự tình còn thỉnh ngươi không cần nói nữa. Không, không, hẳn là thành thân rõ ràng là chúng ta lý ứng như một cái bước xa sông lên, cảm xúc kích động muốn nắm lấy Chu Di tay. Lý ứng như lúc này lại tay mắt lanh lẹ, bắt lấy Chu Di liền sau này lui một đi nhanh, phi thường lưu loát né tránh Phan Tư động tác. Tư mội mội, ngươi đang làm gì? Nguyên lai là nơi này sự tình truyền tới Trương Đình Hưng lộ thai, vừa nghe Phan Tư thế nhưng xoắn Chu Di, hắn nơi nào còn ngồi trụ, ném xuống đại phu cùng Trương Quốc Công, lập tức liền chạy tới. Nói đến Trương Đình Hưng cũng là khổ bức, hắn mới bị thương hiện tại còn muốn đối mặt vị hôn thê dây dưa một nam nhân khác vớ vẩn sự thật bên cạnh xem náo nhiệt người càng thêm hưng phấn thật lớn một vợ diện a lúc này người đều đem danh tiết xem so mệnh còn quan trọng này phan tư giông chống khuya chiêng như vậy dây dưa một người nam nhân vốn dĩ liền không thể tưởng tượng hiện tại còn đưa tới đính hôn đối tượng những người này vốn tưởng rằng phan tư sẽ hoảng ai ngờ nàng thế nhưng hướng về phía trương đình hưng thét chói tai ngươi đừng tới đây ngươi đừng tới đây Chú Di, ngươi cứu cứu ta, người này lại muốn tới chia rẽ chúng ta, Chú Di, ngươi mau cứu cứu ta à thanh âm tuyệt vọng thê lương. Tư muội muội, ngươi đang nói cái gì đâu, ta và ngươi vừa mới đính hôn, cái gì chia rẽ không chia rẽ, còn không mau lại đây. Trương Đình Hương cắn răng nói, chỉ cảm thấy hắn thể diện đều bị Phan Tư mất hết. Lý ứng như lúc này bình tĩnh nhìn Phan Tư, trước kia nàng cùng Phan Tư vài lần gặp mặt, Phan Tư căn bản là không phải dáng vẻ này. Xem nàng hiện tại bộ dáng, đảo như là đã mất đi lý trí. Phan Tư, ngươi đang làm cái gì, còn không mau cho ta lại đây. Trước 131 đụng phải tới ngốc con thỏ. Người tới đúng là Phan Tư phụ thân Phan Ngọc Duy. Hắn trên trán gân xanh bạo khởi, hung hăng nhìn chằm chằm Phan Tư. Hận không thể đem cái này bại hoại nề nếp gia đình, hư Phan gia thanh danh nhà đầu chết tiệt kia bóc chết. Còn không cho ta lại đây. Phan Ngọc Duy nhất thanh hét lớn. Phan Tư thân mình run lên, ngược lại về phía sau thối lui. Phan Ngọc Duy thấy thế, xanh mặt hướng Phan Tư đến gần, sau đó một phen giữ chặt nàng, trực tiếp kéo đi rồi. Vây xem người thấy không có náo nhiệt nhưng xem, liền mọi nơi tảng ra, bất quá xem bọn họ hai mắt mạo quang khẽ khẽ thảo luận, liền biết hôm nay việc này chỉ sợ lại đến ở đế đô trong vòng truyền lưu hồi lâu. Chu Di cùng Lý ứng như đối xem một cái, Lý ứng như như suy tư gì nói, Chu Di. Ngươi có hay không cảm thấy phan tiểu thư giống như có chút không thích hợp, xem vừa mới như vậy, giống như hoàn toàn đã lý ứng như cũng nói không nên lời, bất quá liền cảm thấy phan tư có chút không bình thường. Chu Di gật gật đầu, đối với phan tư nói kiếp trước nói, hắn trong lòng vẫn là ngờ vượt không thôi, nhưng phan tư làm cho nhiều người như vậy nói ra này đó, rõ ràng là không có suy xét đến thanh danh vấn đề. Ở cái này danh tiết lớn hơn thiên thời đại, phan tư này hành vi thật sự quá khắc thường. Lúc này, chúng ta không thiếu được phải bị người ta nói nhàn thoại, tính, mặc kệ nàng, như bây giờ tình huống chúng ta tốt nhất cái gì cũng không làm, ứng như, kế tiếp ta khả năng sẽ rất bận. Ta biết, không đợi Chu Di đem nói cho hết lời, Lý ứng như liền nói, nhưng ngươi nhất định phải chú ý, bất luận lại vội, đều phải cố hảo tự mình thân thể, không thể tái giống như trước đoạn thời gian như vậy, biết không? Chu Di nhìn Lý ứng như lo lắng ánh mắt, gật gật đầu. Chu Di đoán không sai, từ tái sân bóng sau khi trở về, về Phan Tư cùng Chu Di, trương Đình Hưng cùng Phan Tư, Chu Di cùng Lý Ứng như bốn người chi gian gút mắt bị thảo luận hừng hực khí thế. Đương nhiên, lửa đạn chủ yếu vẫn là tập trung ở Phan Tư trên người, rốt cuộc nàng làm sự thật ở là quá lớn gan, quá hoảng sợ nghe nói. Phan gia lại lần nữa nhân Phan Tư này phiên hành động bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Thậm chí ở trên triều đình, Phan Ngọc Duy ở tham người khác thời điểm đều bị người cắn ngược lại một cái nói chính hắn tề ra không phân chấn, lại có cái gì lập trường tham người khác. Khí Phan Ngọc duy thiếu chút nữa xỉu qua đi. Phan Gia ném mặt mũi, Trương Gia cũng không hảo đi nơi nào, chuẩn tức làm ra như vậy không biết xấu hổ sự tình tới. Cùng Trương Gia không đối phó người đều ở trong tối ẩn ẩn châm chọc bọn họ. Truyền truyền liên thành, Chu Di cùng Phan Tư có cũ tình, nhưng Trương Gia bỗng đánh uyên đương, bước Phan Tư không tiếc trước mặt mọi người thổ lộ. Trương gia cảm giác tất cầu. Nếu là Phan Tư ngay từ đầu không muốn, không có cùng Trương Đình Hưng phát sinh như vậy sự, bọn họ Trương gia có thể bức cho Phan gia. Này đó nói xấu rốt cuộc có hay không đầu vóc. Chu Di vội vàng thương nghiệp bộ sự tình, vội đến đầu hôn nao trướng, điều phái lại đây người đều thục đọc sách thánh hiền, nhưng đối thương nghiệp lại là thất khiếu thông sáu khiếu, rốt đặc cán mai, Chu Di không thể không hoa đại lực khí dạy dỗ bọn họ, cho bọn hắn đi học. Rốt cuộc thương nghiệp bộ lập tức liền phải có đại động tác, nếu là những người này cái gì cũng không biết nói, chỉ sợ sẽ hư chuyện của hắn. Cho nên hắn đối phan tư nghe đồn không có thời gian cũng không có tâm tình đi nghe. Ngày nay, Chu Di từ thương nghiệp bộ ra tới, đã là mặt trời lặn Tây Sơn. Mặt khác đương trị người đã sớm đi rồi. Chu Di xoa xoa cái chán, đi ra cửa cung không bao lâu, liền thấy Trương Đình Hưng mang theo một đám người nổi giận đùng đùng che ở hắn trước mặt. Chu Di vừa thấy này rõ ràng là kéo bè kéo lũ đánh nhau trận trượng, bước chân một đốn, này làm sao? Trương Đình Hưng khẳng định là vì phan tư sự tỉnh tới tìm hắn phiền toái. Nếu Trương Đình Hưng đem hắn đánh, tuy rằng xong việc hắn có thể truy cứu, nhưng bị đánh đau chính là hắn a. Hơn nữa hắn hiện tại tốt xấu là tam phẩm quan to, nếu như bị người đánh, nói ra đi còn có cái gì mặt mũi? Nơi xa tới đón Chu Di Thanh Trúc vừa thấy bộ dáng này, tuy rằng run run rẩy rẩy nhưng vẫn là đứng ở Chu Di trước mặt, thiếu gia hàm răng đều ở đánh nói lắp. Chu Di kéo ra hắn, ở bên tai hắn nhỏ giọng nói: "Đi báo quan, tìm lý gia." Thanh trúc có chút do dự, "Thiếu gia." Chu Di cắn răng nói một câu: "Đi mau." Thanh trúc lúc này mới vội không ngừng chạy. Trương Đình Hưng xem một cái, không có quản Thanh trúc, chào Phùng nói: "Như thế nào, ngươi cho rằng làm ngươi hạ nhân đi báo quan sẽ có người tới cứu ngươi?" Chu Di Ta nói cho ngươi, làm ngươi xuân thu đại ngọng đi thôi, cho ta. Thừa. Trương Đình hưng hét lớn một tiếng, hắn phía sau mấy chục cái chó săn liền muốn hướng về phía tiến lên đây. Ai từ từ, từ từ. Trương Tiểu công gia, chúng ta ngày xưa không đoán, ngày gần đây vô thủ, làm gì muốn binh nhung tương kiến? Có chuyện gì có thể hảo hảo nói sao? Có phải hay không? Ngày xưa không đoán, ngày gần đây vô thủ. Họ Chu, ta nói cho ngươi, chúng ta sống núi lớn đi. Nói, ngươi cùng Phan Tư làm cái dạng gì cậu thả sự, làm nàng đối với ngươi như vậy khăng khăng một mực. Trương Đình Hưng hung hăng trừng mắt chu Di, cắn răng nói. Nơi này tới gần phố Tây phố Đông, người đến người đi rất nhiều, còn có rất nhiều gia đình giàu có hạ nhân. Trương Đình Hưng một vây quanh chu Di, đại gia hỏa liền bị hấp dẫn, phần phật liền xuống tới. Một cái tiểu công gia, một cái tam phẩm quan to, nếu là làm khởi ra tới, vậy là tốt rồi nhìn. An sạch quần chúng là trước nay xem náo nhiệt không chê sự đại, Chu Di xem bọn họ sáng long lanh đôi mắt, không nói được bọn họ trong lòng còn ở kêu gào mau đánh đâu. Chu Di trong lòng cười khổ một tiếng, hắn liền biết, việc này không đơn giản như vậy liền xong rồi. Trương Tiểu Công gia, ta cùng Phan Tiểu Thư có thể có chuyện gì, ta tổng cộng cũng bất quá ngẫu nhiên gặp được vài lần Phan Tiểu Thư mà thôi, hơn nữa ta đều đã cùng Lý Tiểu Thư đính hôn. Lại như thế nào sẽ cùng Phan Tiểu Thư liên lụy không rõ? Trương Đình Hưng cao mày, kia lý gia cũng không phải là dễ khi dễ, mặc kệ là lý tướng quân vẫn là hắn hai cái nhi tử cùng nữ nhi, đều là hôn không tiếp nhân vật, nếu là Chu Di thật làm cái gì, kia lý tướng quân còn không được đem Chu Di đấm bạo. Phía trước hắn liền nghe nói Phan Tư đối Chu Di có tình, cho nên ngày ấy mới có thể ở Tiểu Lầu không ngừng tìm Chu Di phiền toái, nhưng không nghĩ tới. Phan tư thế nhưng sẽ làm ra lớn mật như thế sự tình tới, không riêng ném phan ra mặt, bọn họ trương ra mặt nơi nào lại còn có. Trương Tiểu Công ra cảm thấy chính mình đỉnh đầu một mảnh xanh mượn, nghĩ như thế nào cũng tưởng bất quá. Trong đầu Chu Di kia trường cười tủm tỉm mặt càng ngày càng cảm thấy thiếu tấu, vì thế liền không màng hậu quả, trực tiếp đem Chu Di đổ. Ở hắn ý tưởng trung, mặc kệ như thế nào, trước ra khẩu khí này lại nói, Chu Di liền tính là tam phẩm quan lại như thế nào. Một cái tam phẩm giác quan cùng bọn họ quốc công phủ so sánh với. Các ngươi có việc cũng hảo, không có việc gì cũng hảo. Tóm lại, ngươi làm ta ném mặt mũi, này đốn đánh bỏ chạy không được, còn thất thần làm gì, cho ta tượng. Ai từ từ, trương tiểu công gia, ngươi liền không nghĩ tới công nhiên đầu đả tam phẩm triều đình dân quan, truy cứu lên, ngươi cũng chạy không được. Hay là ngươi cho rằng dựa vào ngươi quốc công phủ mặt mũi liền có thể chạy thoát chế tài, ta nói cho ngươi, Tưởng kém, nói vậy tiểu công gia cũng nghe quá một lỗ thay. ta ở vì hoàng thượng làm một kiện trọng yếu phi thường sai sự đi, ngươi đem ta đánh đảo không có gì, nhưng là chỉ hoãn hoàng thượng chuyện quan trọng, đừng nói ngươi, chính là quốc công gia chỉ sợ cũng gánh không dậy nổi đi. Trương Đình Hưng nghe xong, hầu nghi nhìn về phía Chu Di, hắn nhưng thật ra nghe hắn cha ở nhà lải nhải vài câu, nói cái gì Chu Di là hoàng đế trước mặt người tâm phúc, hiện tại muốn khai biên mậu gì đó. lúc này Trương Đình Hưng chần chừ, thân là danh môn chi hậu, bản lĩnh khác có thể không có, nhưng tuyệt đối không thể chọc tới hoàng thượng. Đây là từ nhỏ đã bị ân cần dạy bảo. Đấy lòng có trong nháy mắt chần chừ, nhưng là đối Chu Di kiều hận làm hắn vốn là không lớn thông minh đầu vóc hoàn toàn hỗn độn, hắn âm trầm trầm cười, kia thì thế nào, lao tử chính là phải cho ngươi một cái giáo huấn. Chu Di vừa nghe Trương Đình Hưng nói xong câu đó, liền dắt dắt khoẹt miệng, ai? Địch nhân chỉ số thông minh không ở một cái cấp bậc, đào hố cũng không có gì cảm giác thành tựu A. Trương Tiểu Công ra, ngươi, ngươi sao có thể như thế, quả thực đại nghịch bất đạo, hoàng thượng là kiểu ngũ trí tôn, ngươi thế nhưng như thế bất kính trọng hoàng thượng, thế nhưng cảm thấy chính mình so hoàng thượng còn muốn gây gớm. Chu Di vẻ mặt vô cùng đau đớn nói. Trương Đình Hưng bị Chu Di nói trận mắt há hốc mồm, phản ứng lại đây chửi ầm lên, tắc tử, ngươi đừng vội nói bậy. Ta khi nào nói qua bất kính trọng Hoàng thượng, ta đều nói Hoàng thượng dạy cho ta sai sự chậm trễ không được. Liên tính muốn giáo huấn ta cũng có thể chờ ta đem Hoàng thượng sai sự xong xuôi lại nói. Nhưng tiểu công gia ngươi là nói như thế nào? Muốn hay không ta cho ngươi lặp lại một lần. Nghe hảo, ngươi nói, kia thì thế nào? Lao tử chính là phải cho ngươi một cái giáo huấn. Nghe một chút, nghe một chút, này quả thực chính là không đem Hoàng thượng để vào mắt ta. Chu Di che lại ngực vẻ mặt không thể tin được nói: "Ngươi, ngươi quả thực chính là muốn vu oan giá họa." Trương Đình Hưng bị Chu Di khí phát run, từ trước đến nay không yêu đọc sách hắn khó thở dưới thế, nhưng còn tiêu một cái thành ngữ. Trương Tiểu Công ra ý thức được, luận múa mép khô môi, mười cái hắn cũng không địch lại Chu Di một cái, hắn ngay từ đầu liền không nên nghe Chu Di bất luận cái gì vô nghĩa, trực tiếp đem hắn tấu đó là: "Ngươi sẽ nói, quán sẽ hổ ngôn loạn ngữ." Lão tử không nghe xong, cho ta thượng. Trương Đình Hưng, ngươi sợ ngươi bất kính trọng hoàng thượng sự tình tiết lộ đi ra ngoài, hiện tại cũng dám giết người diệt khẩu. Thiên lý sáng tỏ, ngươi nhất định sẽ được đến báo ứng. Chu Di chừng mắt dựng mắt hét lớn một tiếng. Trương Đình Hưng bị Chu Di giống đến mò hộp máu. Nương, hắn nơi nào muốn giết người diệt khẩu, hắn muốn gì chính là tời giáo huấn gia hỏa này có được không? Trương Đình Hưng mặt sau hạ nhân bị Chu Di nói có chút khiếp đảm. Trần trờ nhìn về phía Trương Đình Hưng, thiếu gia, con thất thần làm gì, cho ta thượng. Trương Đình Hưng khó thở, một cái tát phiến ở người hầu trên mặt. Ta xem ai dám. Một tiếng quát nhẹ, che mặt Sa Lý ứng như mang theo mấy cái già tướng đã đi tới. Nàng trực tiếp đi đến Chu Di trước mặt, Trương Tiểu Công, gia, mang theo ngươi người chạy nhanh cho ta đi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Lý ứng như lạnh lùng đối với Trương Đình Hưng nói. Trương Đình Hương nghe xong cười ha ha, Lý tiểu Thư, ngươi nhưng thật ra bao che cho con thực, ngươi tương lai phu quân đều cùng nữ nhân khác đều như vậy như vậy, ngươi còn như vậy che chở hắn, thật là buồn cười, còn có, ngươi cho rằng bằng ngươi này tiểu miêu hai ba chỉ, liền có thể ngăn cản ta. Lý ứng như không sợ chút nào, lông mày một trọn, nhàn nhạt nói, ngươi đại có thể thử xem, thử xem liền thử xem. Trương Đình Hương vung tay lên. Trương gia hạ nhân múa may đao kiếm trực tiếp hướng lý ứng như cùng mấy cái gia tướng xông tới. Lần này không có Chu Di ngăn trở, trương gia hạ nhân rốt cuộc có thể ra tay. Vây xem quần chúng từng đợt kinh hô, hiện tại không ngừng liên lụy quốc công phủ cùng tam phẩm quan to, liền tướng quân phủ cũng thẳng vào được, thật lớn một tuần kịch nha. Bất quá bọn họ cũng không cảm thấy lý phủ có thể thắng lợi, rốt cuộc nhân lực cách xa ở nơi đó đâu, Chu Di bên này, không tính hắn cái này nhược kê. Mang theo Lý Ứng Như tổng cộng cũng mới 3 người, mà Trương Đình Hưng bên kia đâu, hơn 10 người a. Bất quá làm ăn dưa quần chúng rất trong mắt chính là, một trận lách cách lang cang lúc sau, Trương Gia Gia Đinh toàn ngã xuống, Lý Phủ bên này trừ bỏ hai cái gia tướng hơi chút bị điểm thương, Chu Di cùng Lý Ứng Như thế nhưng lông tóc không tổn hao gì. Hơn nữa, Lý Ứng Như vừa mới tại đây chàng đánh nhau chung, không sai biệt lắm hấp dẫn một nửa sức chiến đấu. Nghe đồn lý tướng quân phủ tiểu thư là mẫu giả soa, hiện tại vừa thấy, quả nhiên không có sai à, lúc này, mọi người nhìn Chu Di ánh mắt đều mang theo đồng tình, về sau cưới như vậy một cái biêu hán phu nhân, Chu Di chỉ sợ muốn phu cương không phân chấn. Trương Đình Hưng nhìn đầy đất hai ai kêu gia đình, dương miệng không dám tin tưởng. Hắn nhìn về phía lý ứng như, đôi mắt co rụt lại, này rốt cuộc là cái cái dạng gì nữ nhân à, này con mẹ nó sức chiến đấu cũng quá biêu hán đi. Hắn nhìn về phía đứng ở lý ứng như phía sau Chu Di, trong đầu tưởng tượng ra về sau Chu Di bị lý ứng như mọi cách thức hiếp lại không dám phản kháng run bần bật bộ dáng. Trong lòng thế nhưng quỷ dị được đến cân bằng, đến cuối cùng, càng là nhịn không được vui sướng, cười ha ha lên. Chu Di ngu ngốc giống nhau nhìn Trương Đình Hưng, không biết này ngốc tử lại ở cao hứng cái gì. Hắn cất bước hướng về Trương Đình Hưng đi đến, Trương Đình Hưng thấy Chu Di đứng ở hắn trước mặt, Có chút sợ hãi Chu Di làm lý ứng như tấu hắn, ôm ngực nói, ngươi, ngươi muốn làm gì? Chu Di kéo kéo khoe miệng, yên tâm, ta sẽ không đánh ngươi, rốt cuộc như vậy thủ đoạn thật sự quá cấp thấp. Hắn tiến đến Trương Đình Hương bên hai, ngươi liên tục hai lần cho ta, hiện tại xem ra là phải cho ngươi một cái giáo huấn Trương Đình Hương nghe xong, trong lòng thẳng buồn trồn, liền hắn cha đều nói, Chu Di là một con tiểu hồ ly. Chẳng lẽ Chu Di thật sự có cái gì thủ đoạn không thành? Trong lòng bất ổn, nhưng Trương Đình Hương vẫn là cường tráng nói, Ngươi muốn làm gì? Ta là quốc công phủ tiểu công gia, ngươi có thể đối ta làm cái gì? Chu Di tấm tắc hai tiếng, cười khẽ một chút, nhỏ giọng nói, Trương tiểu công gia có thể tận tình chờ mong. Trương Đình Hương giống xem quỷ giống nhau nhìn Chu Di, vội kêu nằm trên mặt đất một trúng chó săn, hoảng sợ nhiên đi rồi. Lý ứng như đi đến Chu Di bên người. Vội xong rồi sao? Chu Di nhìn thoáng qua Trương Đình Hưng đi xa bóng dáng, lắc lắc đầu, có một con rủi bọ luôn là ở người bên thai o ngong vang, vậy vây tay nhân ra căn bản là không để trong lòng, ta đây liền đành phải đem này chỉ rủi bọ chứ bỏ. Lý ứng như điểm điểm, dặn dò một câu cẩn thận một chút, liền mang theo người đi rồi. Xem ra nàng là đã hiểu Chu Di ý tứ. Chu Di nhìn Lý ứng như bóng dáng cười cười, xoay người lại đi vào Hoàng Cung. Trương Đình Hương cấp hoang mang rối loạn trở về trướng phủ, Chu di ở bên thai hắn nói kia phiên lời nói, làm hắn trong lòng bất ổn, Trương quốc công đang ở trong viện, thấy hắn mang theo mấy chục cái hạ nhân giống quỷ đuổi đi giống nhau trở về phủ, sắc mặt tối sầm, người này lại là đi nơi nào gây hoa, mang theo nhiều người như vậy. Cha, không có việc gì, ta cũng chỉ là đi ra ngoài đi dạo. Trương Đình Hương bài trừ một cái cười nói, hôn trưởng, còn dám giấu ta, còn không mau từ thật đưa tới, các ngươi rốt cuộc là chọc người nào? Nhiều người như vậy đều bị thương. trương công gia trợn quát một tiếng. trương đình hưng bị trương công gia giống đến một run run, liền cũng chỉ là muốn đi tìm chu di phiền toái mà thôi. các ngươi đem người đánh trương công gia một cái bước xa sông lên, hận không thể bóp chết trương đình hưng. chu di là người nào? kia chính là triều đỉnh tam phẩm quan to. trương đình hưng tuy rằng là tiểu công gia, nhưng tước vị còn ở trên người hắn đâu? Căn bản là mặc kệ trương đình hưng chuyện gì, rút đi là quốc công phủ con vợ cả cái này thân phận, hắn căn bản chính là một cái bình dân, bình dân đầu đả triều đình đường đường tam phẩm quan to, này có thể coi là khiêu khích triều đình cùng. Hoàng thượng, nếu là những người khác, trương quốc công đi một chút nhân tình, không nói được còn có thể áp xuống tới, nhưng là chu di, đúng là trước mặt hoàng thượng người tâm phúc, hơn nữa xem hắn trước kia hành sự, cũng không phải cái dễ trọc. Hơn nữa Chu Di lại tuổi trẻ, như thế tuổi liền thân, cư địa vị cao, tất nhiên là khí phách hăng hái, Trương Quốc Công nghĩ không ra Chu Di không truy cứu chuyện này lý do. Trương Đình hương vẻ mặt đưa đám, "Không có, ngài xem xem này đó hạ nhân, chúng ta là bị người khác cấp ấu." "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Trương Quốc Công thở dài nhẹ nhõm một hơi. "Ai tấu của các ngươi, đem sự tình phía trước phía sau tỉ mỉ cho ta nói một lần." Trương Quốc Công lại hỏi Nếu là Trương Đình Hưng làm người tấu Chu Di, kia hắn tự nhiên muốn lo lắng Chu Di sẽ truy cứu Trương Đình Hưng. Nhưng nếu là Chu Di người đánh quốc công phủ người, Trương Quốc Công cũng sẽ tìm Chu Di tính sổ. Rốt cuộc quốc công phủ cũng không phải tùy tiện cái gì a miêu a cẩu liền có thể khi dễ. Trương Đình Hưng chịu chịu cái mũi, liền cẩn thận nói về tới, nghe được Trương Đình Hưng là bởi vì khí bất quá, chủ động tìm Chu Di phiền thoái, Trương Quốc Công than một tiếng. Biết liền tính là Chu Di người đánh Trương phủ người, khẩu khí này chỉ sợ cũng ra không được, rốt cuộc trước gây chuyện chính là Trương Đình Hưng. Ai, hắn như thế nào liền sinh như vậy một cái đầu chống chân nhi tử, muốn tìm Chu Di đen đuổi có rất nhiều mặt khác biện pháp, này ngu xuẩn cố tình lựa chọn nhất tiểu thừa phương pháp. Mà đương hắn nghe được Trương Đình Hưng nói câu kia, kia lại như thế nào, lão tử chính là phải cho ngươi một cái giáo hơn sau, trong lòng liền có dự cảm bất hảo. Quả nhiên Chu Di liền bắt được cơ hội cấp Trương Đình Hưng an một cái đối hoàng thượng đại bất kính tội. Trương Quốc Công mặt càng ngày càng ngưng trọng, nhìn con ở ba ba ba nói cái không ngừng Trương Đình Hưng, hận không thể một cái tắt tắt chết hắn, này nghiệp trướng, còn không có ý thức được sự tình nghiêm trọng tính đâu. Rốt cuộc Trương Đình Hưng nói xong, vẻ mặt đặc tiểu bạch trần chờ hỏi Trương Quốc Công, cha, ngươi nói Chu Di kêu gạo phải cho ta một cái giao hấn, là hù ta đi. Hắn làm sao dám chọc chúng ta quốc công phủ. Trương quốc công trầm khuôn mặt, nhìn Trương Đình hưng thiên trần vô tà bộ dáng, hận không thể trực tiếp lại đem hắn nhét trở lại từ trong bụng mẹ lại trọng tố một lần. Tính, đã như thế xuẩn, lại đánh chỉ sợ sẽ càng xuẩn. Ngươi lúc đi có hay không thấy Chu Di đi nơi nào? Trương quốc công nhìn xuống tay ngứa, hỏi Trương Đình hưng Trương Đình hưng lắc đầu, không có. Không được, ta phải đi trong cung một chuyến. Hoàng không làm chu di ngày mai đến trước mặt Hoàng thượng bàn lộng thị phi liền không xong. Trương Quốc công đứng lên nói. Cha, hiện tại lúc này đi trong cung làm cái gì? Lúc này, Hoàng thượng khẳng định không nghĩ lại nhiều chuyện, hắn sẽ bực ngại. Trương Đình Hưng khuyên đủ. Trương Quốc công nhịn rồi lại nhịn, vẫn là không nhịn xuống. Ngươi nói lão Tử đi làm gì? Ngươi như vậy không lựa lời, chọc tai họa còn không tự biết đâu. lão Tử là đi cho ngươi thu thập loạn sạc. Ngu xuẩn. Trương Đình Hưng bị trương quốc công gia giống đến run lên. Hoàn toàn không rõ đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là trương công gia vừa mới mới vừa mại chân, trong cung liền tới người, xung chính đế làm hắn đi diện thánh, còn đặc biệt công đạo muốn mang lên trương Đình Hưng. Trương Đình Hưng lúc này mới sợ, lắp bắp nói, cha, sẽ không thực sự có chuyện gì đi, ta lại không đánh chu gì, hắn liền tính đi cáo trạng hoàng thượng cũng sẽ không đem ta thế nào đi. Trương quốc công thở dài. Không thể không dặn do Trương Đình Hưng, hiện tại ngươi đánh Chu Di sự tình đã xem như việc nhỏ, mấu chốt nhất chính là ngươi câu nói kia Mình bạch sao, nếu Chu Di đến trước mặt Hoàng thượng thêm mắm thêm muối Hoàng thượng nói không chừng thật sự sẽ bực ngươi, cho rằng ngươi bất kính trọng hắn không nói được còn muốn liên lụy đến chúng ta quốc công phủ. Trương Đình Hưng nghe há to miệng, tại sao lại như vậy? Ta không có đối Hoàng thượng đại bất kính ý tư à, đó chính là ta thuận miệng vừa nói mà thôi. đúng vậy Ngươi thuận miệng vừa nói, liền nói ra một cái đại bất kính chi tội, ngu xuẩn, Chu Di chẳng qua vừa tay, ngươi cứu liền bản thân mắt trông mong đệ đao đi lên, sợ hắn vũ khi không đủ sắc bén đâu. Trương Quốc công mắng một câu Trương Đình Hưng, lại không thể không chịu được lửa giận dạy dỗ, chờ lát nữa gặp được hoàng thượng, nếu thật là bởi vì việc này, ngươi liền một mực chắc chắn không có đối hoàng thượng bất kính tâm tư biết không? Trương Đình Hưng run rẩy tay gật gật đầu, liền tính hắn là tiểu công gia. Trước kia cũng bất quá phùng ngày hội xa xa gặp qua sùng chính đế, hiện tại thế nhưng muốn như vậy gần diện thánh, lại còn có khả năng bị hoàng thượng truy cứu chịu tội. Hắn trong lòng sớm đã hoảng vô cùng, sớm biết rằng, liền tính nhịn khẩu khí này, cũng sẽ không đi tìm Chu Di phiền toái Không, hẳn là nhìn thấy Chu Di, nên không nghe hắn vô nghĩa, trực tiếp đối hắn một đốn béo tấu. Ấu đả triều thần cùng đối hoàng thượng đại bất kính, dùng mông tưởng cũng biết rốt cuộc cái nào chịu tội đại. Trương gia phụ tử cấp hoang mang rối loạn triều trong hoàng cung đổi thời điểm. Ngự thư phòng, sung chính đế cũng đang ở cùng Chu Di nói chuyện. Ngươi nói này biện pháp thật sự hữu dụng. Sung chính đế hỏi Chu Di. Chu Di cười cười, hoàng thượng, vi thần biết bởi vì quốc khố hư không. Hoàng thượng nhật tử quá đến túng quẫn. Hoàng thượng, ngài thân là kiệu ngũ chí tôn, vốn nên giàu có tứ hải, hiện tại lại là hào môn thế gia phú khả địch quốc, vi thần thật sự khí bất quá lúc này mới hướng ngài bẩm báo trương tiểu công gia đại bất kính chi tội đợi chút trương công gia tới ngài hơi thêm ám chỉ bọn họ liền sẽ minh bạch trương đình hưng câu nói kia tuy rằng có đại bất kính hiềm nghi nhưng cũng không tính nghiêm trọng nếu bởi vì hắn tới cáo trạng sủng chính đế không nói được còn sẽ hoài nghi là hắn lòng dạ hẹp hỏi, lôi kéo sủng chính đế làm đại kỳ cho nên cần thiết phải có một cái sủng chính đế tâm động lý do làm hắn truy cứu đi xuống Đối với thiếu tiền Sùng Chính Đế tới nói, còn có cái gì là so bạc càng làm cho hắn tâm động đâu? Hắn nếu nghe không hiểu đâu, rốt cuộc chấm cũng không hảo ám chỉ quá mức. Sùng Chính Đế nói, chu Di trong lòng hơi hơi một bĩu môi, này Sùng Chính Đế là tưởng đã đương lại lập a dù sao người xấu là muốn cho hắn tới làm là được rồi. Trên mặt thành khẩn nói, Vi Thần sẽ nhắc nhở Trương Quốc Công. Sùng Chính Đế nghe xong cười ha ha, hảo ta đây liền chờ mong Chu Khanh bản lĩnh. Chu Di sờ sờ cái mũi, ngượng ngùng nói, kỳ thật Vi Thần làm như vậy, trừ bỏ muốn vì Hoàng thượng phân ưu bên ngoài, cũng là tưởng giáo huấn một chút trương tiểu công ra, làm hắn phát triển trí nhớ, Hoàng thượng, ngài sẽ không cảm thấy Vi Thần có thủ tất báo đi. Sùng chính đế lại không phải ngốc tử, như thế nào sẽ không biết hắn là ở mượn cơ hội phát huy, đơn giản chính hắn nói ra, cho thấy hắn ít nhất ở sùng chính đế trước mặt là trong suốt. Xung Chính Đế cười cười, nhân gia đều ba lần bốn lượt tìm ngươi phiền toái, ngươi cho hắn một cái giáo huấn cũng là không gì đáng trách. Chương 132: Sứ giả tới kinh. Không trong chốc lát, Trương Quốc Công liền thấp thỏm mang theo Trương Đình Hưng ở bên ngoài cầu kiến. Xung Chính Đế một giây thu hồi gương mặt tươi cười, ngay ngắn sắc mặt, vững vàng thanh âm làm Trương Quốc Công hai phụ tử tiến vào. Trương Đình Hưng đi theo Trương Quốc Công phía sau, lúc này nào tháp tháp cúi đầu. Không bao giờ giống hắn muốn tấu Chu Di khi kia tiểu gà chống giống nhau kêu ngạo không ai bị nổi bộ dáng. Thấy Chu Di quả thực ở hoàng đế trước mặt, trong lòng càng là căng thẳng. Trương Quốc Công, chấm nghe nói ngươi con vợ cả cũng dám ở rõ như ban ngày dưới hổ đả mệnh quan triều đình. Thật là thật to gan, các ngươi trong mắt còn có hay không triều đình, có hay không ta cái này hoàng đế. Xung chính đế thanh em không lớn, cũng không để lộ ra cái gì cảm xúc nhưng chính là như vậy không giận không mừng mới làm người sợ hãi vừa mới mới đứng lên trương quốc công hai cha con lại bồn một tiếng quỳ xuống trương quốc công cúi xuống thân hoàng thượng việc này thật là khuyến tử tưởng kém khuyến tử tuổi trẻ khí thịnh chịu không nổi khí lúc này mới chuẩn bị tìm chu đại nhân phiền thoại hắn sau khi trở về thần cũng hảo một đốn giao hấn khuyến tử đã biết sai rồi mong rằng hoàng thượng thứ tội trương đình hưng cũng vội vàng ở phía sau dập đầu thỉnh hoàng thượng thứ tội Tình hoàng thượng thứ tội. Sung chính đế cũng không có nhìn về phía Trương Quốc Công hai phụ tử, mà là đối Chu Di nói, "Chu Khanh, ngươi là khổ chủ, chuyện này chính ngươi nói nói làm thế nào chứ?" Chu Di trong lòng nhịn không được phiền một cái đại đại xem thường, phía trước Sung chính đế còn nói sẽ ám chỉ Trương Quốc Công, hiện tại lại tất cả đều đẩy đến hắn trên đầu tới, nhưng là không biện pháp, ai kêu hắn hiện tại chính là muốn ôm này một cái đui đâu. Chu Di nhìn Trương Quốc Công hai phụ tử, Trương Quốc Công, ta biết Trương tiểu công gia vì sao tìm ta phiền toái, nhưng ta cùng Phan gia tiểu thư chi gian thật là trong sạch, đến nỗi Phan gia tiểu thư vì sao sẽ nói ra như vậy một phen lu luận, ta đích xác không biết, không riêng gì các ngươi bồi dối, ta cũng đồng dạng bồi dối. Bất quá xét thấy sự ra có nguyên nhân, ta liền không truy cứu Trương tiểu công gia dục công nhiên lẩu đả ta chịu tội. Trương Đình Hưng nghe đến đó, trong lòng vui vẻ nhưng trương quốc công lại không có trương đình hưng như vậy đơn thuần, tương phản, Chu Di rộng lượng như vậy ngược lại làm hắn đề cao cảnh giác. Quả nhiên Chu Di tiếp tục nói chuyện, nhưng là tới một cái thật mạnh biến chuyển, trương tiểu công gia dám ở trên đường cái công nhiên đối hoàng thượng bất kính, đối ta phạm sự có thể không truy cứu, nhưng thân là thần tử, hoàng thượng Tôn Nghiêm nhất định phải muốn giữ gìn. Tới, trương quốc công trong lòng run lên, quả nhiên gia hỏa này là ở chỗ này chuẩn bị, Trương Đình Hưng trong lòng hoảng hốt, nghĩ đến trương quốc công phía trước dặn dò, vội run run rẩy rẩy khóc lóc kể lể nói Hoàng thượng, ngài không cần nghe tin này tiểu nhân lời dèm pha à, ta thật sự không có đối ngài bất kính ý tứ, chỉ là chu di gò ép, tùy thời trả thù ta mà thôi. Hoàng thượng, vì thần tuyệt không có trả đua ý tứ, Trương Đình Hưng, ta thả hỏi ngươi, lúc ấy ta nói ta phải vì Hoàng thượng ban sai, liền tính muốn tìm ta phiền thoái cũng chờ ta vội quá này một trận lại nói. Ngươi nói như thế nào? Kia thì thế nào? Lão tử chính là muốn tìm ngươi phiền thoái. Là ngươi nói đi, ngươi còn dám nói không có đối Hoàng thượng Đại Bất Kính. Chu di quát. Là ta nói, chính là. Là ngươi nói là được. Chu di mặt hướng sùng chính đế, Hoàng thượng, Trương Tiểu Công gia đều đã thừa nhận. Thỉnh Ngài Thánh Tài. Trương Đình Hưng Dương miệng phản ứng không kịp. Hắn nói cái gì, như thế nào liền thừa nhận. Trương Quốc Công vừa thấy không tốt. Lập tức liền phải thế trương đình hưng cãi lại, ai ngờ sùng chính đế nghe xong tựa hồ khó thở, đột nhiên một phách cái bản, vô pháp vô thiên. Trương quốc công mắt nhắm lại, hận không thể ngất xịu đi, hoàng thượng là cho bản thân nghiệp trướng định tội. chu Khanh, ngươi tới nói nói, đối chấm đại bất kính, y liề luật phải làm như thế nào? Sùng chính đế vững vàng thanh âm hỏi, chu di không người, hồi hoàng thượng, đại bất kính, đương chạm giọng nói còn chưa rơi xuống, chỉ nghe được dầm một tiếng. Nguyên Lai là Trương Đình Hưng hai mắt vừa lật đã hôn mê bất tỉnh. Trương Quốc Công cũng hận không thể ngất xỉu đi, nhưng không được, liền tính Trương Đình Hưng lại như thế nào gây hòa đoàn, cũng là hắn duy nhất con vợ cả. Trương Quốc Công lập tức thịch thịch thịch cấp hoàng thượng dập đầu. Hoàng thượng, thỉnh ngài tha khiển tử một mạng, hắn là vô tâm, hắn là vô tâm a. Chu Di lúc này cũng ra tiếng, "Hoàng thượng, tuy rằng Trương tiểu công ra mạo phạm hoàng thượng, nhưng xác thật là bởi vì vi thần nguyên nhân." có thể là lời nói đổi lời nói vừa lúc liền nói tới rồi nơi này. Trương Quốc Công có chút không tin nhìn Chu Di, hắn như thế nào sẽ giúp đỡ Đình Hưng nói tốt. Bất quá, Trương Tiểu Công ra sắc thật đối Hoàng thượng Phạm vào đại bất kính chi tội, nhưng niệm ở hắn có thể là vô tâm, còn thỉnh Hoàng thượng tha Trương Đình Hưng một mạng đi. Xung chính đế cảm khái một tiếng, Chu Khanh nhưng thật ra khoan dung thực. Xem ở ngươi cầu tình, lại niệm ở Trương Đình Hưng trẻ người non, non dạ, tử tội liền miễn đi nhưng là tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Chu Khanh, ngươi nói một chút trừ bỏ tử tội ngoại còn có thể xử trí như thế nào Trương Đình Hưng. Chu Di nhìn thoáng qua Trương Quốc Công, lặng lẽ cho hắn đánh một cái ánh mắt. Trương Quốc Công không biết là có ý tứ gì, chính ở vực gian, liền nghe Chu Di nói, Hoàng thượng, ngài vì ta đại cảng bá tánh ngày đêm làm lụng vất vả, nhưng quốc khố vẫn là hư không, cũng may lần trước quất trì hầu quên rất nhiều mà. Giải quyết kinh giao rất nhiều bá tánh thổ địa vấn đề, năm nay thu nhập từ thuế lại có thể nhiều một ít. Bớt chi hầu, thổ địa, trương quốc công trong đầu đùng một trận rung động, nguyên lai là có chuyện như vậy, hắn liền nói đỉnh hương chuyện này vốn là khả đại khả tiểu, hoàng đế vì cái gì nói rõ một bộ muốn truy cứu bộ dáng, nguyên lai là tính toán kéo lông dê tới. Nhưng không có biện pháp, hiện tại bị bắt được lực điểm, lại có chu di như vậy một cái tiểu nhân ở bên cạnh cổ động. Xem ra lần này là muốn đại lấy máu. Trương quốc công tưởng tượng đến hơn phân nửa tài phú liền phải như vậy không cánh mà bay, đốn rác già rồi 10 tuổi, hán bi thương nói, vì hoàng thượng phân ưu là vi thần buồn phận, vi thần, vi thần tự nguyện hiến cho ruộng tốt 3.000 quinh. Sau khi nói xong, trương quốc công thấp thỏm bất an nằm ở trên mặt đất chờ sùng chính đế đáp lại. Nhưng sùng chính đế cũng không có nói lời nói. Nhưng thật ra Chu Di khẽ cười một tiếng, trương quốc công... Nếu phải vì Hoàng thượng phân ưu, sao không phân hoàn toàn một chút? Tắc tử, Trương quốc công thiếu chút nữa một ngụm lao huyết phun ra tới. Nhưng sủng chính đế không có phản ứng, thuyết minh hắn cũng là không hài lòng. Trương quốc công khẽ cắn môi, vì thần tự nguyện hiến cho ruộng tốt 5.000 huynh, bạc trắng 50 và lượng. Ấn, đứng lên đi, trở về về sau hảo hảo giáo hài tử, như thế không nên thân, về sau như thế nào kế tục tức vị. Xung chính đế được tiện nghi còn muốn làm ra vẻ thông minh. Trương quốc công đánh rớt hàm giang hướng trong bụng nuốt, cung kính ứng thanh lạ. Sau đó kéo hôn mê Trương Đình Hưng đi rồi. Mãi cho đến trên xe ngựa, Trương quốc công mới bang một tiếng đánh vào Trương Đình Hưng trên người. A, đừng giết ta, đừng giết ta. Cha, cứu ta ai Trương Đình Hưng vừa tỉnh tới, liền ôm Trương quốc công quỷ giống quỷ kê ơ. ruột ngoạn ý nhi, có biết hay không vì cứu ngươi, lão tử ra bao lớn huyết. Trương quốc công một tiếng giống làm trương đình hưng phục hồi tinh thần lại, hắn đáng thương nao dung lượng phân tích ra trương quốc công ý tứ trong lời nói, lập tức kinh hỉ nói, cha, ngài đem tác cứu, ta không cần đã chết, cút đi. Đáp lại hắn lại là trương quốc công một cái tác. Ngự thư phòng, hoàng đế được tuyệt bút bạc, trong lòng Mỹ tư tư, ôn hòa nhìn chu di, hiếm thấy hỏi hắn một câu, không lâu lúc sau, các quốc gia sứ giả liền phải tới. Ngươi nói muốn cùng bọn họ đàm phán mở ra biên mậu sự chuẩn bị thế nào? Chu Di vội nói: Hoàng thượng, vi thần mấy ngày nay chính là ở chuẩn bị đàm phán, khế ước văn bản đã mau hoàn thành. Không lâu lúc sau chính là Sùng Chính Đế ngày sinh, Chu Di phía trước liền kiến nghị chia các quốc gia quốc thư, làm các quốc gia tới cấp Sùng Chính Đế mừng thọ là lúc, nói về mở ra biên mậu sự tình cùng cụ thể hiệp ước. Sùng Chính Đế gật gật đầu: Hoàng thượng, chờ thêm mấy ngày. Vì thần liền đem làm tốt khế ước đưa cho ngài xem qua. đương nhiên bởi vì đại cảng quanh thân các quốc gia tình huống bất đồng, đến lúc đó cụ thể điều khoản còn muốn cụ thể định ra, nhưng đại giản giáo là có thể xác định xuống dưới. Chu Di nói, sung chính đế nghĩ đến muốn xem kia cái gì hiệp ước liền có chút đau đầu, nhưng này dù sao cũng là đại sự, nghe vậy liền gật gật đầu. Vậy ngươi qua mấy ngày liền lấy đến đây đi. Chu Di định ra hiệp ước tuy rằng là một cái đại giản giáo nhưng làm ra tới sau lại suất có mấy chục trang. Sung Chính Đế vừa thấy thế, nhưng có nhiều như vậy, liền nghi hoặc nói, còn không phải là một cái biên mậu khế ước sao? Ngươi như thế nào làm ra nhiều như vậy tới? Nhiều sao? Giống như vậy cùng nhiều quốc gia nói biên mậu sự tình, nếu là đặt ở hiện đại, thế nào cũng đạt đến cái gì nhiều phía kinh mậu đàm phán đi, quang cái cọ chính là mấy năm khởi bước, các quốc gia vì chính mình lích lợi lớn nhất hóa đều sẽ lặp lại dùng sức châm trước muốn ký tên điều ước. Tuy rằng đại càng có đại sự ký kết khế ước ý thức, tỉ như cái gì mua phòng ở mua đất, làm đại sinh ý linh tinh, nhưng đối khế ước coi trọng khẳng định là so ra kém hiện đại. Càng miễn bản quanh thân những cái đó cùng đại càng so sánh với căn bản chính là không khai hóa tiểu quốc, khả năng ở bọn họ trong vấn tượng, mở ra biên mẫu tựa như đến chợ thượng bán đồ vật giống nhau đi, người đem đồ vật lấy tới, bày ở sạp một bán không phải được rồi. Xung Chính Đế mở ra Chu Di làm cho này buồn thật dày khế ước thoạt nhìn, nhìn một lát liền như mày, Chu Khanh, đây là có ý tứ gì? Chu Di liền vội cấp Xung Chính Đế giải thích nghi hoặc, nguyên lai like là có chuyện như vậy, bất quá ngươi là nghĩ như thế nào ra tới? Xung Chính Đế hiểu được sau, vì như vậy xảo quyệt điều khoản kinh ngạc không thôi? Hoàng thượng, nếu chúng ta là làm buôn bán, đương nhiên muốn buôn kiếm tiền đi. Cái này định ra hiệp ước đều là có lợi cho ta đại cảng, thiêm thời điểm đại gia khẳng định sẽ bàn lại. Chu Di sờ sờ cái mũi. Xung Chính đế cười ha ha, cười qua đi lắc lắc đầu, ta dám khẳng định, những cái đó gia hỏa khẳng định sẽ không coi trọng này cái gì điều ước, ước chừng là nuốt cả quả táo xem qua sau liền sẽ ký. Chu Di cười lộ ra thượng răng cửa, vậy không trách ta, ai kêu bọn họ thiêm thời điểm không cẩn thận. Ngươi nha, vẫn là quá tuổi trẻ. Liền tính bọn họ ký này ước lại như thế nào, nếu cảm thấy ăn mệt, một khi không muốn làm tùy thời có thể bỏ gánh. sung chính đế biết rõ quanh thân này đó hàng xóm chi tiết. Chu di thẹn thùng cười cười, hoàng thượng xin yên tâm, vi thần sẽ làm ta đại cảng chiếm tiện nghi còn làm cho bọn họ phát hiện không ra. Ha ha ha. Hảo sung chính đế cười ha ha, cười qua đi lại đột nhiên ngay ngắn sắc mặt, khụ một tiếng sau nói, sao có thể như thế, ta đại cảng là thiên triều thượng quốc. Che trở này quanh thân rất nhiều quốc gia, như thế nào chiếm bọn họ tiện nghi. Chu Di nhìn Sùng Chính Đế diễn trò, cũng là tâm mệ thực, lập tức phối hợp nói, là, Vi thần nói lỡ. Tiếp được đi, Sùng Chính Đế tựa hồ muốn nhìn Chu Di rốt cuộc tại đây buồn hiệp ước đào nhiều ít cái hố, thoạt nhìn nhưng thật ra hưng thú bừng bừng, có chút điều khoản thoạt nhìn bình thường vô cùng. Nhưng Kinh Chu Di bẻ nát cấp Sùng Chính Đế sau khi giải thích, Sùng Chính Đế mới có thể bừng tỉnh đại ngộ, mà có chút. Mặc dù có Chu Di giải thích, sủng Chính Đế vẫn là lý giải không được. Chu Di buổi sáng vào cung, mai cho đến lúc lên đèn mới từ ngự thư phòng ra tới. Mà ở bên ngoài trực ban Trương Công Công trong lúc này, đã nghe thấy được sủng Chính Đế mấy lần cười to. Hiện tại hắn đã tập mai thành thói quen, liền tính sủng Chính Đế tâm tình lại không tốt, chỉ cần Chu Di vừa vào cung, luôn có biện pháp làm sủng Chính Đế thoải mái. Như vậy tưởng tượng, Trương Công Công có chút yêu thương. Đầu hoàng thượng vui vẻ rõ ràng là bọn họ này đó bên người hầu hạ thái giám mới sở trường nhất ta, hiện tại thế nhưng bị một cái văn thần so đi xuống. Chu Di đi thời điểm, lại được sùng chính đế tùy tay thưởng cho hắn một cái ngọc kiện. Trương công công đã thấy nhiều không trách, chỉ là đối Chu Di thái độ càng thêm cẩn thận. ra hoàng cung, màn đêm đã buông xuống, lúc này trên đường lại là răng đèn kết hoa lên, Chu Di suy nghĩ trong chốc lát, mới bừng tỉnh đại ngộ. Hôm nay là Đại Việt triều khẩn cầu tiết a, Khẩn cầu tiết lại sưng kỳ thu tiết, là đại càng khẩn cầu thu hoạch vụ thu mãn thương ngày hội. Đương nhiên, ngày hội dần dần diễn biến lại đây, đã không ngừng này một tầng ý tứ, dù sao chính là một cái đặc biệt náo nhiệt nhật tử là được rồi. Chu di một phép đầu, hôm nay truyền thống là cả nhà cùng nhau ra cửa chúc mừng cái này ngày hội, nhưng hắn mấy ngày này vội đến xoay quanh, người trong nhà xem hắn như vậy vội. Cũng không nói với hắn khẩn, cầu tiết sự. Chu Di vội chạy về ra. Nghe nói Chu Di muốn dẫn bọn hắn ra cửa, Chu Gia trước hết nhảy dựng lên, Chu Lão nhị nhưng thật ra có chút lo lắng. Lục lang, ngươi vội xong rồi sao? Nếu là sai sự thực hẳn, chúng ta cũng có thể chính mình đi ra ngoài. Chu Di cười cười, cha, không sai biệt lắm vội xong rồi, lại nói cũng không để bụng như vậy trong chốc lát thời gian, vốn chính là cả nhà du lịch nhật tử. Chẳng lẽ ngài không muốn cùng ta cùng nhau đi ra ngoài? Chu Lão nhị nghe vậy ha hả cười, vẫn là như vậy bẩn, ngươi có thể không ra thời gian tới, chẳng ước gì đâu. Vì thế cả nhà liền thay đổi siêu vi gì để, mang lên mấy cái hạ nhân, cùng đi du chợ đêm. Đêm nay sắc thật thực náo nhiệt, nơi nơi răng đèn kết hoa, hảo chút hài tử ở trên phố chạy vội ngọn nhi, mặt sau gia trưởng đuổi theo gọi. Ra ra, ngươi được ngay đi theo chúng ta, không cần đi lạc tiểu tâm trụ van mày. Chu Di nhìn này đó tiểu hài nhi nơi nơi tán loạn lại có chút lo lắng, nhịn không được dặn dò Chu gia. Chu gia nghe xong, sáng ngời có thần, "Ca, ngươi lo lắng quá mức đi, ta đều 10 tuổi, nhà ai trụ van mày sẽ chụp ta như vậy à? Chu Di nghe xong, một trận cứng họng, sờ sờ Chu gia đầu, "Đứng vậy, chỉ chớp mắt chúng ta ra ra đều 10 tuổi, thời gian thật là mau à. "Ca, ta cảm thấy thời gian quá quá chậm đâu." Nếu là ta lại trường mau một chút, liền có thể giúp ngươi vội." Chu gia lại lắc lắc đầu, nghiêm trang nói. Chu Di bị hắn lời này đổ cười, "Ngươi vẫn là chậm một chút nhi trưởng đi, trưởng thành liền không khi còn nhỏ thú vị, lớn lên muốn lưng bêo đồ vật quá nhiều." Chu gia rầu rầu tội, "Ca, ta lại không phải cho ngươi ngoan nhi." Chu lão nhị cùng Vương Diễm ở phía sau nghe hai huynh đệ đối thoại, đều cười khai mặt, hai đứa nhỏ quan hệ hảo. Về sau liền có thể cùng nhau trông coi, bọn họ làm phụ mẫu tự nhiên vui mừng. Chu Di nghe xong, cười lại sờ sờ Chu ra đầu. Nói hoan ra ngõ hẹp thật là một chút đều không giả, Chu Di mang theo người một nhà đi dạo mấy cái phố đang chuẩn bị trở về thời điểm, nên diện lại đụng phải Trương Đình Hưng. Xem hắn bên người mấy người giống như cũng là bọn họ kia một vòng tròn tử. Trương Đình Hưng vừa nhìn thấy Chu Di liền phảng phất thấy quỷ giống nhau. Ngày đó sau khi trở về, hắn cha đem hắn cột vào đại sảnh suốt chiều mấy chục tiền, hiện tại trên người vết thương đều không có biến mất dấu hiệu. Hiện tại vừa thấy đến Chu Di, Trương Đình Hưng liền cảm thấy chính mình trên người vết sẹo ở ẩn ẩn làm đau. Chu Di thấy Trương Đình Hưng, giống như người không có việc gì, cười tủm tìm cấp Trương Đình Hưng chào hỏi, Trương Tiểu Công ra. Nhưng Trương Đình Hưng thật sự bị Chu Di làm sợ, hiện tại vừa thấy Chu Di liền cảm thấy sau lưng ứa ra khí lạnh. Hắn sợ lại chứ Chu Di nói, chỉ cẩn thận nhìn Chu Di, miệng bế giống gọ trai. Chu Di thấy Trương Đình Hưng vẻ mặt phong bị, không cấm bật cười, tính lại nói tiếp gia hỏa này xác thật có chút xui xẻo, đầu óc không hảo sử, vị hôn thê lại không thể hiểu được đối người khác, cũng chính là hắn, thổ lộ, muốn tìm hắn một chút phiền phải đi, ngược lại bị lừa gạt nhảy vào một cái hố to. Cẩn thận tưởng tượng, nhân ra xác thật có không thích hắn lý do. Chu Di đối Trương Đình Hưng cười cười, mang theo người nhà từ bọn họ bên người đi qua. Gặp thoáng qua thời điểm, Trương Đình Hưng hô hấp đều ngừng lại rồi, tổng cảm thấy Chu Di tùy thời sẽ vươn thật dài đầu lưỡi, đem hắn cuốn đi cuốn đi cấp ăn. Thẳng đến Chu Di thân ảnh đi ra thật xa, Trương Đình Hưng mới thật mạnh hô khẩu khí, cảm thấy cuối cùng sống lại. Hắn người bên cạnh thấy Trương Đình Hưng bộ dáng này, vẻ mặt nghi hoặc, ngươi không phải đâu, Trương Hình, người nọ là ai à? ta thấy thế nào ngươi hình như rất sợ bộ dáng của hắn. Trương Đình Hưng còn chưa nói chuyện, bên cạnh liền có người nói, người nọ có phải hay không kêu Chu Di à, ta nghe cha ta nói, hắn này trận là trước mặt hoàng thượng người tâm phúc đầu, mới 17 tuổi liền làm được tam phần quan, cha ta thường xuyên lấy hắn cùng ta làm nối lở, nói ta là phế vật. Nói lên cái này, người này chính là một bụng khí. Chu, Chu Di, kia chẳng phải là phan gia tiểu thư giữa thổ lộ cái kia, Chương Vinh, việc này ngươi đều nhận được, cần thiết cho hắn một cái giáo hơn A. Có nhân mã thượng tiêu gào nói, không nói cái này còn hảo, vừa nói cái này Trương Đình Hưng liền rắc trên người lại ẩn ẩn làm đau. Ngày đó ở ngự tiền, Chu Di dăm ba câu liền quyết định hắn sinh tử, làm hắn đối Chu Di người này đã sinh ra sợ hãi, ước gì cách khá xa xa. Có người thấy Trương Đình Hưng sắc mặt không tốt, tưởng không nên để phan tư sự, vội đánh một ánh mắt, lại đông cứng tách ra đề tài. Hì hi, hi ha ha lúc sau, này nhóm người lúc này mới đi rồi. Khẩn cầu tiết đêm, Chu Di buông ra lòng mang mang theo người nhà hảo hảo du ngoạn một phen. Ngày hôm sau lại đầu nhập tới rồi thương nghiệp bộ sự tình trung. Hiện tại đại càng thời báo đã thuộc về tới rồi thương nghiệp bộ phía dưới. Trải qua này 2 tháng Chu Di có ý thức phô khai, đại càng thời báo đã ở hơn phân nửa cái đại càng đều khai phân xã. Đặc biệt là này đó kinh tế phát đạt khu vực, Chu Di càng là hạ đại lực ý. Chu Di cũng là vì sắp đã đến thương nghiệp điều chỉnh làm chuẩn bị. Chứ bỏ cái này, hắn còn muốn bẻ ra xoa nát dạy dỗ cấp dưới, rốt cuộc bọn họ phía trước đối thương nghiệp sự đều không lớn thông. Cũng không bài trừ nơi này có người khác thám tử, Chu Di cũng không có khả năng toàn bộ nói thẳng ra, chỉ cần những người này có thể làm tốt hắn phân phó sự, không kéo hắn chân sau là được. Một tháng sau, xung chính đế ngày sinh tiền đến, không nói cùng quốc cùng nhạc, Nhưng kinh thành sắc thật là muốn náo nhiệt một phen. Các quốc gia sứ giả cũng bảo kinh. Có thể là Đại Việt triều nói cố ý mở ra biên mậu sự, lần này quanh thân quốc gia thế nhưng chỉ có số ít mấy cái không có tới. Sứ giả vào kinh hôm nay, đảo thực sự có điểm vạn bang tới triều ý tứ. Xung chính đế thật cao hứng, rốt cuộc quá cái sinh nhật, có nhiều người như vậy tới, hắn cũng rất có mặt mũi a. Lễ bộ vội đầu góc choán váng. Bất quá phát sầu cũng không chỉ hắn một cái. Lần này tới người chưa từng có nhiều, hộ bộ thượng thư lại rất khó xử, bởi vì dựa theo dĩ vãng lệ thường, vì biểu hiện đại càng giàu có tứ hải, nhưng phẳng là cầm hạ lễ tới, đại càng liền phải thành lần đưa tặng trở về. Căn chặt nha tiếp tế bà con nghèo, dù sao chính là muốn phùng má giả làm người mập. Đại làm cái này ngày sinh vốn là hoa không ít, hiện tại còn muốn sầu đáp lễ sự tình. Hộ bộ thượng thư thiếu chút nữa đem một phen dâu cấp nắm khoan khoái. Không biết sao, hắn thế nhưng tìm được Chu Di nói cái này phiền não. Chu Di trả lời, không cần đáp lễ. Nói chém đinh chặt sắt. Hộ bộ thượng thư đảo địch hoa giật mình mà nhìn hắn, này không được a, cùng lễ không hợp a. Nga, nơi nào liền với lễ không hợp? Chẳng lẽ chúng ta đại càng lễ chế còn quy định cần thiết muốn thành lần cho người khác đáp lễ? Chu Di hỏi lại. Này! Như thế không có, bất quá trước kia đều là này lệ thường A. Đào địch hoa nói. Đào đại nhân, hiện tại chúng ta đại càng đã so không được dĩ vãng, đặc thù thời kỳ đặc biệt đối đai sao. Nếu là chúng ta chính mình giàu có, cho bọn hắn tam dưa hai táo đảo cũng không sao. Nhưng hiện tại, chúng ta không phải không có lương tâm sao. Này vì mặt mũi lạc khẩn lương quân sự. Hà tất đi làm đâu. Nhưng vạn nhất những người này náo lên làm sao bây giờ đâu. Bọn họ đều là dã man người, căn bản liền không hiểu cái gì lễ nghi. Chu Di lời nói có chút tháo, nhưng không thể phủ nhận, đào địch hoa còn nhận đồng, chỉ là hắn có khác lo lắng. Lại, ha ha, sẽ không, chúng ta không phải muốn cùng bọn họ khai biên mậu sao, đáp lễ lại nhiều, có chỗ nào so được với biên mậu sự tình đại. Yên tâm đi, đào đại nhân, ngài có thể đi xin chỉ thị hoàng thượng, rốt cuộc chúng ta làm thần tử. Vạn sự đều phải lấy hoàng thượng vì trước. Đào địch hoa chỉ phải gật gật đầu. Ngày hôm sau lâm chiều thời điểm, đào địch hoa quả nhiên hướng sùng chính đế bẩm báo cái này khó khăn. triều đình thượng lại là hảo một phen tranh luận, hai bên nhân số ở năm năm khai, các chiếm một nửa, hơn nữa song phản đều nói có đạo lý. Sùng chính đế mấy ngày nay cùng Chu Di ở bên nhau tham thảo kia một quyển hiệp ước sau, đôi chiếm tiện nghi liền có tân nhận chi, hiện tại nhìn duy trì dựa theo lệ thường thần tử. Liền thâm rắc bọn họ phá của, cuối cùng giải quyết dứt khoát, nhân ra lấy tới nhiều ít liền còn nhiều ít, thật là không đương ra không biết tuổi gạo quý. Ở sứ giả đi vào kinh thành mấy ngày sau, rốt cuộc tới rồi sùng chính đế ngày sinh nhật tử. Đêm nay, trong cung đèn đuốc sáng trưng, các lộ sứ giả tề tụ một bên, bên kia ngồi đại Việt triều thần tử. Đàn sáo vũ nhạc, thật náo nhiệt. Một hồi lâu, sùng chính đế mới về hoàng hậu tham dự. Chu Di này vẫn là lần đầu tiên thấy hoàng hậu, mà cũng không như thế nào hoa lệ đường hoàng, nhưng lại lộ ra trang trọng đại khí. Diện mạo không thể nói mỹ diễm, nhưng thực đoan trang. Hoàng hậu chỉ so sùng chính đế tiểu vài tuổi, nhưng nhìn lại cùng sùng chính đế ít nhất có 10 tuổi tuổi kém. Này khả năng muốn quy công với hoàng hậu sẽ bảo dưỡng, đương nhiên lớn nhất có thể là sùng chính đế thích tại hậu cung làm bừa làm loạn, tiết tinh khí thần, lúc này mới có vẻ già cả. Trước 133 ứng chiến, sung chính đế cùng hoàng hậu đã đến, cũng ý nghĩa trận này hiến hội chính thức bắt đầu. Chu Di Thân là Tam phần Quan, ngồi ở đệ nhị bài, đối diện bốn mươi mấy quốc gia sứ giả cũng phân ngồi ba hàng, lễ bộ an bài chỗ ngồi thời điểm tự nhiên cũng là dựa theo quốc lực tới bài vị. Ngồi ở đằng trước đi đầu chính là Đại Khương Sứ Giả, sau đó theo thứ tự bài đi xuống là phương Bắc Hán Đung Tộc, phía đông Bắc Địch Di Tộc, Tây Nam Thanh Dương Quốc. Phía sau hai bài tắc ngồi chính là mặt khác quanh thân tiểu quốc. Như vậy yến hội trước nay đều không phải đơn thuần ăn ăn uống uống, chờ thái tử đại sủng chính đến nói chí lời cảm ơn sau, quả nhiên liền ra chuyện xấu. Phía bắc hàng xóm nhóm trời sinh muốn ở ác liệt hoàn cảnh chung đấu tranh, cho nên bọn họ phổ biến lớn lên cao lớn thô kệnh, đục lỗ nhìn lại đầy mặt hung thần chi khí. Trước hết ra tiếng chính là địch di sứ giả, làm quan ngoại giao nhiều ít đều phải có điểm văn hóa. Tuy so đại cả người tới nói, thể trạng vẫn là thực cường tráng, nhưng nhìn vẫn là so với hắn bên người hai cái một thân giữ tận hộ vệ muốn nho nhã lễ độ nhiều. Bất quá nói ra nói liền không phải như vậy em hai, ta địch di tôn trọng lực lượng, này đó ta âm ở ta địch di hảo nam nhi trong mắt thật sự không coi là cái gì, tôn kính hoàng đế bệ hạ, ta bên người hai vị này đều là ta địch di hảo thủ, không bằng làm cho bọn họ biểu diễn một phen vì đại gia trợ trợ hứng. Xung chính đế nghe vậy sắc mặt không có chút nào biến động, nhàn nhạt nói câu, chuẩn. Địch di sứ giả nói thực chói tai, nói đại càng tỉ mỉ chuẩn bị hoang nên ca vũ là tà âm, chính là biến tướng nói đại càng là nhược cây bái. Hắn đưa ra làm đi theo nhân viên biểu diễn một phen, cũng là tưởng cấp đại càng một cái ra hoài phủ đầu hoặc là xoát xoát tồn tại cảm. Rốt cuộc ở đại trong đám người kia nhiều quanh thân quốc gia chung, cũng liền thuộc phía bắc này tam đầu ác lang sức chiến đấu nhất bưu hãn. Đại cang mấy năm nay quốc lực giảm xuống lợi hại, này đó đã từng bị đại cang đè ở dưới thân thủ hạ bại tướng tự nhiên nghĩ ra khẩu khí, chờ đợi thời cơ hung hăng ở đại cang trên người cắn một ngụm, nói không chừng còn nghĩ đem đại cang trực tiếp gồm thâu đi xuống. Địch di sứ giả này phiền tư thái cùng kiêu ngạo lời nói tự nhiên làm đại cang quan viên tâm sinh khó chịu. Dựa gần Chu di ngồi quan viên có chút tức giận bất bình, thấp giọng nói câu: Quá kiêu ngạo, man di hạng người. Chu di im lặng. Lạc hậu liền phải bị đánh, đại cang hiện tại Thái Bình lâu ngày, nếu không phải bị vào trước kia dư uy, chỉ sợ đã sớm trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Không nỗ lực lớn mạnh tự thân, mẫu chốt là bản thân lại so người khác phồn hoa nhiều, một khi thực lực giảm xuống, liền như tiểu nhi ôm gạch vàng nhộn nhịp thị, tự nhiên có rất nhiều người muốn đem ngươi nuốt vào cốt bụng. Chu Di cho chính mình đổ một chén rượu, ở đem chén rượu đưa đến bên miệng khi. Địch di hai vị hộ vệ đã muốn chạy tới trung gian, song phản các ha một tiếng, liền giống hai tòa cự sơn giống nhau đánh vào cùng nhau. Chu di cảm giác chính mình trước mặt cái bản đều run lên vài cái. Đại càng quan viên bên này cũng có bị dọa, bất quá vì không mất mặt, ít nhất không có thất thố. Nơi sân trung gian hai cái địch di hộ vệ giống hai đầu mang yêu, căn bản là không cần chiêu thức gì, dựa vào tất cả đều là vượt qua thử thách thân thể tố chất. Lần lượt không biết mệt mỏi và chạm, mỗi một lần đều có thể làm mặt đất rung tăm run. Địch di sứ giả nhìn đại càng bên này bọn quan viên căng chặt sắc mặt, trên mặt lộ ra đắc ý. hắn kêu ngừng hai cái hộ vệ, sau đó đứng lên đối sùng chính để nói, tôn kính đại càng hoàng đế, chỉ có ta địch di một phương biểu diễn, không khỏi có chút quá mức đơn điệu, không yếu ngài cũng phai ra đại càng dũng sĩ, cùng ta này hai cái hộ vệ luận bàn một phen như thế nào. Đây là hạ chiến thư. Này loại khiêu khích vẫn luôn là bọn người kia làm không biết mệnh sự tình, đại càng thắng vẫn luôn tự xưng thiên triều thượng quốc đại cảng, đó là hẳn là đại càng thua, đương nhiên sẽ phi thường mất mặt. Hơn nữa vẫn là ở gia môn trước bị như vậy ấn ở trên mặt đất cọ sát, mà ở trước kia đại càng thua tỷ lệ chiếm hơn phân nửa, dân tộc hán đơn cái sức chiến đấu trước nay đều không phải mạnh nhất. cương ở này đó man địa phương là hiểu được bố binh chi đạo cùng so với bọn hắn tiên tiến vũ khí. Mỗi lần tới đại càng, những người này bất luận như thế nào, đều phải làm ra điểm động tĩnh lấy chương hiển bọn họ tồn tại. Việc này Sùng Chính Đế cùng bọn quan viên cũng đều đoán trước tới rồi, cho nên Sùng Chính Đế sắc mặt vẫn chưa biến, vẫn là chỉ nhàn nhạt nói một câu chuẩn. Cung địch di hộ vệ đánh giá chính là Sùng Chính Đế cấm quân trung một cái tiểu tướng lãnh. Chu Di nhìn lại, mơ hồ cảm thấy người này có chút quen mắt, cẩn thận tưởng tượng, mới nhớ lại người này chính là lần đó ở Nguyên Bình Phủ thời điểm cùng hắn bàn bạc cấm quân tiểu tướng. Chu Di buông xuống chén rượu, sáng quắc nhìn về phía giữa sân, bảo trừ hắn là đại cang người, tự nhiên không hy vọng đại cang phương thua bên ngoài, còn đầy hứa hẹn, cố nhân lo lắng. Địch Di bên kia hộ vệ như tháp sắt giống nhau, mà đại cang bên này cấm quân tiểu tướng đứng ở trước mặt hắn, liền tựa như tiểu hài tử đối thượng một cái võ sĩ. Đại cang bên này người đều có chút khẩn trương, không xê dịch nhìn chằm chằm giữa sân gian. nhưng thật ra Địch Di xứ giả tựa hồ nắm chắc thắng lợi, còn có tâm tư cùng hắn bên người nhung tộc sứ giả chạm cốc uống rượu, còn cố ý lộ ra tiếng cười to. Chu Di nhìn về phía hôm nay còn chưa nói chuyện đại cương sứ giả, lần này đại cương sứ giả thay đổi người, hắn tựa hồ so với hắn bất luận cái gì tiền nhiệm đều phải trầm ổn. Chu Di nghe nói, giống như vậy sự tình, trước kia cái thứ nhất nhảy ra luôn là đại cương, vị này đại cương sứ giả tuổi bất quá hai mươi mấy tuổi, thật sự quá tuổi trẻ. Ở trên chỗ ngồi vẫn luôn an an tĩnh tĩnh uống rượu, liền dư thừa cảm xúc cũng không lộ. Vị này đại khương sứ giả tựa hồ không đơn giản, Chu Di thầm nghĩ. Tựa hồ cảm giác được Chu Di đánh giá tầm mắt, kia đại khương sứ giả đột nhiên hướng Chu Di xem ra, Chu Di thấy hắn trông lại, cũng không hoảng loạn, còn xa xa hướng hắn cử nâng chén. Vị này sứ giả tựa hồ không có cùng Chu Di phủng ly ý tứ, Chu Di như thế bình tĩnh thông dong bộ dáng làm hắn trong mắt tinh quang chợt lóe mà qua. Chu Di tự cố uống xong ly chung rượu, đem tầm mắt thu hồi, một lần nữa nhìn về phía giữa sân gian. Trong sân hai người còn ở cẩn thận đối diện, liền không khí tựa hồ đều nôn nóng vài phần. Đống nhiên, địch Di hộ vệ hét lớn một tiếng, đột nhiên nhằm phía đại cảng bên này tiểu tướng. Vốn tưởng rằng như vậy người cao to, hành động lên hẳn là có vài phần vụ bề, phía trước hai người biểu diễn chung liền có thể nhìn ra vài phần. Lại không nghĩ này địch di hộ vệ lại ngoài dự đoán nhanh chóng vô cùng, chỉ nháy mắt liền hỗn loạn tiếng do tới rồi cấm quân tiểu tướng trước mặt. giả hỏa này che giấu thực lực. Chu di đáy lòng châm xuống. Đại càng quan viên bên này có người nhịn không được kinh hô một tiếng, cùng này địch di hộ vệ so sánh với, cấm quân tiểu tướng đơn bạc thân mình liền phảng phất trang giấy giống nhau bất kham một kích. Cũng may liền ở muốn đụng phải kia trong nháy mắt, cấm quân tiểu tướng khó khăn lắm tránh đi. Hô đại càng quan viên bên này có người nhẹ nhàng thở ra một hơi. Chu Di hướng trong sân võ tướng nhìn lại, chỉ thấy bọn họ cao mày, tựa hồ đối đại càng hình thức cũng không xem trọng. Kế tiếp, hai phương đều ra toàn lực. Địch Di hộ vệ mỗi một lần ra quyền đều đem không khí đánh ra tiếng rít, mà cấm quân tiểu tướng cũng mỗi lần đều có thể ở mắt thấy muốn đánh chúng dưới tình huống khó khăn lắm tránh thoát. Xem người khẩn trương vô cùng. Chu Di nhéo chén rượu lực đạo vô ý thức tăng lớn. Tình thế đối đại càng cũng không lợi, này tiểu tướng tuy rằng có thể ỷ vào thân hình linh hoạt tránh thoát, nhưng tốc độ so với trước đã lực chậm, còn như vậy đi xuống khẳng định sẽ an bại trận. Quả nhiên, hai bên lại đánh mười mấy hiệp, cấm quân tiểu tướng rốt cuộc không có né qua địch Di hộ vệ như sấm sét một chân, trực tiếp bị đá vào trên mặt đất. Mà kia địch Di hộ vệ không hề có dừng tay ý tứ, đột nhiên a một tiếng, phảng phất dùng ra cả người sức lực ngưng kết ở một quần trùng. Xông thẳng tiểu tướng đầu mà đi. Chu Di đôi mắt co rụt lại, bọn họ đây là muốn giết người. Đại càng quan viên đều kinh hô ra tiếng. Dừng tay. Chu Di đột nhiên đứng lên, hét lớn một tiếng. Địch Di hộ vệ theo bản năng dừng lại, nhìn về phía địch Di sứ giả. Thấy kia địch Di hộ vệ dừng lại, đại càng quan viên bao gồm hoàng đế đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thất bại còn có thể tiếp thu, nếu là bị người trực tiếp ở cửa nhà đem người giết. Khiêu quả thực chính là giống bị ra mặt lột trên mặt đất giống không có khác nhau. Tình huống như vậy hạ nếu là còn không tìm địch di phiền thoái, chỉ sợ đảo mắt liền sẽ trở thành quanh thân quốc gia đàn trào chê cười, cũng sẽ làm người giống thanh đại càng thực lực. Nhưng nếu tìm địch di phiền thoái, một cái không hảo liền sẽ khiến cho chiến sự, kia hậu quả càng thêm không thể đo lường. Cũng may ở mọi người đều kinh ngạc không kịp phản ứng thời điểm, Chu Di kêu ngừng. Kia địch Di hộ vệ nhìn về phía địch Di sứ giả, Địch di sứ giả lạnh mặt, hướng về phía kia hộ vệ nói một câu, bất quá là dùng địch di nói, Chu di nghe không hiểu. Đại càng bên này có thông địch di lời nói quan viên lập tức cả kinh nói, bọn họ muốn giết ta đại càng đối chiến giả. Kia địch di sứ giả thấy chính mình nói bị người phiên dịch lại đây, cũng không kinh hoàng, trực tiếp đứng lên nói, không sai, nếu là luật bản, tự nhiên phải có điểm có tiền, này điểm có tiền chính là thua một phương đầu người. làm càng, Ở ta đại càng địa giới thượng, há tha cho ngươi nhóm khẩu xuất cùng luôn lễ bộ thượng thư đứng lên nói, nhân gia đều như vậy vũ nhục đại vượt qua, tự nhiên muốn dẫu trở về. Kia sứ giả ha ha cười, nói, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, không phải các ngươi đại càng người lấy làm tự hào phẩm cách sao, ta nếu ở các ngươi đại càng địa giới thượng, đương nhiên muốn vâng theo các ngươi đại càng lễ nghi, hắn đánh thua, đương nhiên muốn trả giá đại giới, chẳng lẽ các ngươi đại càng còn thua không nổi không thành. Ha, ha ha ha ha ha ha ha đại gia nói có phải hay không a? Hắn xoay người hướng phía sau một chúng sứ giả nói. Ha ha ha ha đại đa số sứ giả đều là từ xoa nhĩ tiểu quốc tới, có nói là quốc, kỳ thật cùng một cái bộ lạc không sai biệt lắm, liền tính đại cảng thực lực có điều giảm xuống, nhưng cùng bọn họ so sánh với vẫn là quái vật khổng lồ, bởi vậy đại bộ phận sứ giả đều không có phụ họa địch gì sứ giả, chỉ túi đầu làm bộ dung nữa. Mà ra thanh cười ha ha chính là đại khương, nhung tộc, thanh dương này mấy cái cùng mặt khác lãnh thổ khá lớn người tới. Xung chính đế trầm sắc mặt, hoàng hậu trong mắt mang theo khẩn trương. Chu Di lúc này khép cười một tiếng đứng lên, nhìn địch Di sứ giả nói một câu, sứ giả lời này sai rồi. Kia sứ giả còn ở cười ha ha, nghe vậy thu sắc mặt, nhìn về phía Chu Di, ngươi là người phương nào. Chu Di lược vừa chắp tay, bản quan Chu Di, nhận được Hoàng thượng Long Ân. Liếm Cư Hàn Lâm Viện đại học sĩ, Hàn Lâm Viện, ta biết, nghe nói các ngươi Hàn Lâm Viện phi nhất đẳng nhất tài tử không vào, tài ăn nói định thập phần khó lường, vậy thỉnh Chu đại nhân nói một câu, ta nói nơi nào phân biệt sai rồi, bổn sứ đảo muốn xem vừa thấy, các ngươi đại càng người rốt cuộc như thế nào có thể dảo biện. Chu Di hơi hơi lắc lắc đầu, dảo biện không dám nhận, chẳng qua An ngay nói thật mà thôi, xem sứ giả đại nhân nói ta đại càng lời nói như thế lưu loát. Tất nhiên cũng thập phần tinh thông ta đại càng văn hóa, vậy ngươi liền không khả năng không biết luận bản cùng đánh đố khác nhau. Hôm nay chính phùng hoàng thượng ngày sinh, sứ giả đại nhân phía trước cũng nói chỉ là cùng ta đại càng luận bản trợ trợ hứng, nếu là luận bản, kia tự nhiên là hữu hảo, ở chúng ta đại càng, nhưng không có luận bản muốn gặp huyết cách nói. Mà nếu là đánh đố, sứ giả đại nhân phía trước liền phải nói rõ ràng, bao gồm điểm có tiền là cái gì, nếu điều kiện nói rõ ràng. Ta đại càng chắc chắn phụng bồi rốt cuộc. Cho nên không phải ta đại càng thua không nổi, mà thật là sứ giả đại nhân trước sau mâu thuẫn. Chu Di nói xong, nhàn nhạt phất phất ống tay áo. Cái này tiểu tướng chết cần thiết muốn tránh cho, chứ bỏ tưởng cứu hắn một mạng ngoại, càng quan trọng là không thể làm đại càng lâm vào đến tiến thoái lưỡng nan hoàn cảnh. Đại càng quan viên nghe Chu Di như vậy vừa nói, đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, Chu Di nghĩ đến bọn họ tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Liền lễ bộ thượng thư nhìn về phía Chu Di ánh mắt đều nhu hòa rất nhiều, tiểu tử này, một chương miệng sắc thật lợi hại, chính mình bị dôi thực sự không dễ chịu, hiện tại nhìn hắn dối người khác, quả thực không cần quá sàng A. Sung chính đế nghe xong cười to, nói, Chu Khanh, địch di sứ giả không hiểu biết chúng ta đại cảng, cũng về tình cảm có thể tha thứ, ngươi không cần quá bóc địch di sứ giả mặt mũi. Sung chính đế nói chưa dứt lời, vừa nói ngược lại có vẻ địch di sứ giả như không khai hóa dã man người giống nhau. Xung chính đế muốn nói móc địch di sứ giả, Chu Di tự nhiên muốn phối hợp, hắn hướng xung chính đế không người, ôn thanh nói, là vi thần sai. Chu Di cùng xung chính đế kẻ sướng người họa, mịt mờ chào phúng địch di sứ giả bắt trước bữa, không có hiểu đại càng lễ nghi lại phản muốn dùng đại càng quy củ áp người, hiện tại dọn khởi cục đá tạm chính minh chân. Xuân chính đế nhìn địch di sứ giả trong sạch đan sen sắc mặt, trong lòng tức khắc sảng khoái vô cùng, cho nên nói hắn vì cái gì đối chu di phá lệ ưu đãi, như vậy trung tâm lại có năng lực người, tỉnh hắn nhiều ít sự. Nếu triều đình toàn là chu di người như vậy, kia hắn còn hà tất ưu phiền. Địch di sứ giả bị chu di một đốn trách móc, sắc mặt trầm xuống dưới, vẫy vẫy tay làm hộ vệ lui ra, tiểu tướng cũng từ trên mặt đất bò dậy, lân lui ra trước cảm kích nhìn thoáng qua chu di. Chu Di đối hắn hơi hơi mỉm cười. Hảo, là bổn sử phía trước không có nói rõ ràng, kia bổn sử hiện tại liền cùng các ngươi đánh đổ. Hai bên các chỉ định đối phương một người đối chiến, điểm có tiền đó là đối phương đầu người, như thế nào? Các ngươi đại càng có dám hay không? Địch Di sứ giả đôi mắt trầm trầm, đồng nhiên cao giọng nói. Như thế nào, không dám sao? Ha ha ha ha, to như vậy đại càng, tự xưng là thiên triều thượng quốc. Nguyên lai like bất quá là một đám nhát gan bọn chuột nhắt. Ha ha ha ha ha địch di sứ giả tựa hồ bắt được đại càng đau chân, mở ra hai tay cười ha ha. Ha ha ha ha ha, ha hàng phía trước mặt khắc quốc gia sứ giả cũng đi theo cười ha ha. Đại càng bên này người đều nhìn về phía sùng chính đế, kỳ thật nếu là đánh đố, đảo cũng không có gì. Rốt cuộc cùng phía trước luận bàn không giống nhau, nếu là ở luận bàn chung, địch di người không phân xanh đỏ đèn trắng đem đại càng người cấp giết. Đó chính là không đứng được lý, làm cho nhiều như vậy đại sứ, vì mặt mũi, đại càng vô luận như thế nào đều phải tìm về mặt mũi, Mà đánh đố liền không giống nhau, nếu trước đó nói tốt đánh đố, mặc dù đại càng người bị giết, đại càng lớn nhưng một câu đã đánh cuộc thì phải chịu thua, còn trương hiển minh mông đại quốc khí độ. Vì thế sùng chính đế gật gật đầu, lễ bộ thượng thư liền nói, liền y hìa đại, đại sứ lời nói, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, nếu ta đại càng thua. Ấn nước định xử trí đó là, tuyệt không hai lời. Ha ha ha ha ha, hảo, bất quá không biết các ngươi có hay không nghe rõ buồn xử nói, ta nói chính là hai bên các chỉ định đối phương một người lên sân khấu, cho nên, các ngươi đại càng lên sân khấu người muốn từ ta chỉ định. Cái gì? Lễ bộ thượng thư thở nhẹ một tiếng, nhưng hắn rốt cuộc đầu vóc chuyển mau, vội nói, này không công bằng, trong sân các ngươi địch di người tới cũng chỉ có mấy người. Lại còn có rõ ràng là cao thủ, chúng ta liền tính tưởng chỉ định, lựa chọn phạm vi cũng quá tiểu, nhưng ta đại càng nhiều là am hiểu kinh thư lễ nghi văn nhân, ngươi nếu cố ý chỉ định một cái tay chói gà không chặt người, hay là ta đại càng cũng muốn bâng theo không thành. Ta địch di tất cả đều là dũng sĩ, liên tiểu hài tử đều có thể lên ngựa đề thương săn thú, các ngươi đại càng chính mình được, nói chuyện gì công bằng không công bằng. Phía trước ta nói danh mạch, các ngươi chính là chính miệng đáp ứng rồi. Như thế nào, chẳng lẽ lại tưởng đổi ý không thành? Địch di sứ giả khinh thường nhìn về phía lễ bộ thượng thư. Này! nay không nghĩ tới này, địch di sứ giả như thế giả hoạt, thế nhưng ở trong giọng nói mang theo bấy dập, thật là điên đảo đại càng trước kia đối này đó man tộc đầu vóc đơn giản kia ấn tượng. Lễ bộ thượng thư nhìn về phía sùng chính đế. Sùng chính đế còn có thể làm sao bây giờ? Việc đã đến nước này chỉ có thể gật đầu, tính. Liền tính đối phương điểm một cái văn thần, giết cũng liền liền giết, rốt cuộc liền tính phái ra võ tướng chịu chết khả năng tính cũng rất lớn. Thấy hoàng đế gật đầu, đại càng quan viên bên này sở hữu văn thần đều lặng lẽ cúi đầu, sợ bị địch di sứ giả cấp điểm trúng. Liên ngươi, chu di, bổn xử đảo muốn nhìn ngươi một chút vũ lực có phải hay không cùng miệng của ngươi giống nhau lợi hại. kia địch di sứ giả xa xa một lóng tay, trực tiếp nhắm ngay chu di vốn dĩ ở một chúng lớn tuổi quan viên trung xuất hiện chu di như vậy tuổi trẻ người liền không thể tưởng tượng hơn nữa dọn chỗ vị chu di quan giai tựa hồ còn không thấp địch di sứ giả chỉ chu di một là phía trước chu di hạ mặt mũi của hắn nhị là xem chu di như vậy tuổi liền được như thế quan lớn chắc chắn có chỗ hơn người không được ôn khúc kinh hô một tiếng đứng lên đối sùng chính đế khẩn cầu nói hoàng thượng Chu đại nhân chính là ta đại càng ngàn vạn dặm chọn một trạng nguyên, giả lấy thời gian, nhất định có thể trở thành ta đại càng lương đống chi tài, không thể làm chu đại nhân liền như vậy bạch bạch chết ở địch di trong tay A. Đại càng bên này đại đa số quan viên đều lộ ra thần sắc không đành lòng, rốt cuộc ngày thường lại như thế nào nói nhau nhau, người một nhà vẫn là người một nhà, hiện tại lại bị người khác bước đến cái này phân thượng, có mấy người trong lòng có thể dễ chịu nói cái gì đã đánh cuộc thì phải chịu thua, bất quá là lấy cớ mà thôi. nếu là thật sự cường đại, cường đại đến không để bụng này đó, man di nói, liền tính là trước đó nói tốt thì lại thế nào, đại có thể đổi ý. nếu có tuyệt đối thực lực nghiền áp, liền tính đổi ý những người này cũng không dám nói cái gì, giang có bất luận cái gì dị nghị, trực tiếp một đốn đau tấu, đánh tới bọn họ thức thời mới thôi. nhưng hiện tại, hết thể đều chỉ là vọng tưởng a. Ngay cả lễ bộ thượng thư nhìn về phía Chu Di cũng trần trừ lên, liền tính Chu Di ngày đó ở đại điện thượng dối hắn, nhưng hắn cũng hoàn toàn không hy vọng Chu Di liền như vậy chết ở địch Di trong tay. Bất quá hiện tại có thể như thế nào? Trước mắt bao người, đại càng há có thể cấp địch Di lấy cớ. Xung chính đế đặt ở bên cạnh người thu đông nhiên buộc chặt, nhắm mắt lại, sau đó mở nhìn về phía Chu Di, Chu Khanh, chính ngươi nói đi, nếu không đứng chiến. Chấm lại một lần nữa phái người. Chu Di trong lòng cười khổ, nếu sủng chính đế thật sự sẽ một lần nữa phái người, liền sẽ không có này vừa hỏi, hắn như vậy vừa hỏi, Chu Di còn có cự tuyệt đường sống sao? Chu Di đứng lên, không người chào rốt cuộc, Hoàng thượng, ta đại càng từ trước đến nay trọng tín dụng, tuân thủ lời hứa, Vi Thần tuy rằng là văn nhược thư sinh, nhưng cũng sẽ không mất ta đại càng khí khái, Hoàng thượng, khiến cho Vi Thần ứng chiến đi. Nếu vi thần nếu thật bất hạnh chết ở địch di trong tay, cũng coi như không có bôi nhỏ ta đại càng thanh danh, chết có ý nghĩa. sung chính đế nghe xong, trong lòng một trận chịu động, hắn đảo thật sinh ra bội ước tâm tư, nhưng xem một cái phía dưới tề tụ sứ giả, đặc biệt là hàng phía trước kia mấy cái lòng ngông dạ thú quốc gia, hắn biết, này ước không thể hủy. sung chính đế nhắm mắt, trong thanh âm mang theo xúc động, chú khanh, nhất định phải bảo trọng. Chu Di liền lại lần nữa không người, vi thần tuân chỉ. Dứt lời dựng thẳng thân lập tức đi hướng giữa sân gian. Chu Di ôn khúc ở bên cạnh nôn nóng nhỏ giọng hô một câu. Chu Di hướng hắn hơi hơi lắc lắc đầu. Ha ha ha ha, Chu Di, ngươi quả nhiên có can đảm, đại càng quả thực địa linh nhân kiệt, ngươi dám đi ra, bổn sử nhưng thật ra bội phục thực. Chu Di nhìn về phía địch Di sứ giả, bình tĩnh nói, ta đại càng tự nhiên địa linh nhân kiệt, nhưng càng quan trọng là, Ta đại càng người thiết cốt tranh tranh, khí khái vinh tồn, tự nhiên sẽ không sợ hãi cái gì yêu ma quỷ quái. Hảo, ngươi có thể nói, bổn xử không cùng ngươi cãi lại, ngươi tuyển một vị đối chiến giả đi, đương nhiên, cũng bao gồm ta. Địch di sứ giả sở dĩ như vậy kiêu ngạo, chính là hắn biết đại càng không dám lấy hắn thế nào, nếu đại càng một khi cùng địch di khai chiến, đại Khương khẳng định sẽ sấn hư mà nhậu, vốn là xuống dốc đại càng một cái khả năng còn có thể ứng phó. Nhưng nếu phía Bắc mấy nhà liền khởi tay tới, chỉ sợ sẽ mất nước đều không nhất định. Địch di sứ giả biết, địch di, đại khương, nhung tộc, đã ẩn ẩn có liên hợp tiến công đại càng tính toán, chỉ là các phương diện đều không hảo nói, liền tính muốn liên hợp, ít nhất cũng muốn 2-3 năm thời gian. Hiện tại hắn chỉ là tới thử xem đại càng chi tiết, nhưng bị Chu Di phá hư. Đại càng không dám đối hắn thế nào, mà Chu Di, địch di sứ giả nhìn nhìn. Không phải hắn coi khinh Chu Di, đục lỗ nhìn lại, Chu Di thật sự quá yếu không cấm phong, liền bọn họ địch Di một cái tám tuổi tiểu hài tử đều có thể dễ dàng lấy Chu Di thánh mạng. Chu Di liền gật gật đầu, nhìn về phía địch Di sứ giả, nếu sứ giả đại nhân nói như vậy, không bằng liền thỉnh sứ giả đại nhân cùng bản quan đánh giá một phen như thế nào. Địch Di sứ giả cười ha ha, hảo a, hay là bổn sử còn sợ ngươi không thành? Hắn liếm liếm hàm răng. Trên mặt treo thị huyết tươi cười, nói giỡn, sứ giả đại nhân thân kiều thị quý, nếu một cái sai lầm không tốt, thật sự đem sứ giả đại nhân thế nào, chẳng phải là ta đại càng mất lê nghĩa, vẫn là làm sứ giả đại nhân bên người bất luận cái gì một vị hộ vệ xuất hiện đi. Liên ở địch di sứ giả muốn đi ra tới thời điểm, Chu Di bỗng nhiên còn nói thêm, địch di sứ giả đảo cũng không giận, toàn đương Chu Di bị chính mình dò sợ, ngươi tuyển ai đều giống nhau. Ta địch di tất cả đều là dũng sĩ, a một người đi thôi. Ra tới ứng chiến chính là một vị khác hộ vệ. Nếu nói phía trước cấm quân tiểu tướng cùng địch di hộ vệ rằng có là tiểu hài tử cùng đại nhân khác nhau, kia đơn bạc chu di cùng này hộ vệ mặt đối mặt đứng, tựa như tiểu miêu đối thượng sư tử. Đại càng quan viên bên này đã có rất nhiều người đều cúi đầu xuống, tựa hồ không đành lòng thấy chu di chết thảm bộ dáng. A, kia địch di hộ vệ đột nhiên dùng song quyền đập ngực. Chỉ như vậy một động tác, liền cảm giác toàn bộ mà đều hơi hơi giật mình Trước 134 thần khí ra Châm đã Liên ở kia địch di hộ vệ giống kim cương giống nhau chụp đánh chính mình thời điểm Dương Chi Văn vui tươi hớn hở đứng lên Địch di sứ giả đôi mắt một nghiêng Ngươi lại là người nào, lại có chuyện gì Dương Chi Văn cười ha hả sờ sờ dâu Bản quan mãi nổi các thứ phụ, đến nỗi chuyện gì bản quan chỉ là tưởng nói còn chưa nói so cái gì đâu. Địch di sứ giả nghe xong, đột nhiên mở to hai mắt, còn có thể so cái gì, tự nhiên là hai bên võ đấu. Dương Chi Văn hơi hơi lắc lắc đầu, Đại sứ, trước đó ngươi nhưng không có nói hai bên chỉ có thể võ đấu, nếu ta đại càng vâng theo ngươi nói hai bên chỉ định đối phương người được chọn, như vậy so đấu phương thức có phải hay không nên từ ta đại càng bên này quyết định. Dương Chi Văn hiếp mắt nhìn địch di sứ giả, Địch Di sứ giả vẻ mặt ngọa tao biểu tình, tựa hồ không nghĩ tới còn có thể như vậy thao tác. Vậy ngươi ý tứ là, làm a mục ngươi cùng các ngươi Hàn Lâm viện học sĩ so thi thư, này công bằng sao? Địch Di sứ giả nộ mục. Kia làm chúng ta Hàn Lâm viện học sĩ cùng các ngươi võ sĩ luận võ đấu, này liền công bằng sao? Như thế nào, chẳng lẽ Địch Di thua không nổi, không phải nói Địch Di đều là ân huệ nam sao, chẳng lẽ cũng sẽ sợ? Dương Chi văn ngữ khí ôn hòa, ngữ tốc cũng không mau. Nhưng nghe ở địch di sứ giả lỗ thay, lại sắp hộp máu, này đại càng người trực tiếp đem hắn phía trước lời nói toàn bộ còn đã trở lại, đại ý, đều nói đại càng người rào hoạt, hiện tại vừa thấy, thật sự như thế. Sớm biết như vậy, ngay từ đầu liền phải nói chỉ hạn định võ đấu. Dương Chi Văn nói làm đại càng bên này quan viên đôi mắt đều sáng ngời, đúng vậy, lấy mình chi trường tấn công địch chi đoàn, bọn họ vừa mới như thế nào liền không nhớ tới. Ngồi ở đầu trên sùng chính đế sắc mặt tùng một ít. Vậy các ngươi nói nên như thế nào so, chẳng lẽ toàn bộ muốn văn đấu? Đường đường đại càng làm như thế thắng chi không võ sự tình, sẽ không sợ người trong thiên hạ nhạo báng sao? Địch di sứ giả lớn tiếng nói. Đúng vậy, các ngươi đại càng cùng một cái võ sĩ so văn đấu, chẳng phải là khi dễ người. Ngồi ở địch di sứ giả bên cạnh nung tộc sứ giả giúp đỡ nói một câu. Hắn cũng là xem náo nhiệt không chê sự đại cứ gì sự tình náo đến càng lớn càng tốt. Đại Khương Sứ giả ánh mắt sáng quét nhìn về phía đứng ở giữa sân gian Chu Di. Dương Chi văn buồn ý chính là như thế, tuy rằng hắn cùng Chu Di có hiểm khích, nhưng cũng không đại biểu là có thể nhìn Chu Di bị dị tộc người không minh bạch giết hại. Không đợi Dương Chi văn lại mở miệng, Chu Di mở miệng, đương nhiên không có khả năng tất cả đều là văn đấu, vì công bằng, không bằng trận đầu văn đấu, trận thứ hai chơi đoàn số, để tam tràng võ đấu tam cuộc hai thắng sứ giả đại nhân ngươi xem coi thế nào một hồi văn đấu xác định vững chắc là chu di thắng mà chơi đoán số cũng chỉ có thể xem vận khí võ đấu khẳng định là địch di bên kia thắng như vậy tính ra quyết định thắng bại thế nhưng toàn muốn xem vận khí đích xác công bằng thực chu di đều nói như vậy dương chi văn đành phải ngồi xuống đại càng quan viên bên này cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra tuy rằng vẫn là có nguy hiểm Nhưng so ngay từ đầu hẳn phải chết không thể nghi ngờ ít nhất hảo quá nhiều. Địch di sứ giả cười ha ha, hảo, công bằng thực, liền chiếu ngươi nói làm. Trong lòng lại âm ngoan nghĩ đến, liền tính chu di thắng trước hai chàng lại như thế nào, đệ tam chàng làm A mục ngươi nhất chiêu liền đem hắn giết chết, như vậy mục đích của chính mình đồng dạng đã tới. Trận đầu văn đấu A mục ngươi trực tiếp nhận thua, hắn chưa to đều không biết một cái, như thế nào so. Vì thế liên quan đến thắng bại liền phải toàn xem ván thứ hai, mặc kệ là đại càng bên này, vẫn là sứ giả bên kia, đều gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân gian. Giống như vậy so đấu chơi đoán số nhìn không khỏi có chút cho đùa, nhưng nếu về đến sinh tử thời điểm, liền không hề có nhẹ nhàng cảm giác. À một người gắt gao nhìn chằm chằm chu di, chu di lại khí định thần nhàn đứng ở trung gian, chút nào không thấy khẩn trương. Địch di sứ giả trong lòng ngờ vực hay là này Chu Di có biện pháp nào có thể làm trận này tất thắng. Không trách hắn như vậy phỏng đoán, thật sự là đại càng người như Hồ Ly Giảo hoạt đã ở bọn họ này đó quanh thân quốc gia trung hình thành cố hữu ấn tượng, rõ ràng quân đội sức chiến đấu so ra kém bọn họ, nhưng thắng lại là đại càng. Đây cũng là vì cái gì tuy rằng quanh thân mấy cái lòng ngông dạ thú đại quốc tuy rằng đoán được đại càng thực lực đã có điều giảm xuống, vẫn là không dám hành động thiếu suy nghĩ nguyên nhân. Đối với đại càng, Chỉ có thể chuẩn bị vạn toàn, sau đó một kích phải giết. Theo ở giữa trọng tài người hô 321, Chu Di cùng A Mục ngươi đồng thời ra quyền. Ha ha ha ha ha ha địch Di sứ giả cất tiếng cười to, xem ra liền ông trời đều đứng ở ta địch Di bên này, Chu Đại Nhân, ngươi thua. Ai đại càng bên này có người thở ngắn than dài, lúc này Chu Di chú định khó thoát vừa chết. Dương Chi văn ngồi ở vị trí thượng, bình tĩnh nhìn Chu Di. Hắn còn tưởng rằng Chu Di đưa ra như vậy lốp pháp, định là ở trận thứ hai có biện pháp nào có thể thắng. Hiện tại xem ra tính hắn cùng Chu Di vốn là có hiềm khích, hắn đã tề đồ đã cứu Chu Di, là Chu Di chính mình một hai phải lấy mệnh đi bác, cũng liền trách không được hắn. Xung chính đế nhắm mắt lại, Chu Di phảng phất không biết thua chính là chính mình, bình tĩnh thu hồi tay, đối với a mục người nói, bắt đầu tiếp theo chẳng đi. Như thế nào, Chu đại nhân? Trận này còn muốn so, thứ ta nói thẳng, ngươi trận này so không thể so đều khó thoát vừa chết. Địch di sứ giả thỏa thuê đắc ý nói. Chu di hơi hơi mỉm cười, còn chưa so qua, kết cục như thế nào lại có thể nào biết đâu. Hừ, không đâm nam tường không quay đầu lại, a mục ngươi, giết hán. Nửa câu sau là dùng địch di nói, bị đại càng bên này quan viên phiên dịch lại đây. Chu di ôn khúc nghe xong khẩn trương đứng lên. Ai? Chu đại nhân đáng tiếc. Đại càng bên này quan viên nhìn đứng ở giữa sân gian Chu Di, thổn thức không thôi, đây là từ từ dâng lên chính giới tân tinh A, không nghĩ tới liền phải trôn vùi tại đây một hồi không hề ý nghĩa so đâu chúng. Có người trộm nhìn thoáng qua hoàng đế, hắn ngày xưa như thế sủng ái Chu Di, nếu thật sự tưởng bảo vệ Chu Di, cũng không phải không có khả năng, nhưng sủng chính đế chỉ là bưng sắc mặt, vẫn chưa có bất luận cái gì ý động. Ai? Bọn họ cái này hoàng đế A. Liên tính thần tử lại đối hắn trung tâm, lại có thể làm lại như thế nào, nên làm thần tử chịu chết thời điểm, chỉ biết không chút nào trước mắt. A A Mục ngươi đấm đấm ngực, hai chỉ đồng lăng giống nhau đôi mắt chết kính trừng mắt Chu ji hắn cũng không giống phía trước cái kia hộ vệ nhanh chóng ra tay, mà là từng bước một chậm rãi hướng đi Chu ji mỗi đi một bước đều phảng phất đất dùng núi chuyển. Chu ji ôn khúc trong lòng đau lòng không thôi, không riêng hai nhà kết làm thông ra, Trừ lần đó ra, hắn cũng dị thường xem trọng Chu Di, chỉ cần Chu Di có thể trưởng thành đi xuống, chắc chắn sẽ đối cái này từ từ hủ bại Đại Việt Triều làm ra một ít thay đổi, chính là hiện tại. Ôn khúc ngã ngồi đi xuống, lấy tay che mặt, không đành lòng lại xem Chu Di chết thảm bộ dáng Frank! Frank! Frank! Ba tiếng như sấm sét thanh âm liên tiếp vang lên. Trung quanh bỗng nhiên vang lên một trận hút không khí thanh. Ôn khúc trong lòng đại động Chu Di bị đánh chết sao? Sao có thể? Dựa gần ôn khúc làm người lẩm bẩm nói một câu. Ôn khúc nghe xong giật mình, chẳng lẽ không phải hắn tưởng như vậy? Hắn buông tay, hướng giữa sân gian nhìn lại, tức khắc mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy Chu Di còn hảo hảo đứng ở tại chỗ, mà cách hắn mười bước khoảng cách xa A mục ngươi sớm đã phó ngã xuống trên mặt đất, máu loang từ A mục ngươi bụng ốn lượn chảy ra, đã mở mịn thật lớn một bãi. Tại sao lại như vậy? Ôn khúc mở ra đôi mắt, không riêng gì ôn khúc không nghĩ tới, sở hưu ở đây người đều không có nghĩ đến. Ôn khúc không có nhìn đến, mà mặt khác thấy toàn huống người càng thêm cảm thấy không thể tưởng tượng. A mục ngươi ở từng bước một đi đến Chu Di mười bước khoảng cách tả hưu thời điểm, lại thấy Chu Di bỗng nhiên từ trong tay háo móc ra một cây hát hát đồ vật, cũng không gặp hắn như thế nào động tác, chỉ nghe liên tục phanh phanh phanh ba tiếng vang. A mục ngươi cũng đã như núi giống nhau bổ nhào vào ở trên mặt đất hiện tại nhìn dáng vẻ, là đã chết. Mọi người đầu tiên là không dám tin tưởng, sau đó liền nhìn về phía chu di trong tay đồ vật, đó là vật gì, lại có như thế đại uy lực. Đại Khương Sứ giả đôi mắt co rụt lại, nhìn về phía chu di trong tay đồ vật mang theo thật sâu kiên kỵ, kia thấy thế nào có điểm giống đại càng vài thập niên trước cùng bọn họ đối chiến chung sử dụng ngòi lửa súng. Chính là ngòi lửa súng tuyệt đối không có như thế đại uy lực. Đại Càng vừa mới bắt đầu sử dụng thứ này thời điểm, bọn họ bởi vì không hiểu biết sắc thật ăn một chút mình, nhưng ngòi lửa súng thao tác phức tạp, mỗi xạ kích một chút liền phải kéo một chút ngòi lửa, hơn nữa tầm bắn nhiều nhất không thể vượt qua 10 bước, chuẩn độ so cung tiễn còn không bằng, còn thường thường ách hỏa ra trục chặt. Lực sát thương cũng tiểu, một khi binh lính mặc vào áo giáp, ngòi lửa súng liền hoàn toàn đã không có dùng võ nơi. Bọn họ đại khương hiểu biết ngòi lửa súng khuyết điểm sau. Ngòi lửa súng ở trên chiến trường cũng cũng chỉ có thể sung làm quái dày chi dùng. Đến cuối cùng, đại càng cũng cảm thấy này. Ngòi lửa súng ở trên chiến trường thức dậy tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Sao lại lại sửa dùng cung tiễn? Chu Di trong tay có phải hay không ngòi lửa súng? Nếu là ngòi lửa súng, vì sao không thấy Chu Di kéo ngòi lửa? Hắn vừa mới xem giành mạch, Chu Di là liên tục vận động tam hạ không biết cái gì cơ quan, kia đổ vật liền vang lên tam hạ. Hơn nữa rất có chuẩn sắc độ, tam hạ đều đánh vào a mục ngươi bụng. Đại Khương Sứ giả mặt đống nhiên căng thẳng, hắn dám khẳng định đại càng lại nghiên cứu ra tân vũ khí, mà cái này vũ khí cùng ngòi lửa súng so sánh với, đã đã xảy ra chất thay đổi. Đại Khương Sứ giả chỉ cảm thấy cổ họng chua xót không thôi, buồn cười bọn họ còn nghĩ nhất cử đem đại càng nuốt vào, chiếm cứ này khối dầu có thổ địa, nào nghĩ đến nhân gia sớm đã có thần khí. Từ bậc cha chú nơi đó nghe tới bị đại càng đuổi đi như tang gia khuyển giống nhau sợ hãi cảm lại nổi lên hắn trong lòng. May mắn kiến thức quá lớn càng ngòi lửa súng cũng cũng chỉ có đại khương, cho nên mặt khác xứ giả đối với chu gì trong tay đồ vật liền phỏng đoán đều không có. Đó là thứ gì? Sao có thể không nhắm chuẩn, không đáp cung trực tiếp đem người bắn chết ở 10 bước ở ngoài? Chẳng lẽ là cái gì ám khí không thành? Nhưng cái gì ám khí có như vậy đại uy lực? Chu Di giơ lên trong tay xuống nhẹ thì tổ hển thổi thổi quản khẩu. Thẳng đến lúc này, mọi người mới hồi phục tinh thần lại. Xuân chính đế bỗng nhiên cười to ra tiếng, ha ha ha, hảo, Chu khanh, chấm liền biết ngươi làm đến. Mãn trạng long long tiếng vang lên. Chỉ có địch Di sứ giả đống dương đứng lên, xanh mặt đi đến a mục ngươi bên người, thử thử hắn hô hấp, vài lần lúc sau mới xác định a mục ngươi thật là đã chết. Hắn kiêng kỵ nhìn Chu Di. Ngươi dùng chính là thứ gì? Đương đương đại càng, thế nhưng như thế ám toán người, các ngươi cũng không sợ bị người trong thiên hạ nhạ báng. Chu Di bình tĩnh nhìn địch Di sứ giả, cười cười, đồng nhiên giơ lên trong tay xuống nghệm thì tổ hẹn. Địch Di sứ giả cứng đờ, cắn răng, chẳng lẽ các ngươi còn dám chém giết đại sứ không thành? Chu Di lắc lắc đầu, cười nói, Ngươi là sứ giả, ta đại vượt rào nghi chi băng, tự nhiên sẽ không làm ra thất lễ việc. Bản quan chỉ là muốn nói cho ngươi, phía trước so đấu thời điểm nhưng chưa nói quá không thể dùng vũ khí, cho nên bản quan nhưng không tính an toàn. Nói tới đây, Chu Di bỗng nhiên trầm hạ sắc mặt, lạnh lùng nói, "Nhưng là, ta đại càng lấy lễ tương đại, mà ngươi thân là địch Di đại sứ, lại được một tức lại muốn tiến một thước, lần nữa khẩu xuất cùng ngôn, mạ phạm ta đại càng hoàng đế thiên uy." Địch gi sứ giả kinh nghi bất định nhìn Chu Ji, chỉ thấy Chu Ji bỗng nhiên môi phát cáo súng đối với hắn bên chân xạ kích hai hạ bang bang liên tiếp hai tiếng vang lên địch di sứ giả bên chân tức khắc bùn đất bắn phi trong chớp mắt hắn dưới chân đã xuất hiện hai cái nho nhỏ hố địch di sứ giả tức khắc mồ hôi lạnh chảy ròng vừa mới chu di nhắm ngay chính là hắn dưới chân nếu là nhắm ngay chính là thân thể hắn kia lần này là cho ngươi một cái giao hấn làm ngươi minh bạch ta đại càng không chấp nhận được ngươi làm cản Nếu còn dám đối ta đại càng có bất luận cái gì bất kính, lần sau bản quan nhắm ngay đã có thể không phải ngươi bên chân. Chu Di lại nhìn về phía ngồi sứ giả biên nhìn lại, một chúng sứ giả đều có chút khẩn trương, đặc biệt là phía trước đi theo địch Di sứ giả cười nhạo quá lớn càng kia mấy cái ra hỏa. Chu Di bỗng nhiên nâng lên tay, đối với sứ giả bên này giơ lên xuống nghệ tỷ tổ hẹn. Buồn cười, chúng ta đều là vì đại càng hoàng đế mừng thọ đại sứ hiện tại lại bị các ngươi đại càng như thế đối đãi, chẳng lẽ các ngươi đại càng tự xưng lễ nghi trì băng, chính là như thế đối đái đại sứ. Tôn kính đại càng bệ hạ, ngươi sao có thể dung đến ngươi thần tử như thế làm càn. Nhung tộc sứ giả đứng lên, tuy biểu hiện tức giận thật mạnh, nhưng khó nén lời nói ngự khí trộm dạ. sung chính đế chỉ đương không nghe thấy, khoe miệng mỉm cười nhìn chu di, trong lòng lại đã sớm cười khai hoài, kinh hỉ không thôi. Thật lâu phía trước, Chu Di liền đối hắn bẩm báo quá, nói là hợp bộ bảo tồn ngòi lửa súng cảm thấy hứng thú, tưởng nghiên cứu nghiên cứu. Ngòi lửa súng bởi vì giá trị chế tạo quý, thực dụng hiệu quả lại không lớn, đã sớm bị bỏ dùng. Chân chính bị công bộ bảo bối chính là hỏa dược, kia ngòi lửa súng ngược lại thành dâu rịa. Chu Di muốn nghiên cứu, hắn liền không thèm để ý đồng ý, sau lại Chu Di tìm công bộ quy hoạch quan trọng giấy, còn nơi nơi vơ vét đạo sĩ, này đó đều đối hắn bẩm báo quá. Súng chính đế cũng không để ở trong lòng Thẳng đến mấy ngày trước Chu Di bỗng nhiên hướng hắn tiến hiến Một phen cùng phía trước bất đồng ngòi lửa súng Theo Chu Di nói Thứ này kêu súng nghệ tỷ tổ hẹn Cũng là đều không có thẳng Đích xác không thể kêu ngòi lửa súng Nói là từ phía trước ngòi lửa súng Thượng cải tiến Hắn lúc ấy cũng không để ý Thu kia chi súng nghệ tỷ tổ hẹn sau Trực tiếp liền đặt lên Không nghĩ tới à Hắn hoàn toàn không có để ý đồ vật Thế nhưng bỗng nhiên chi gian phát huy như thế đại uy lực, nếu là quân đội đều lắp dắp thượng này xuống nghệp thì tổ hẻn, kia đại càng còn cần gì sợ những cái đó mang tộc. Lực sát thương đã kiến thức tới rồi, cũng không biết tầm bắn là nhiều ít, xung chính đế lúc này ước gì hiến hội sớm kết thúc, hảo lạp Chu Di kiến thức một phen. Chu Di ánh mắt một ngưng, đối với nhung tộc sứ giả trước mặt chén rượu phanh chính là một thương, bất quá nửa chỉ cao chén rượu nháy mắt nổ tung. Hơn nữa chu di cách này nhung tộc sứ giả chỗ ngồi nhưng không sai biệt lắm có 50 bước xa à. Chỉ nào đánh chỗ nào, tầm bắn cực kỳ xa, này nói là thần khí đều không quá à. Xung chính đế thấy vậy tình hình, kích động tay đều có chút run run. Mã nhung tộc sứ giả từ trước mặt hắn chén rượu nổ tung lúc sau, liền cứng đờ cũng không dám nữa nói chuyện. Ta đại càng đối với các ngươi trước nay đều này đây lễ tương đại, nhưng các ngươi cũng muốn thủ quy củ, giống như vậy thần khí. Nhưng với trăm mét ở ngoài lấy nhân tính mệnh, ta đại càng quân đội quá nửa đều đã trang bị thượng, võ công lại cao, cũng sợ giao phê, đến lúc đó không sợ chết tẫn có thể tới thử xem. Chu di lạnh thanh âm, sứ giả bên này đều hít hà một hơi. Mà đại càng quan viên bên này thấy vậy tình hình, trong lòng đều nghẹn cười không thôi, người trong nhà biết nhà mình sự, trang bị cái quỷ nha cũng không biết tiểu tử này từ nơi nào làm ra như vậy một phen thần khí. Trên mặt còn muốn duy trì một bộ các ngươi man di thật sự là ít thấy việc lạ bộ dáng. Chu di đánh một gậy gộc lại cấp viên táo, lạnh mặt đông nhiên lại như xuân hoa tràn ra. Đương nhiên, chúng ta đại cảng từ trước đến nay là dị hòa vi quý, các ngươi đều là ta đại cảng hàng xóm. Tục ngữ nói, bà con xa không bằng láng riêng gần, chỉ cần các ngươi không tồn dị tâm, ta đại cảng tất cũng tất sẽ lấy thành tương đại. Lần này biên mộ mở ra chính là ta đại cảng thành ý. Một hồi Yến hội lấy địch di cùng mấy cái đại quốc khiêu khích bắt đầu, lại lấy đại cảng kinh sợ kết thúc. Yến hội tản ra thời điểm, những cái đó sứ giả bóng dáng gần đây khi đều mềm sụp rất nhiều. Tan cuộc thời điểm, hoàng đế trực tiếp đem Chu Di kêu đi rồi. Một chúng quan viên nhìn Chu Di bóng dáng, trừ bỏ cực kỳ hâm mộ ngoại, còn có đánh trong lòng đối hắn kính nể, mặc kệ trong tay hắn kia chi thần khí là như thế nào tới, ít nhất hiện tại kinh sợ ở này đó mang tộc. Làm cho bọn họ trong khoảng thời gian ngắn không dám khiêu khích đại cảng. Hoàng hậu thấy sùng chính đế thế nhưng thượng thủ lôi kéo chu di cùng nhau rời đi, ánh mắt biến sâu xa. Nàng đối lưu tại mặt sau giải quyết tốt hậu quả thái tử vây vây tay. Thái tử liền tiến lên, mẫu hậu. Hoàng hậu dịu dàng cười, thái tử có vài thiên không đi ta trong cung, mẫu hậu nơi đó mới tới chút tâm ảnh trà, thái tử nhất quán thích uống trà, đi ta trong cung ngồi ngồi như thế nào. Thái tử gật đầu một cái, mẫu hậu, nhi thần đã nhiều ngày có chút vội, không có đi cho ngài thỉnh an, còn thỉnh mẫu hậu không cần trách cứ. Hoàng hậu lắc đầu, người ta mẫu tử chi gian có cái gì có trách hay không, đi thôi. Thái tử theo hoàng hậu đi nàng trong cung, đại phao hảo trà sau, hoàng hậu vẫy lui hạ nhân. Thái tử biết hoàng hậu định là có chuyện đối hắn nói. Hôm nay ở trong yến hội, kia Chu Di biểu hiện thực sự bất phàm, thái tử đối hắn nhưng có hiểu biết. Hoàng hậu thế thái tử thử thử ly, thấy không năng sau mới đưa cho thái tử. Thái tử tiếp nhận, nghe vậy gật gật đầu, hiểu biết quá. Hắn là năm nay tân khoa trạng nguyên, ngay từ đầu phân tới rồi Hàn Lâm viện, ở Đại Khương sứ giả đối phụ hoàng bất kính thời điểm triển lộ tài giỏi, sau lại đã chịu phụ hoàng yêu thích thái tử từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đem chu di sở hữu sự tích đều nói. Hoàng hậu nghe xong, như suy tư gì, chiếu ngươi nói như vậy. Kia này Chu Di xác thật là một vị khó được nhân tài. Thái tử tán đồng không thôi, thở dài, đáng tiếc nhân tài như vậy không thể vì ta sở dụng A. Nga, thái tử mượn sức quá hắn. Thái tử gật đầu, buồn bực nói, nhưng Chu Di chút nào không giao động, không riêng ta, ngay cả hình cảnh. Dương Chi Văn, còn có mặt khác hoàng tử đều đối hắn đưa qua cảnh ô lưu, nhưng hắn hết thể không giao động, Hoàng hậu khép cười một tiếng, hơi hơi lắc lắc đầu, thái tử. Ngươi quá nóng nội, người như vậy tất nhiên kiến thức rộng rãi, lại như thế nào sớm đem chính mình đặt mình trong đến đoạt đích xoáy nước chung. Mẫu hậu, tuy rằng ta là thái tử, nhưng phụ hoàng đối ta vẫn chưa có bất luận cái gì ưu đãi, tương phản, hắn càng thích nhị đệ, nhị đệ nhà ngoại lại tay cầm bình quyền, nhi thần thật sự lo lắng. Hoàng hậu nhẹ nhàng vỗ vỗ thái tử bả vai, thái tử, ngươi hiện tại phải làm không phải như thế nào truy lập trong túi, mà là muốn giấu tài, nhớ kỹ. Ngươi phụ hoàng đã già rồi, tuy rằng các ngươi là hắn hoàng tử, nhưng bất luận cái gì đối hắn ngôi vị hoàng đế gian dữ chỉ khả năng người đều sẽ bị hắn theo bản năng mang lên địch ý cho nên ngươi muốn trầm ổn, nhớ kỹ, ngươi đã chiếm đích lại chiếm trường, hơn nữa đã trở thành thái tử, cũng đã chiếm đại nghĩa. Chỉ cần vẫn luôn như vậy đi xuống, không bị ngươi phụ hoàng bắt được sai lầm, đến lúc đó ngôi vị hoàng đế liền phi ngươi mặc trúc, mà hiện tại, càng nóng nội, liền càng thêm nguy hiểm, hiểu chưa? Thái tử nhìn hoàng hậu cặp kia trầm tĩnh đôi mắt, không tự giác gật gật đầu. Mẫu hậu, kia Chu Di nơi đó. Hoàng hậu lắc lắc đầu, Chu Di xác thật khó được, nhưng hắn không muốn dính chọc đoạt đích cùng đảng tranh. Đã nói lên người này thật tiến thối, người như vậy thật là lương thần. Ngươi nếu tưởng được đến hắn, duy nhất biện pháp đó là đạt được hắn tự đáy lòng tán thành, làm hắn tự phát cho rằng ngươi là chúng hoàng tử trung duy nhất thích hợp vào chỗ người, đối người như vậy. Tùy tiện mượn sức ngược lại sẽ làm hắn nẽ xa ba thước. Thái tử như suy tư gì gật gật đầu. Bị hoàng hậu cùng thái tử thảo luận chu di lúc này đang ở cùng sùng chính đế tâm tình đại cảng quân đội tương lai. Hoàng thượng, này hai thanh súng nghệ tỉ tổ hẹn là vi thần dùng vô số sức người sức của mới nghiên cứu ra tới, bất quá cũng chỉ là ở phía trước người cơ sở thượng làm cải tiến. Hiện tại tuy rằng làm ra tới này hai thanh, nhưng ly trang bị quân đội vẫn là kém đến xa. Nguyên nhân chủ yếu là không có tiền. Xung chính đế vừa đến ngự thư phòng, hứng thú vội vàng làm người đem Chu Di chỉnh cho hắn kia đem xuống nghệ tỷ tổ hển đem ra, vẫn luôn ở trong tay yêu thích không buông tay thưởng thức. Sau đó liền đối với Chu Di nhắc tới muốn cho đại càng quân đội tất cả đều trang thượng như vậy thần khí. Chu Di trong lòng phiên một cái đại đại xem thường, tâm nói ngươi trên dưới hai há mồm ra một trường, trực tiếp liền phải toàn quân đội đều trang bị thượng, ngươi sao không nói muốn trời cao đâu mặt lộ vẻ khó xử trả lời nói, sùng chính đế vây vây tay, trẫm biết, tiên đế chính là bởi vì ngòi lửa súng giá trị chế tạo quá quý, thực tế hiệu dụng lại không lớn, lúc này mới bỏ dùng. sùng chính đế không hề có hoài nghi chu di nói, ngòi lửa súng giá trị chế tạo đều như thế quý, huống chi so ngòi lửa súng hiệu quả hảo gấp trăm lần súng nẹp thì tổn hển, nhưng như thế đặt ở sùng chính đế trước mặt, sùng chính đế thật sự dứt bỏ không dưới, hắn gõ gõ cái bàn. Qua lại đi dạo vài bước, khẽ cắn môi nói, chu Khanh, này xuống nghệm thì tổ hên cần thiết muốn chức tạo, chấm mệnh hộ bộ thượng thư phân phối bạc, nếu không đủ, cũng có thể từ chấm nội kho chung phân phối. chu Di nghe xong trong lòng kinh ngạc không thôi, sung chính đế nội kho chính là hắn tư hữu tài sản, chỉ có hắn từ quốc khố hướng nội kho phủi đi, còn không có thấy hắn từ trong kho ra bên ngoài lấy bạc tiền lệ đâu. chu Di nghĩ nghĩ, liền hiểu rõ, Xung chính đế tốt xấu là thiên triều thượng quốc hoàng đế, hắn tổ tông nhóm ép tới những cái đó man tộc túi đầu nghe theo, tới rồi hắn nơi này, ngược lại thành những cái đó man tộc tới khiêu khích hắn, là cái nam nhân đều nhịn không nổi à, hắn khẳng định ngẹn khuất đã chết, hiện tại thật vất vả thấy được ánh dạng đông, tự nhiên tưởng bắt một phen. Chu Khanh, hôm nay ở điện thượng, chấm không có đem ngươi bảo hạ, ngươi sẽ không trách chấm đi. Xung chính đế nói cái này sao? Lại thân thiết vô Chu Di bả vai, nhưng hiếp trong ánh mắt lại mang theo xem kỹ. Trưng 135 đồ nhà quê nhóm ký hợp đồng. sung chính đế nói âm rơi xuống, Chu Di liền buồn một tiếng quỳ xuống, chỉ thấy hắn hồng hốc mắt, đầy mặt không biết làm sao. Hoàng thượng, là vi thần có chỗ nào làm được không dễ chọc ngài sinh khí sao. sung chính đế tựa hồ không nghĩ tới Chu Di sẽ là cái này phản ứng, có chút chinh lăng, phục hồi tinh thần lại đem Chu Di nâng dậy, Chu Khanh. Ngươi đây là chỗ nào nói, ngươi vừa mới thế đại càng lập công, chấm ngợi khen còn không kịp, lại như thế nào sinh khí. Chu Di nghe vậy nhẹ nhàng thở hắt ra, vội dùng tay áo xoa xoa đôi mắt, ngượng ngùng nói, Hoàng thượng, thỉnh tha thứ vi thần ngự tiền thất nghi, vi thần vừa mới chỉ là quá mức kích động. Hoàng thượng hỏi chuyện làm vi thần sợ hãi, vi thần biết Hoàng thượng có xử, Hoàng thượng ngài nhất ngôn cựu đỉnh, làm cho như vậy nhiều sứ giả mặt, lại có thể nào đổi ý. Ngài làm được hết thể đều là vì đại cẳng, vi thần chỉ hận không thể vì ngài phân ưu. Chu Di cả người, hắn thần sắc, hắn lời nói, bao gồm hắn hồng và mắt, đều bị biểu hiện hắn có bao nhiêu chân thành, hắn là thật sự ở tự trách không thể vì sùng chính đế làm càng nhiều sự. Tuy lạ như vậy đa nghi sùng chính đế, thấy Chu Di biểu hiện như thế, trong lòng cũng hơi hơi bị xúc động, hắn vô vô Chu Di bả vai, "Chu khanh, ngươi chịu khổ." Chu Di vội lắc đầu, Vi Hoàng thượng phân ưu vốn chính là vi thần chi buồn phận, lại như thế nào chịu khổ. Húng chi, nếu không phải Hoàng thượng Long Ân, người khác tưởng chịu cái này khổ còn không có tư cách đâu. Ha ha ha ha sùng chính đế cười to, chu di lời này xem như nói đến hắn trong lòng đi, ở hắn nhận chi, có thể sử dụng thần tử, liền đại biểu cho hắn xem trọng người này, thân là thần tử đích sắc hẳn là cảm kích hắn. Cho nên chu di lời này, nghe vào sùng chính đế lô thai ngược lại thực có thể tin. Chu Di ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhưng xem như đêm này một quan đã cho, nếu là làm sùng chính đế cho rằng hắn trong lòng có khúc mắc, kia hắn phía trước làm này đó tất cả đều thành vô dụng công. Bất quá, Hoàng thượng, này tạo xuống nghệ tỷ tổ hển quả thật nhất đẳng nhất cơ mật sự, vi thần lo lắng, hôm nay ở trong yến hội bại lộ, nhưng cái đó man tộc sẽ nghĩ cách, cho nên vi thần liền không hề tạo, vi thần đem bản vẽ, thợ thủ công. Đạo sĩ tất cả đều trình lên, hoàng thượng nhưng khác tuyển tín nhiệm người giám tạo. Chu Di Trịnh trọng nói, sung chính đế nghe xong vậy vây tay không cần, cả triều văn võ chấm tín nhiệm nhất chính là ngươi, bất quá Chu Khanh ngươi ban đầu chọn tạo xuống nghề thì tổ hên địa phương xác thật không quá nghiêm mật, chấm sai người lại chọn một chỗ, sau đó phái người bảo hộ, yên tâm sẽ không xảy ra chuyện, chấm tin tưởng ngươi, ngươi nhà là có thể giảm nhiều lao một chút đi. Phái người bảo hộ Cũng có giam thị ý tứ, Chu Di đương nhiên biết sùng chính đế ở kiến thức qua súng ẻm tỉ tổ hẹn lợi hại lúc sau, sẽ không giống trước kia như vậy mặc kệ, súng ẻm tỉ tổ hẹn giam tạo muốn ở dưới mí mắt của hắn, hắn mới yên tâm đâu. Bất quá có thể làm Chu Di tiếp tục giam tạo, đối sùng chính đế tới nói, đích xác xem như thực tín nhiệm. Chu Di lập tức lại cảm động lệ nóng doanh trọng, một loan đầu gối lại muốn đi xuống, bị sùng chính đế một phen ngăn cản, Chu Khanh. Ngươi cùng châm quân thần tương đắc, châm đối với ngươi mong đợi rất lớn, chúng ta quân thần cộng đồng nỗ lực, định có thể khôi phục đại cảng ngày xưa vinh quang. Nôn ngữ khẩn thiết, mãn hàm kỳ vọng. Chu Di dông nháy mắt bị tiêm máu gà, thật mạnh gật gật đầu, định không cô phụ hoàng thượng mong đợi. Sung chính đế nhìn Chu Di bộ dáng rất là vừa lòng. Chu Di từ ngự thư phòng ra tới thời điểm, trong tay phủng hoàng đế đưa cho hắn tấm ảnh trà, hoàng đế luyến tiếc vàng thật bạc trắng. Đối với này đó cống phẩm nhưng thật ra đối hắn chút nào không keo kiệt. Ngoài hoàng cung hành quán trung, đại cương sứ giả xuống giường chỗ. Tuổi trẻ đại cương sứ giả ngồi ở cái bàn một bên, cùng hắn ngồi đối diện chính là trong đó một cái hộ vệ. Bọn họ đầu tới gần, nói chuyện thanh âm cực tiểu. Tuổi trẻ sứ giả than một tiếng, chẳng lẽ người hán quả thật là bị thần chiếu cô dân tộc nếu bọn họ thật sự cấp toàn quân đều trang bị như vậy thần khí. Kia phụ hán sang năm tiến công đại cảng tính toán chỉ sợ nguyễn thất bại. Tuổi trẻ sứ giả kêu Ha Seul là đại khương khả hán đại nhi tử, cùng hắn mặt khác huynh đệ so sánh với, không ngừng dũng mãnh dị thường, càng mấu chốt chính là cẩn thận bình tĩnh, đầu óc rõ ràng. Sở hưu vương tử trung, đại khương khả hán nhất coi trọng cũng là đứa con trai này, rất có khả năng tương lai kế thừa đại khương vương vị chính là hắn. Ha Seul cũng không có gặp qua ngoài lửa súng, Hắn chỉ là nghe bậc cha chú nói lên quá, biết đại khái bộ dáng. đêm nay nhìn thấy thần khí cùng ngòi lửa súng miêu tả có chút giống, nhưng uy lực hiển nhiên không phải bậc cha chú nói như vậy dâu rịa. Ngôi ở hắn đối diện một vị hộ vệ đại khái đã có 40 tuổi tả hưu, hắn cũng không phải đơn thuần hộ vệ, mà là đại khương nổi danh dụng tướng, lần này tới đại càng là đại khương khả hãn phái tới bảo hộ Ha Haseul. Đại vương tử Lần này khả hãn là tưởng chúng ta tới tìm hiểu một phen đại càng hư thật, hôm nay xem kia đại càng quan viên nói, sợ là chúng ta đích xác không nên hành động thiếu suy nghĩ. Hà Sê Ún như như mày, mặc mà kệ như thế nào, chú ý siêu tập tình báo, hôm nay ở trong yến hội cái kia Chu Di nhất định trọng điểm hỏi thăm. Là, không riêng đại khương ở thảo luận đại càng, mà các quốc gia đại sứ cũng ở nghị luận, bất đồng chính là, một ít tiểu quốc đại sứ kiến thức đại càng lợi hại chỗ sau. Chỉ biết càng thêm kính sợ đại cảng, mà phía trước còn có gì tâm quốc gia tắc đấy lòng có chút trộn dạng, còn hảo không có tùy tiện tiến công đại cảng, bằng không. Hoàng đế ngày sinh liền khánh ba ngày, ở Hoàng đế quá Giáng sinh thời điểm, Chu Di tự nhiên không thể cùng những cái đó sứ giả nói mở ra thương mậu sự tình. Ngày này hắn từ thương nghiệp bộ ra tới, cố ý chờ ở Dương Chi văn hồi phủ trên đường. Không trong chốc lát. Đỉnh đầu màu xanh lá kiệu nhỏ liền từ xuất hiện ở cách đó không xa. Chạy ở cố kiệu bên chính là Dương Chi Văn bên người quản gia, hắn thấy Chu Di tựa hồ đang chờ nhà mình lao ra bộ dáng, liền vén lên kiệu mảnh nhỏ rộng bẩm báo một câu. Dương Chi Văn kêu ngừng cố kiệu, từ cố kiệu trung đi ra. Dương Chi Văn bút dâu, thế nhưng không đợi Chu Di tiến lên, chính mình vui tươi hớn hở đi lên đi, Chu học sĩ chính là đang đợi lão phu. Đúng là, Dương Đại Nhân. Hôm qua trong yến hội ngài có thể xuất ngôn tương trợ, hạ quan không thắng cảm kích, lược bị rượu nhạt, tưởng cảm tạ Dương Đại Nhân. Chu Di vội chắp tay, mặc kệ như thế nào, Dương Chi Văn có thể ở như vậy dưới tình huống nói ra kia một phen lời nói, hắn đến cảm kích. Dương Chi Văn nghe vậy cười mỉ đôi mắt, vây vây tay, ai, lão phu cũng không giúp đỡ được gì, sao đảm đương nổi Chu học sĩ cảm tạ. Chu Di lại nói, tích thủy chi ân đương dung tuyển tương báo. Mặc kệ có hay không giúp đỡ mội, Ngài tâm ý ta lại là yếu lĩnh. Dương Chi Văn liền cười cười, Nếu như thế, kia lão Phu liền cung kính không bằng tuân mệnh, Chu học sĩ, thỉnh đi. Dương Đại Nhân, thỉnh. Hai người vào Thái Bạch Lâu Nhã Gian. Nói chuyện tự nhiên là từ Sơn A Thủy A bắt đầu, Một hồi lâu sau mới tiến vào chính đề, Dương Chi Văn bước râu, Chu học sĩ hôm qua biểu hiện thực sự làm người thán phục, lão Phu cũng là bội phục thần. Chu Di hơi hơi mỉm cười, bất quá cũng là bị buộc thôi, ngay lúc đó dưới tình huống quan tự nhiên chỉ có căng ra đầu thượng. Bằng không, chẳng lẽ thật sự làm Hoàng thượng nuốt lời sao? Dương Chi văn gật đầu, Chu học sĩ Trung quân Ái quốc, lệnh người kính nể. Chu Di lắc đầu, Dương Đại Nhân như thế khích lệ hạ quan, hạ quan thật sự xấu hổ không thôi, nói lên Trung quân Ái quốc, trên triều đình quan to quan nhỏ ai cũng không ở hạ quan dưới. Nói thật, Trước đó hạ quan đối đại càng quan trường là có chút thất vọng, cảm thấy tất cả mọi người là vì chính mình tư lợi, thẳng đến ngày hôm qua, hạ quan mới phát hiện là chính mình kiến thức thiền bạc, ở đối mặt ngoại địch thời điểm, ta đại càng quan viên biểu hiện nhất trí đối ngoại thật sự làm hạ quan cảm động. Đặc biệt là Dương Đại Nhân Ngài, càng là làm hạ quan bội phục không thôi. Chu Di tạm dừng trong chốc lát, tiếp tục nói, nhưng đối nội thời điểm, ta đại càng lại luôn là nội chiến không ngừng, Dương Đại Nhân. Không phải hạ quan cuồng vọng, thật sự là mắt thấy đại cảng từ từ suy bại, mà chư công lại còn ở không màng hậu quả gồm thâu thổ địa, khuyên xào dưới vô chứng phúc, hạ quan thật sự đau lòng à. Dương Chi Văn có chút giật mình chu di thế nhưng sẽ đối hắn nói sâu như vậy nói, chẳng lẽ thật là tính toán đối hắn thành thật với nhau. Hắn lắc đầu, tình huống này hắn lại sao lại không biết, nhưng trục lợi vốn chính là người thiên tính. Hơn nữa ở chỉ cần có điều kiện mọi người đều dùng sức gồm thâu thổ địa đại dưới tình huống, mặc dù có người tưởng đỉnh chỉ sợ cũng đỉnh không được. Dương Chi văn thở dài, "Chu học sĩ có thể đối lão phu nói này đó, lão phu thực sự xúc động không thôi, nhưng thổ địa gồm thâu là các đời lịch đại đều có sự, giữa ngươi ta lại nơi nào có thể xoay chuyển lại đây?" Chu Di thế Dương Chi văn rót ly rượu, gật gật đầu, "Dương đại nhân lời nói thật là hiểu biết chính xác." Hạ quan phía trước đích xác nghị đến quá đương nhiên, cho nên mới sẽ hướng hoàng thượng kiến nghị khai thương mậu. Dương Chi văn vuốt râu tay dùng một chút lực, nhìn như không thèm để ý kỳ thật thận trọng nhìn Chu Di, "Nga, Chu học sĩ con nắm chắc khai thương mậu thật sự là có thể giải quyết đại càng hiện tại khốn cảnh." Chu Di lại lắc đầu, "Dương đại nhân, hạ quan cũng chỉ là nỗ lực thử một lần, đến nơi kết quả như thế nào, chỉ có làm mới biết được." Hôm nay hạ quan tìm Dương đại nhân Một là vì biểu đạt cảm kích chi tình, nhị cũng là hướng Dương Đại Nhân lỏa lồ hạ quan trong lòng suy nghĩ. Hạ quan biết, ngày xưa hạ quan không hiểu chuyện, bạo phạm Dương Đại Nhân, còn thỉnh Dương Đại Nhân xem tại hạ quan kiến thức thiện bạc phân thượng, không cần cùng hạ quan chấp nhận, khai thương mộ, trọng thương nghiệp thật sự không phải một chuyện nhỏ. Sau này còn thỉnh Dương Đại Nhân xem tại hạ quan đối đại càng một mảnh chân thành phân thượng, hơi. Chút duy trì hạ quan một chút. Đây là muốn dừng tay giảng hòa ý tứ. Chu Di hiện tại khai thương mộ, lại muốn phụ trách giam tạo xuống nghệ thì tỷ tổ hiển. sự tình nhiều lo liệu không hết quá nhiều việc, nếu là lúc này có người ở sau lưng phong ban lén, chỉ sợ sẽ khó lòng phong bị, cho nên mượn cơ hội này, hắn tưởng cùng Dương Chi Văn đạt thành giải hòa. Bọn họ chi gian vốn là không có gì đại cứu hận, mặc kệ Dương Chi Văn làm tể phụ như thế nào, liền hướng về phía ngày hôm qua như vậy tình huống, Dương Chi Văn còn đuổi theo vì hắn tranh thủ. Liên ít nhất thuyết minh Dương Chi Văn không chỉ là một cái phiến diện người tốt hoặc người xấu có thể hình dung. Như bây giờ tình huống, có thể thiếu một cái địch nhân, đối Chu Di tới nói, là tốt nhất bất quá. Dương Chi Văn vui tươi hớn hở nhìn Chu Di, trong lòng lại ở ngờ vực Chu Di nói thật giả. Thấy Chu Di một mảnh chân thành bộ dáng, Dương Chi Văn rốt cuộc nói, Chu học sĩ khiêm tốn, ngươi là trên quan trường nhân tài mới xuất hiện. Lão phu từ rất sớm phía trước liền đối Chu học sĩ bội phục hẳn, có câu nói Chu học sĩ nói không tồi, khuyên sảo dưới vô chứng phúc, nếu là đại cảng hủy diệt, chúng ta lại nên đi nơi nào đâu. Cho nên, lão phu chân thành mong ước Chu học sĩ chính lệnh có thể thành công, mang cho ta đại cảng tân khí tượng. Chu Di liền dơ lên chén rượu, tạ Dương đại nhân lý giải, hạ quan kính dương đại nhân một ly. Hai chỉ chén rượu chạm vào ở bên nhau, phát ra đinh một thanh âm vang lên. Chu Di cùng Dương Chi Văn cầm tay đi tiểu lầu tin tức thực mau liền bãi ở hình cảnh trên bàn. Chu Di vì cái gì sẽ thỉnh Dương Chi Văn uống rượu, chẳng lẽ bọn họ chi gian có cái gì miêu nị không thành? Hình cảnh cao mày suy tư. Nếu là Chu Di cùng Dương Chi Văn giảo hợp ở cùng nhau, kia đối hắn chính là đại đại bất lợi. Không nghĩ tới ngày hôm qua Dương Láo Quỷ kia phiên lời nói thật đúng là còn phải Chu Di cảm kích. Hình cảnh xoa xoa cái chán. Chỉ mong Chu Di chỉ là đơn thuần cảm kích Dương Chi Văn, cũng không có đứng thành hàng ý tứ đi. Hoàng đế ngày sinh một quá, Chu Di liền đem sở hữu sứ giả tụ ở một thất, tiến hành công khai đàm phán, thương lượng khai biên mộ công việc. Việc này ở này đó man tộc trong lòng, thật sự cảm thấy không gì nhưng nói, khai biên mộ còn không phải là cho phép hai bên thương nhân cho nhau lui tới, chấp thuận ở đối phương địa bàn thượng bán mua đồ vật sao, chỉ cần đại càng bên này đồng ý. Bọn họ là không có gì vấn đề, dù sao cũng là bọn họ khát cầu đại càng đổ vợ. Nhưng thẳng đến Chu Di đem kia một sốc thật dày khế ước đặt ở bọn họ trước mặt thời điểm, bọn họ mới phát hiện nguyên lai sự tình cũng không phải tưởng đơn giản như vậy a. Mọi người mở ra vừa thấy, có thể tới đại càng làm sứ giả ít nhất thuyết minh những người này đại càng ngôn ngữ còn tính không tồi, chính là nhìn khế ước thư thượng những cái đó điều khoản, đơn cái tự bọn họ đều nhận thức. Nhưng là tổ hợp ở bên nhau sao liền lý giải không được là có ý tứ gì đâu. Chu Di liền nhất nhất giải thích lên, dù sao đối giác rất hai bên ước thúc đều giống nhau, những người này vừa nghe, này đó điều khoản tuy rằng ước thúc bọn họ, quy định rất nhiều, nhưng cùng đối ứng đại càng cũng đã chịu đồng dạng ước thúc, này thoạt nhìn giống như không bị tổn hại gì a, hơn nữa bọn họ cũng là lần đầu biết, nguyên lai like lẫn nhau khai cái thương mậu, còn cần suy xét nhiều như vậy đổ vật đâu. Nếu không đương trường ký vẫn là mang về cấp quốc vương, Khả Hãn, nhìn lại nói: "Chu Di nhìn các vị sứ giả trên mặt mê mang thần sắc, nói: "Khế ước thượng điều khoản mọi người đều tận mắt nhìn thấy, đối lẫn nhau mậu hai bên đều thực công bằng, chỉ là bởi vì ta đại càng muốn lớn nhất phạm vi hợp quy tắc lẫn nhau mậu, cho nên điều khoản thoạt nhìn có chút nhiều mà thôi. Ta đại càng khai lẫn nhau mậu là tưởng biểu hiện chúng ta thành ý, đại gia bù đắp nhau, nguyện hòa bình vĩnh chú." Thiêm không thiêm tất cả tại các ngươi Bất quá bản quan phải nhắc nhở các vị đại sứ chính là, lần này khai lẫn nhau mộng là ta đại càng châm trước luôn mãi mới quyết định xuống dưới sự tình, nếu lần này các vị cự tuyệt, kia lần sau liền không biết là khi nào. Đại gia hảo hảo suy xét một chút đi, này khế ước đại gia cũng có thể chính mình trở về nghiên cứu nghiên cứu, nếu cảm thấy có yêu cầu sửa chữa hoặc bổ sung địa phương, chúng ta cũng có thể thương lượng. 3 ngày sau, chính thức cử hành ký hợp đồng sẽ, cáo tử Chu di hướng về phía này đó sứ giả gật gật đầu, sau đó không mang theo một mảnh đám mây khinh phiêu phiêu đi rồi. Lưu lại một mảnh ngộng bức sứ giả. Tới phía trước, bọn họ nghe nói đại càng cố ý mở ra biên mộ, đều còn rất cao hứng. Bọn họ quốc gia hoặc bộ tộc nơi nào so thượng đại càng phồn hoa, đại càng một ít công cụ, tỉ như nói nổi chén gáo buồn này đó. Quanh thân quốc gia liền ít đi có chính mình có thể làm ra tới, càng đừng nói cày ruộng công cụ còn có những cái đó phồn hoa tình mỹ tơ lụa đồ sứ tuy rằng này đó bần dân dùng không dậy nổi nhưng cái nào quốc gia đều có thượng tầng người a bọn họ đối này đó chính là xua như xua vịt chu ji đi rồi này đó sứ giả cùng đi theo nhân viên liền ong ong ong thương lượng lên ha se un ở chu ji đi rồi nhũ nhũ mày, cũng cầm khế ước đứng lên theo sát ở chu ji phía sau chu đại nhân ha se un ra tiếng chu ji xoay người Thấy là đại khương đại sứ, liền khách khí chắp tay, đại sứ chính là có việc. Hà Sê Un sang sẵn cười nói, tại hạ mục Hà Nhi, từ nhỏ liền ngưỡng mộ Trung Nguyên văn hóa, lần này tới đại cảng, mới kiến thức tới rồi cái gì là thịnh thế đại quốc. Ngày ấy Chu Đại Nhân ở trong yến hội việc làm thật sự làm ta khâm phục không thôi. Không biết hay không may mắn có thể thỉnh Chu Đại Nhân ăn cái cơm soảng. Nghe nói Chu Đại Nhân là trạng nguyên, ta biết, các ngươi đại cảng trạng nguyên đại biểu là tốt nhất ta rất muốn cùng Chu đại nhân nói nói chuyện đại cang văn hóa. Chu Di sờ sờ cái mũi, chắp tay nói, tốt nhất thật sự không tính là, bất quá quá thánh thượng long ân mà thôi. Đến nỗi đại sứ nói ăn cơm, vẫn là không cần đi. Bản quan còn có chút sự muốn nội cáo tử. Chu Di là ăn nhiều cùng đại sứ lén tiếp xúc, nếu là Y Sùng chính đế đa nghi tính tình đã biết, không nói được lại muốn hoài nghi hắn, mấu chốt là hắn hiện tại còn phụ trách giam tạo xuống nệ thì tổ hiển. Tại đây phương diện càng phải chú ý, các quốc gia sứ giả nhóm đem kia phân thật dày khế đước lấy về đi, có chút người căn bản là không để trong lòng, dù sao có thể khai biên mẫu đối bọn họ chính là chuyện tốt, có chút nhưng thật ra thật sự nghiên cứu, nhưng ngó trái ngó phải cũng nhìn không ra cái gì vấn đề, liền tính tưởng sửa cùng tưởng bổ sung cũng không từ dưới tay, giống Chu Di nói, điều khoản tuy nhiều, nhưng mỗi điều nhìn đều thực công bằng. Bọn họ vốn dĩ liền đối này đồ bỏ khế ước không phải thực để ý, ở bọn họ trong lòng, liền tính ký điều ước lại có thể như thế nào, nếu là cảm thấy có hại, không làm đó là Lại nói, ngày đó trong yến hội, đại càng sáng cơ bắp sau, hung hăng kinh sợ bọn họ, một ít tiểu quốc gia sứ giả vội vàng thu hồi trong lòng tiểu tâm tư, quyết định trở về nhất định phải đem đại càng nhìn thấy nghe thấy bẩm báo vương thượng, đại càng này hao nước sâu bọn họ rảo không dậy nổi a Vẫn là thành thành thật thật đương cái tiểu đệ đi. Đương nhiên quan trọng nhất nguyên nhân là, dựa theo trước kia cùng đại càng giao tiếp lệ thường, đại càng khẳng khái thực là sẽ không làm cho bọn họ có hại. Nhiều như vậy quốc gia đều sôi nổi phái đại sứ tới cấp sùng chính đế mừng thọ. Chẳng lẽ là thiệt tình thần phục đại càng? Bọn họ tới đại càng là tưởng lấy thành lần đáp lễ trở về đâu? Ngày thường không có việc gì đều phải tìm lấy cơ tới đại càng, mang đến tam dưa hai táo đổi trở về chính là thành lần vàng bạc cùng tinh mỹ vật phẩm như vậy chiếm tiện nghi không có hại sự ai không nghĩ có làm hay không đều là ngốc tử a cho nên bọn họ đối Chu Di nói điều ước thực công bằng là không có hoài nghi vì thế tới rồi ngày thứ ba sở hữu cố ý mở ra biên mẫu quốc gia đều ký kết điều ước căn bản là không có người đưa ra muốn sửa chữa cái gì điều khoản Chu Di bắt được ký kết tốt bốn mươi mấy phân khế ước không thể không ở trong lòng cảm thán một tiếng Này cổ đại nhiều mặt thương mậu hội đảm thật sự là quá hảo làm nha, những người này liền dị nghị đều không có. Xung chính đế ngày sinh cũng qua, biên mậu mở ra cũng nói hảo, sứ giả nhóm tự nhiên là muốn ai về nhà lấy, ai tìm mẹ người ấy. Bất quá đương này đó sứ giả đầy cõi lòng chờ mong kỳ vọng lớn càng cho bọn hắn đáp lễ thời điểm. Lại phát hiện đại càng cùng trước kia tác phong hoàn toàn thay đổi, đại càng đáp lễ thế nhưng chỉ cùng bọn họ mang đến lễ tương đương, cùng trước kia so sánh với. Ít nhất có lại gấp 10 lần, đại càng chính là chưa bao giờ có như vậy keo kiệt quá a. đây là sao hồi sự, đại càng như thế nào đột nhiên không lo coi tiền như rác. Có sứ giả thế nhưng còn muốn đi tìm lễ bộ muốn cái cách nói, bị lễ bộ thượng thư không mềm không ngạnh đỉnh trở về, nói thẳng hộ bộ chuyển cũng chỉ có nhiều như vậy, hơn nữa bọn họ đều là căn cứ dâng tặng lễ vật nhiều ít tới đáp lễ, không có chiếm đại gia tiện nghi, nếu là không cần, liền còn trở về đi. Có nghĩ thầm nháo đi, lại nghĩ đến ngày ấy đại cảng trưng bày thần khí, cuối cùng này đó sứ giả vẫn là không có lấy hết căn đảm. Trước kia trở về thời điểm, mỗi lần đều là túi tiền trang tràn đầy, hoan thiên hỉ địa, nhưng lần này lại rốt cuộc cao hứng không đứng dậy. Sứ giả ly kinh sau không mấy ngày, sung chính đế bỗng nhiên đem Chu Di kêu qua đi, chấm được đến tình báo, kinh thành bỗng nhiên ẩn vào tới rất nhiều dị tộc người, lấy đại khương, nhung tộc chiếm đa số. Bọn họ sợ đồ chỉ sợ Phi tiểu a." Chu Di cho mày, vi thần suy đoán, bọn họ có thể là vì xuống lễ tỷ tổ hẹn tới đi, tính lên, từ ngày ấy vi thần ở trong yến hội triển lãm xuống lễ tỷ tổ hẹn sau, cũng đủ bọn họ đem tin tức đưa trở về. Sung chính đế trầm sắc mặt, châm cũng là như thế ý tưởng, Chu Khanh, xuống lễ tỷ tổ hẹn là tuyệt đỉnh cơ mật, nhất định không thể ra bên ngoài lộ ra mảy may, ngày ấy ngươi ở trước mắt bao người cầm xuống lễ tỷ tổ hẹn Nếu là bức nóng này, bọn họ khả năng sẽ đối với ngươi xuống tay, chém sẽ âm thầm phái người bảo hộ ngươi, nhất định phải cẩn thận, chờ chấm đem này đó thám tử bắt lấy thì tốt rồi. Chu Di liền vội vàng quỳ xuống, làm hoàng thượng vì vi thần phi công, vi thần thật sự băn khoăn." Xung chính đế nâng dậy Chu Di, "Sao có thể nói như thế? Ngươi đối chấm trung thành và tận tâm, chấm tự nhiên muốn hộ ngươi chu toàn, những cái đó man tộc làm như thế." Vừa lúc chứng minh bọn họ bị súng nghệm thì tổ hẻn kinh sợ ở. Chu Khanh, ngươi lập công lớn a Chu Di vội nói, vì Hoàng thượng phân ưu nãi vi thần thuộc buồn phận việc. Ha ha a hảo, yên tâm lớn mật đi làm đi, chấm ở ngươi phía sau đầu Trước khi đi, sung chính đế còn cấp Chu Di uy một chén mau gà. Chu Di trên mặt kích động tột đỉnh, liền kém khóc lóc thẳng thiết, trong lòng lại phun tảo không thôi. Dựa ngươi, lao tử không biết đều đã chết bao nhiêu lần rồi. Trưa hôm đó, hoàng đế phái người liền đến, dẫn đầu người thế nhưng là Chu Di lần trước ở trong yến hội cứu cấm quân tiểu tướng. Chu đại nhân, hoàng thượng mệnh ta chờ này đoạn thời gian hộ Chu đại nhân Chu Toàn, ti trước sẽ giấu ở Chu đại nhân trung quanh, sẽ không quấy rầy đến ngài sinh hoạt. Cấm quân tiểu tướng nhìn thấy Chu Di có chút kích động, hắn vẫn luôn tưởng báo đáp Chu Di ân cứu mạng, không nghĩ tới lần này hoàng thượng liền đem hắn phái tới bảo hộ Chu Di. Chu Di ngâm dậy này cấm quân tiểu tướng. Mỉm cười hỏi, người tên là gì? Ti chức vương hướng Tây, gặp qua Chu Đại Nhân. Chu Đại Nhân ân cứu mạng, ti chức tuyệt không dám quên. Vương hướng Tây lại phải đối Chu Di quỳ xuống. Chu Di vội một tay đem vương hướng Tây đỡ, không cần đa lễ, muốn nói cứu mạng, người lần trước không cũng ở Nguyên Bình Phủ đã cứu ta một mạng, như thế tính ra hai ta tính huề nhau. Vương hướng Tây vội kinh sợ xua tay, đại nhân, lần đó là ti chức chức trách nơi. Sao có thể cùng ngài ân cứu mạng so sánh với? Chu Di ha hả cười, kia cứu ngươi cũng là bản quan chức trách nơi, ngươi liền không cần nói cái gì nữa cứu mạng nói, hảo hảo đường chỉ đi. Vương hướng Tây thân là cấm quân, là sùng chính đế tâm phúc trung tâm phúc. Hắn nếu là cùng vương hướng Tây liên lụy quá nhiều, chỉ sợ sùng chính đế lại muốn sinh ra nghi ngờ, như vậy đối vương hướng Tây cũng không tốt. Gặp được sùng chính đế như vậy keo kiệt đa nghi hoàng đế, cũng là tâm mệ thực. Vương hướng Tây cũng hiểu, xoát một chút, đảo mắt đã không thấy tầm hơi bóng dáng. Chu Di há miệng thở dốc, này vương hướng Tây khinh công quả nhiên không tồi, nếu không phải kia địch Di hộ vệ thật sự quá lợi hại, đêm đó trong yến hội hắn cũng sẽ không thua. Cái nào Nam Nhi không có một cái võ hiệp mộng đâu, giống như vậy đi tới đi lui ngẫm lại liền sảng. Hắn cũng hảo tưởng sẽ khinh công a, bất quá nghĩ đến học võ muốn ăn những cái đó khổ, này không thực tế hảo tưởng lập tức đã bị hắn đánh mất. Trước 1366 nhà xuất giá, cùng quanh thân quốc gia ký kết khế đất sau, cũng không đại biểu liền vạn sự đại các, kế tiếp công việc càng nhiều, như thế nào thành lập lẫn nhau mậu thị trường, như thế nào xác định làm buôn bán tư cách, như thế nào thu thuế. Một đống lớn sự, cũng may chu di phía trước liền có quy hoạch. Tiến đi sứ giả không mấy ngày, đã ở toàn đại cảng lớn bộ phận khu vực đều mở phân xã đại cảng thời báo ngày này đống nhiên đăng một cái cực đại tiêu đề. Biên mậu triêu thương sẽ Văn chương ở đại càng thời báo thượng thông báo khắp nơi, xương triều đình đã cùng quanh thân bốn mươi mấy quốc gia đạt thành lẫn nhau mậu hiệp nghị, nếu cô ý biên mậu thương ra, thỉnh đến kinh thành tham gia biên mậu triêu thương sẽ, thời gian quyết định một tháng lúc sau, là khoản là thương nghiệp bộ bộ trưởng Chu Di, mặt trên còn đóng dấu. Âm vang một thanh âm vang lên, áng văn chương này ở thương nhân chi gian hình thành lực ảnh hưởng là thật lớn. Ai đều biết đại càng thời báo là hoàng thượng tự tay viết ngự phê, là có thể đại biểu triều đình phía chính phủ báo chí, này mặt trên nói tất nhiên sẽ không có giả. Ngay cả ngày thường bọn họ xem vui tươi hớn hở những cái đó bắt quái, cũng là xác thực. Nếu nói đại Việt triều nhất cụ khai thác lực đám người, không phải nông dân, không phải ở miếu đường thượng trư công, mà là thương nhân. Thương nhân trục lợi, nơi nào có ích lợi, nơi nào liền có bọn họ thân ảnh. Tiền triều không cấm biển thời điểm, rất nhiều thương nhân đi theo triều đình quan thuyền mặt sau đi ra ngoài tìm kiếm thương cơ, từ bên ngoài đổi lấy đủ loại vật phẩm, đại đại phong phú người Hán ăn mặc chi phí. Chính là bởi vì phía chính phủ không có lợi nhuận ý tứ, vì tuyên truyền thiền triều Thượng Quốc Thiên uy, triều đình mang đồ vật trực tiếp đưa cho nhân dân ra, ra biển một chuyến, trừ bỏ tiếng động lớn dương một phen thanh danh ngoại, triều đình lại là mất công quần lót đều không có. Mà theo ở phía sau dân gian thương nhân lại là kiếm buồn mãn bất mãn. Hải mộ là như thế, biên mộ cũng là như thế, tuy rằng quanh thân quốc gia cũng không có đại càng giàu có, sức sản xuất thấp hèn, nhưng bọn hắn cũng có trung nguyên vương triều không có đồ vật, dùng một ít lương thực, nồi chén gáo buồn, lá trà linh tinh đổi trở về rất nhiều dây bò, thậm chí liền mã đều có thể mang về, trở lại trung nguyên vương triều, qua tay một bán, chính là đếm không hết tài phú chỉ là sau lại bởi vì như vậy như vậy nguyên nhân triều đình cấm hải mậu cũng đóng biên mậu các thương nhân liền chỉ có thể ở đại vượt biên nội qua lại chuyển hiện tại triều đình thế nhưng nói muốn một lần nữa khai biên mậu này đó thương nhân có thể nào không động tâm tuy rằng không hiểu bên này mậu triều thương sẽ là có ý tứ gì nhưng là như thế tốt cơ hội tuyệt không có thể bỏ qua vì thế ở đại càng thời báo phát biểu áng văn chương này sau Toàn đại càng hơi chút có điểm dã tâm thương nhân liền bắt đầu nhích người hướng kinh thành đuổi. Nay cũng đến ít nhiều đại càng kinh đào tu hảo, bằng không một tháng thời gian thật đúng là đuổi không đến kinh thành. Chu Di cũng không nghĩ lao sư động chúng như vậy, nhưng hiện tại vẫn chưa tại địa phương thượng thiết lập cơ cấu. Nếu là đem việc này giao cho địa phương thượng quan phủ phụ trợ, không cần phải nói, kia khẳng định là một đoàn tao. Địa phương thượng những cái đó quan viên, Chu Di lại không phải không biết bọn họ liệu tính. Hiện tại chỉ có thể trước tuyển một đám thương nhân tiến hành giai đoạn trước biên mộ, chậm rãi bày ra mở ra thì tốt rồi. Biên mộ chiêu thương sẽ còn chưa tới, thời gian cũng đã tiến vào 10 tháng, sáu nha muốn xuất giá. Thương nghiệp bộ giai đoạn trước chuẩn bị đã hoàn thành, hiện tại liền chờ biên mộ chiêu thương sẽ triệu khai. Chu Di cũng có thể hơi chút tùng một hơi. Sáu nha xuất giá, đây là Chu gia đại sự, từ rất sớm phía trước, Vương Diễm cùng Chu Lão Nhị liền bắt đầu bận việc. Chu Di bởi vì quá bận rộn chính sự, sáu nha đính hôn lúc sau, hắn hoàn toàn không rảnh bận tâm, trong lòng hơi có chút thấy nấy. Tuy rằng biết của hồi môn linh tinh vương diễm cùng Chu láo nhị nhất định an bài hảo, nhưng Chu Di vẫn là tự mình mang theo sáu nha đi kinh thành tốt nhất trang sức phô, cho nàng mua vài bộ trang sức. Trên đường trở về, tỉ đệ hai người ngồi ở trong xe ngựa, sáu nha nhìn bên cạnh một đống lớn trang sức, thở dài, ta gả đến kinh thành, các tỉ tỉ lại đều ở Quảng An về sau lại muốn gặp mặt, sợ là khó khăn. Chu Di im lặng, Kinh Thành ở Bắc, Quảng Còn Đâu Nam, ở cái này giao thông cực độ không phát đạt niên đại, một khi cách xa, gặp mặt chính là cực chuyện khó khăn. Sáu Nha thấy Chu Di trầm mặc, vội nói, xem ta, đang nói chút cái gì, lục Lang, ngươi không cần để ý, có bao nhiêu cô nương muốn gả đến Kinh Thành còn không được đâu, ta đây đều là dính ngươi quang, có thể là muốn thành thân, cho nên luôn thích tưởng bảy tưởng tám. Chu Di cười cười, tứ tỷ, ngươi đây là bình thường, rốt cuộc phải gả đến nhà người khác, bất quá ngươi không cần lo lắng, ôn gia cùng nhà của chúng ta cách đến cũng không xa, ôn đại nhân cùng ôn phu nhân tính tình cũng hảo, nhà bọn họ dân cư đơn giản, ngươi gả đi vào khẳng định sẽ không chịu bị khuất, nhà mẹ đẻ ly ngươi như vậy gần, nhớ nhà tận có thể trở về.